Chân Trường Sinh vẫn còn không biết rõ đồ đệ mình danh tự. Đây cũng là một kiện chuyện lý thú. Khởi bẩm sư tôn, cha mẹ cho ta cưới một người danh tự. Ta gọi Bạch Tuyết. Tiểu nữ Hải cũng có chút lúng túng gãi gãi đầu, vội vã lần nữa khom người cúi đầu. Sợ vị này cường đại tiên nhân sẽ ghét bỏ chính mình. Bạch Tuyết, ngược lại một cái hảo danh tự. Chân Trường Sinh khẽ gật đầu. Thánh trắng như tuyết, trời sinh thuần khiết, càng là có chém giết tiên hạ yêu tộc, cứu vãn vạn vạn dân cùng trong nước lựa hải báo vĩ đại. Tiểu nữ Hải Bạch Tuyết mặc kệ là tư chất vẫn là tâm tính, đều có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Không hổ là hệ thống cố ý chọn lựa đồ đệ, ngươi như là đã bái nhập môn hạ của ta, vậy vị sư liền truyền thụ cho ngươi chân chính tiên pháp. Bạch Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu tới, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chờ mong vô cùng. Nàng không phải không biết rõ bái sư tiên nhân quá trình cùng trải qua. Phương thế giới này tuy là bị yêu tộc khống chế, nhưng cũng có một chút nhân tộc tiên nhân tồn tại. Nếu có người may mắn phía dưới bái sư thành công, đều sẽ trải qua đủ loại khảo nghiệm, còn có đủ loại tâm tính tôi luyện, mới có cơ hội bắt đầu học tập một điểm gia lông pháp thuật. Thế nhưng sư tôn lại muốn truyền thụ chân chính tiên pháp mà tuyệt nhiên không được kích động. Mong đợi nhìn xem Sư Tôn, chờ đợi Sư Tôn truyền thụ tiên pháp. Trấn Trương Sinh cũng không có do dự, lần nữa phất phất tay, triệu hoán ra trưởng sinh cung công pháp lâu. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, công pháp lâu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào tử mẫu hà bờ. Đại địa chấn chiến, thủy triều vô bờ mà lên, khơi dậy tầng tầng lớp nước. Không biết rõ lúc này có người hay không đi ngang qua tử mẫu hà bờ sông, lại có hay không chịu ảnh hưởng. Nói không được 10 tháng phía sau sẽ thêm ra một chút độc thân phụ mẫu. Bạch Tuyết há hốc miệng ra, Hai mắt ngơ ngác nhìn tòa kia to lớn nguy nga tiên cung, lần nữa bị chấn kinh. "Sư, Sư tôn, đây là cái gì?" Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Trước mắt thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một tòa tiên cung? Thế nhưng hồi tưởng lại Sư tôn lật tay sáng tạo thế giới, lật tay hủy diệt thế giới quần quần pháp lực, chỉ là triệu hồi ra một tòa tiên cung, hình như cũng không có cái gì ghê gớm. Cái này là bản môn công pháp lâu. Tất cả đệ tử bản môn nhập môn phía sau, đều có thể tiến vào bên trong chọn lựa công pháp. Bạch Tuyết, ngươi đi vào phía sau dụng tâm cảnh độ liền có thể thu được thích hợp nhất ngươi tiên pháp. Trần Trường Sinh cười lấy giải thích một phen. Tiên pháp ngay tại trước mắt. Bạch Tuyết cuối cùng nhịn không được. Nàng vội vã lần nữa hướng Trần Trường Sinh cảm tạ một phen, vung ra cẳng chân vọt thẳng vào công pháp lâu. Vừa mới đi vào, Bạch Tuyết lần nữa ngây giải. Cái kia từng tòa giá sách, cái kia từng quyển từng quyển tiên pháp điển tịch, còn có cái kia từng khối ngọc giản. Tất cả đều là tiên pháp. Nàng trước đây liền phụ thông pháp thuật cũng không tìm tới, lúc này trước mắt lại sắp hàng vô số bản tiên pháp. Thật kỳ như thế trải qua, quả thực tựa như là nằm mơ đồng dạng. Nàng thậm chí có chút sợ hãi đây là ảo giác của mình. Bạch Tuyết lần nữa khóc, "Nhiều như vậy tiên pháp, nàng căn bản không biết nên học cái nào một bản mới tốt. Từng có lúc, nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng. Chính mình dĩ nhiên sẽ vì chọn lựa tiên pháp mà như vậy buồn rầu." "Đúng rồi. Sư tôn nói qua muốn ta dụng tâm cảm ngộ." Bạch Tuyết trong đầu bỗng nhiên hiện ra trận trường sinh bàn giao. "Đội vã ổn định lại tâm thần dụng tâm cảm ngộ. Ta muốn tu luyện cường đại pháp thuật, ta muốn tiêu diệt toàn bộ yêu tộc, cứu vãn nhân tộc. Ta muốn xây dựng một phương chỉ có nữ tử quốc gia." Bạch Tuyết từng lần một nói chính mình thực tình suy nghĩ, thật giống như tại lập xuống lời thề đồng dạng. Ngay tại lúc này, công pháp lâu tầng cao nhất vị trí bỗng nhiên sáng rực rỡ chói chang. Một đạo huy hoàng uy lực phủ xuống, hóa thành một đạo thông thiên cổ sáng trực tiếp tràn vào Bạch Tuyết thể nội. Đinh! Chúc mừng trưởng môn, đệ tử Bạch Tuyết thu được đế hoàng thư. Ngự thiên địa chi lực, thành tựu vô thượng nữ đế. Âm thanh hệ thống lập tức vang lên. Cái này, nữ đế? Trần Trương Sinh choáng váng, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bạch Tuyết đạt được tiên pháp gì không được, thế nào sẽ thu được đế hoàng thư? Lại là tử mẫu hạ? lại là nữ đế. Chân Trường Sinh nhịn không được lâm vào trong hoài nghi. Chẳng lẽ, ta đệ tử này liền là nữ nhi quốc quốc vương a? Cùng lúc đó, Hồng Hoang nên đón biến hóa long trời lở đất. Hồng Quân lần đầu tiên thuyết giáo, trực tiếp thành tiểu lục đại thánh nhân. Hiện tại, Thiên đạo thăng cấp Hồng Quân lần nữa thuyết giáo, đồng thời ban cho bà trăm đạo hồng ngông tự khí. Toàn bộ Hồng Hoang đều biến. Ầm ầm. Một đạo bàng bạc khí tức phóng lên tận trời, khuynh đại chư thiên. Chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang. A, lại có người thăng cấp thánh nhân. Mọi người cảm nhận được cố khí tức này, lại không chút nào hoảng sợ bối rối, ngược lại có quen thuộc cảm giác. Từ lúc Đại năng các tu sĩ theo Tử Tiêu cung sau khi trở về, khoảng thời gian này không ngừng có người thành thánh, mọi người đều đã quen thuộc, từng có lúc, thánh nhân là như thế nào tôn quý tồn tại. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, một ngày kia sẽ để người quen thuộc thành thánh truy tức, mọi người chỉ là hiếu kỳ suy đoán. Lần này, không biết rõ lại là vị nào đại năng hạ người thành thánh, không biết rõ phương nào thế lực lại mạnh hơn mức. Nhân tộc địa phương, vệ trang cùng cái niếp hai người chính giữa khắc khổ tu luyện, đồng dạng cũng cảm nhận được cô khí tức này. Đội vã cùng nhau quay đầu nhìn về phía một tòa tiểu sơn cốc. A, đó là sư tôn bế quan địa phương. Chẳng lẽ là sư tôn? Tử khí đông lai ba và dặm, quần quần trùng điệp không dữ. Trong sơn cốc nháy mắt bay ra một đạo thân ảnh. Người khoác tử khí, chân đạp tường vân. Quỷ cốc tử đứng ở giữa thiên địa cảm thụ được thánh nhân chi cảnh lực lượng, nhịn không được ngựa đầu cười to. Ha ha ha, ta quỷ cốc cuối cùng thành thánh. Ngay tại lúc này, lại là một đạo cường hãn khí tức bạo phát. Côn Luân Sơn cũng bị tử khí bao phủ. Ngọc đỉnh chân nhân trên mình bao phủ vạn trượng tiên hoa. Tôn Quý không thể nhìn thẳng. Tất cả xiển giáo đệ tử cùng nhau không người bái chúc mừng. Chúc mừng Ngọc đỉnh đại sư huynh, chúc mừng Ngọc đỉnh thánh nhân. Quảng Thành Tử đã chết, Ngọc đỉnh liền thành một đời mới đại sư huynh. Xiển giáo lại thêm một thánh, tất cả mọi người vô cùng kích động. Tây Phương Chi Địa, đồng dạng cũng nương tụ ra một mảnh tự khí. Cường hãn khí tức sông phá hư không. Nhân Đăng đạo nhân đứng sừng sững ở trong thiên địa, thánh nhân vị cách tùy ý chưa dương. Thế gian tu đạo ngàn vạn năm, một khi đắc đạo vào thánh cảnh. Tà Nhân Đăng hôm nay cuối cùng đến thánh vị. Từ hôm nay trở đi, Đa liền là Tây Phương Vạn Phật Chi Tổ. Chương 467, tiếp một lượng tiếp phải làm chúng ta Tây Phương đại hưng. Cựu Tinh đại thế giới đến. Phương Đông, Tây Phương, còn có Cô Luân, Quỷ Cốc, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nhân đăng Phật Tổ ba vị đồng thời thành tựu Thánh Nhân vị trí. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang đều bị Tử Khí bao phủ. Tiếng âm vang vọng đất trời ở giữa, vô số kim đăng, kim liên từ trên 9 tầng trời thấu trời rơi xuống. Toàn bộ Hồng Hoang đều lâm vào linh khí triều tịch. Nhân đăng xếp bằng ở Tây Phương bầu trời, thần sắc vô cùng tăng khai. Đã bao nhiêu năm Hắn đã nhớ không được chính mình tu luyện đã bao nhiêu năm. Từ lúc bản cổ khai thiên bổ, từ lúc Hồng Hoang sinh ra nhóm thứ nhất sinh linh bắt đầu, hắn liền đã xuất hiện. Khi đó cũng đã bắt đầu tu luyện, đã có không thấp tu vi. Năm đó Hồng Quân đắc đạo, lần đầu tiên tại Tử Tiêu Cung khai giảng đại đạo chí lý. Nhân đăng liền đã dựa vào bản lãnh của mình vượt qua hư không, tiến về Tử Tiêu Cung nghe nói. Đông dạng cũng là Tử Tiêu Cung 3000 khách một trong. Thế nhưng cơ duyên của hắn ngâm cạn, không những không thể cấp được thánh vị, liền hàng chức vị cũng không có. Nhân đăng lại không có bưng tha. Nguyên dưới chướng người khác chủ động đầu nhập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, hy vọng có thể thu được thăng cấp đại đạo cơ hội, thêm làm xiển giáo phó giáo chủ. Nhưng ai nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ nhỏ mọn, chỉ là không cho phép một cái phó giáo chủ tên tuổi rồi, trên thực tế lại hoàn toàn không có bất luận cái gì chỉ điểm. Nhiên đang làm xiển giáo Tân Tân khổ khổ bỏ ra nhiều năm như vậy, liền đệ tử cũng không sánh bằng. Là lấy cuối cùng hắn mới lựa chọn làm trái. Thừa dịp phong thần lượng kiếp cơ hội, trực tiếp phản bội chạy trốn gia nhập Tây Phương giáo. Nhiên đang vốn cho rằng chí ít còn cần mấy cái nguyên hội cố gắng tu luyện, mới có thể đạt được cơ hội Không nghĩ tới lần này dưới cơ duyên xảo hợp, Hưng Hoàng Thiên Đạo thăng cấp, càng là ngưng tụ ra 300 vị Hưng Mông Tử khí. Hắn cuối cùng thành thánh. Trong lòng Nhiên Đăng vô cùng cảm khái, rất muốn cất tiếng cười to, tùy ý phát tiết lấy hưng phấn trong lòng. Ngay tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có hai đóa tường vân rơi xuống. Chúc mừng Nhiên Đăng Thánh nhân. Chúc mừng Nhiên Đăng và tổ. Tiếp dẫn, chuẩn đề trước tiên phủ xuống, vẻ mặt tươi cười chắp tay chúc mừng. Nhiên Đăng vội vã chắp tay lấp lễ, gặp qua Tây Phương Nhị Thánh, sau đó còn muốn đa tạ hai vị tương trợ. Hắn tuy là đã thành thánh, Nhưng tại hai người này trước mặt cũng không dám cản trở. Cuối cùng tiếp dẫn, chủ đề chính là Hồng Hoang nhóm thứ nhất thế nhân, tức thì bất phàm khí vận gia thân. Nhiên đang chỉ là vừa mới thành thánh như thế nào lại cuồng vọng tự đại. Tây Phương Nhị Thánh cũng cười ha hả nói, nơi nào, sau đó ngươi ta ba người đều là Tây Phương thánh nhân, cần phải hai bên cùng ủng hộ, cùng cầu đại đạo. Tây Phương cằn cỗi, đừng nói là đại năng tu sĩ, liền yêu ma quỷ quái đều rất ít. Tiếp dẫn, chủ đề bản kế hoạch tại phong thần trong lượng tiếp uy bức lợi dụng đạo môn đệ tử. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, phong thần lượng tiếp thảm tao trưởng sinh cũng phá hoại. Kế hoạch của bọn hắn chẳng những thành công, còn bị trọng đại đả kích. May mắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Bọn hắn không chỉ thành công lôi kéo được Nhân Đăng, Nhân Đăng cũng đã thăng cấp Thánh Nhân chi cảnh. Đây chính là thu hoạch lớn nhất. Sư huynh đệ chúng ta hai người thôi diễn tiên cơ, tiếp một lượng tiếp phải làm chúng ta Tây Phương Đại Hưng. Tiếp dẫn lần nữa thả ra một cái nặng cân. Cái gì? Cái này dĩ nhiên là thật. Nhân Đăng có chút chấn kinh. Lúc trước Tây Phương Nghị thánh lấy đủ loại chỗ tốt lôi kéo hắn, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là càng chán ghét Nguyên Thủy Tiên Tôn, cho nên mới sẽ đáp ứng lôi kéo. Hiện tại hắn cũng đã thành thánh, dễ như trở bàn tay liền thôi diễn đến một chút thiên cơ. Tiếp một lượt kiếp, thật là Tây Phương Đại Hưng, hơn nữa còn là xâm lấn Đông thổ, Phật Đường Đạo Suy. Chuẩn Đề cười ha hả nói: "Nhân đăng Phật Tổ chính là Phật Môn vị thứ nhất Phật Tổ, chính là Vạn Phật Chi Tổ." Lần này thiên mệnh cơ duyên, mong rằng Phật Tổ có khả năng dẫn dắt Tây Phương Đại Hưng tiếp dẫn, Chuẩn Đề tuy là danh xưng là Tây Phương Nhị Thánh, nhưng là bảng môn chi tổ, cũng không phải là người trong Phật môn. Phật môn mới là thiên mệnh chú định dẫn dắt Tây Phương Đại Hưng lực lượng. Nhân đăng thân là Vạn Phật Chi Tổ, Một khi Tây Phương đại hưng, hắn sẽ thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mới vừa vặn phản bội chạy trốn Tây Phương liền thành tiểu thánh vị, hơn nữa còn có càng lớn chỗ tốt đang đợi mình. Mắt Nhiên đang đều cười nở hoa, liên tục gật đầu cười to nói: "Ta là vạn vật chi tổ, nhất định phải sẽ kiệt tâm hết sức. Càng không muốn nâng còn có hai vị thánh nhân tương trợ. Ta Tây Phương sẽ làm đại hưng." Ba người nhìn nhau một chút, cũng nhịn không được cười to lên. Thiên mệnh đã chú định, bọn hắn chỉ cần chờ đợi một lượng tiếp tới. Tây Phương sẽ làm đại hưng, mà bọn hắn sẽ làm sẽ lĩnh hội lại đạo. Hồng Hoang ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn, tuy nhiên lại không có người phát hiện. Tại vô cùng vô tận hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên có cái bóng đen to lớn xé mở hỗn độn, xuất hiện tại Hồng Hoang phủ cận. Cái kia dĩ nhiên là một chiếc vô cùng to lớn chiến hạm. Chiến hạm vô cùng to lớn, quả thực có thể so một phương chân chính thiên địa. Trên thân hạm hiện đầy hoa văn phức tạp, hiển nhiên đều là đủ loại huyền diệu ngàn vạn trận pháp. Còn có một đạo đạo ánh sáng bảy màu bao phủ, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Trên chiến hạm phương còn đứng lên một cây cờ lớn đón gió pháp phối, trên đó viết một cái to lớn chữ vương. Mà tại lá cờ xung quanh còn có 9 ngôi sao vây quanh, càng là phụ trợ lấy chiến hạm bất phàm. Chiến hạm bong thuyền đang có một cái trẻ tuổi nhân ảnh đứng chắp tay. Khí vũ bất phàm, không giận tự uy. Mặc dù chỉ là người trẻ tuổi, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ uy nghiêm tôn quý khí tức. Lúc này, phía sau vội vã chạy tới một tên tướng sĩ, quỳ một gối xuống tại người trẻ tuổi sau lưng. Bẩm thiếu chủ, phía trước phát hiện một cái thế giới tọa độ. Con mời ngài hạ đạt chỉ thị. Người trẻ tuổi yên lặng hồi lâu, cuối cùng dỗng nhiên tỏ giải. Đã bao nhiêu năm Từ lúc ta rời đi cựu tinh thế giới tiến vào hỗn độn chinh chiến vạn giới, đã qua đã bao nhiêu năm? Hiện tại cuối cùng vừa tìm được một phương thế giới. Cựu tinh đại thế giới cho dù tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Người trẻ tuổi thân phận càng là bất phàm. Chính là cựu tinh đại thế giới vương gia thiếu chủ, tu vi cao cường, địa vị tôn quý. Lần này, vương gia thế hệ tuổi trẻ khảo hạch, người trẻ tuổi liền dẫn binh không ngừng mà chinh chiến vạn giới, cướp đoạt thiên đạo. Thế nhưng hỗn độn vô biên vô hạn, không biết rõ qua bao nhiêu năm, hắn mới chỉ tìm tới một phương thế giới mà thôi. Bắt lại thiên đạo lại không đủ một ngày. Khoảng cách khảo hạch mục tiêu còn xa xa khó đợi. Người trẻ tuổi rất gấp, hiện tại cuối cùng vừa tìm được một phương thế giới. Hắn cũng không nhịn được mong đợi lên. Đứng ngạo nghễ môi truyền, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, hình như muốn nhìn thấu hỗn độn như đến. Hy vọng cái thế giới này đừng để ta thất vọng. Truyền lệnh xuống, để tất cả tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, làm ta bắt lại phương thế giới này thiên đạo, giành được vương gia khảo hạch. Cùng lúc đó, hồng hoang các sinh linh trọn vẹn không biết rõ nguy cơ tới. Các phương các tu sĩ đều đang giả tăng tu luyện cố gắng đi theo vị kia vị mới thánh nhân bước chân. Toàn bộ Hồng Hoang đều nhấc lên một mảnh tu luyện dậy sóng. Nhân tộc cũng tại phát sinh biến hóa to lớn. Thời gian cực nhanh, vương triều thay đổi. Hiện tại đã sớm không còn là tần triều thiên hạ. Doanh Chính đã tu luyện tới thánh nhân vị trí, đối nhân tộc hoàng vị càng là mất đi hứng thú. Hắn đã tiến vào trong địa phủ. Đi tới địa phủ chỗ sâu nhất, tầng 19 địa ngục. Nhìn thấy một vị tồn tại đạt thủ. Chương 468, Doanh Chính trở thành địa phủ chi chủ, gặp qua hậu thủ nương nương. Doanh Chính nhìn trước mắt vị nữ tử kia, Không tiêu ngạo không tự ti chủ động thi lễ một cái. Hầu thổ cũng chủ động chấp trưởng đáp lễ. Gặp qua doanh chính đạo hữu, ngươi chính là địa đạo thánh nhân, địa vị tôn sủng, không cần đa lễ như vậy. Doanh chính khoát khoát tay. Nương nương vì hồng hoàng sinh linh chủ động hy sinh hết thảy, hóa thân lục đạo luân hồi. Toàn bộ sinh linh đều phải làm nhận ngài ân huệ. Nói thật, hầu thổ là doanh chính loại trừ sư tôn bên ngoài nhất khâm phục người. Các sinh linh mặc kệ làm bất cứ chuyện gì cũng là vì chính mình. Cho dù là tam hoàng ngũ đế những cái này, cũng vẹn vẹn chỉ là vì nhân tộc. Thế nhưng hầu thổ khác biệt. Nàng là chân chính đại hãi vô cương, vì cho toàn bộ sinh linh một cái luân hồi chuyển thế cơ hội, chủ động lựa chọn hy sinh chính mình, hóa thành lục đạo luân hồi. Căn bản không phân chủng tộc, mạnh yếu, thậm chí ngay cả địch nhân yêu tộc đều một chỗ che chở. Loại tồn tại này, so với cái gọi là thiên đạo thánh nhân càng thêm vĩ đại. Lần này mời đạo hữu tới trước, là có một chuyện muốn nhờ. Hậu thổ nói chuyện trực tiếp phất phắt tay. Trong chốc lát, trước mặt hai người hiện ra 11 cái to lớn đồ đằng. Nhìn xem đó là một cái đồ đằng, hậu thổ thần sắc đột nhiên biến có thể so phức tạp. Có hoan hỉ, Có trở đợi cũng có tự trách cái nấy. Doanh Chính cũng nhìn thấy cái kia 11 cái đồ đằng, lập tức nhận ra đồ đằng lai lịch, chính là Vu tộc thập nhất tổ Vu đồ đằng. Thân là thái nhân, hắn lại thế nào khả năng không rõ hậu thổ ý tứ? Hậu thổ đạo hữu không cần nhiều lời, ta nhất định phải hết sức giúp đỡ. Doanh Chính phỏ tay một chiêu, trong hư không đột nhiên sáng lên 12 đạo kim quang, 12 kim quang xuất hiện tại tầng 19 trong địa ngục. Đột nhiên, thiên địa đại chấn, toàn bộ tầng 19 địa ngục sinh ra đủ loại kỳ dị biến hóa. Côn phong gào thét mà lên, trên bầu trời sấm sét vang dội lại có hỏa diễm bốc lên dòng nước lan tràn, còn có hoa cây cỏ gỗ cấp tốc sinh trưởng mà ra. Các loại đủ loại huyền bí dị tượng liên tiếp xuất hiện. 12 kim nhân sáng lên vạn trượng kỳ quang, cái kia 11 cái đồ đẳng cũng bỗng nhiên chấn động lên. Hầu thổ đạo hữu, mau ra tay." Dưỡng Chính hét lớn một tiếng. Hầu thổ gật đầu một cái thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy trên người nàng bỗng nhiên hiện ra một cỗ kỳ diệu ba động, hình như cùng cái kia 11 cái đồ đẳng dung hợp lẫn nhau, lẫn nhau tiếp nối. 11 cái đồ đẳng phóng lên tận trời, bay thẳng hướng kim nhân. Ầm ầm. Trong chốc lát, đồ đẳng dung nhập kim nhân bên trong một loại huyền diệu khó hiểu lực lượng tràn lan mà ra. Kim nhân trên mình quang mang cũng đột nhiên bắt đầu không ngừng co vào bụng trứng, giống như là đang hô hấp đồng dạng. Hầu thổ sắc mặt càng nghiêm trọng. Đội vã nhanh chóng huy động hai tay chụp vào hư không, toàn bộ truyền vào cái kia 11 cái kim nhân trên mình. Doĩnh Chính cũng không có nhà rỗi, chủ động khống chế kim nhân phối hợp hầu thổ. Dần dần, kim nhân trên mình bỗng nhiên hiện ra một cỗ đặc thù ba động, chính là linh hồn ba động. Thành công. Doĩnh Chính đại hỉ, biết mình nhiệm vụ hoàn thành. Hầu thổ lúc này cực kỳ xúc động, đôi mắt quét mắt trước mắt 11 cái kim nhân Mơ hồ ngấn lệ lấp loé. Các vị huynh trưởng, tiểu muội, các ngươi cuối cùng muốn trở về. Mười một cái kim nhân đều đã có linh hồn ba động, đã có sinh mệnh khí tức. Doanh chính 12 kim nhân vốn là góp nhặt tổ vu chi lực luyện chế mà thành. Bây giờ lại thêm hậu thổ bảo lưu thập nhất tổ vu đồ đặng, liền tương đương với làm thập nhất tổ vu tái tạo thân thể để bọn hắn phục sinh. Từ lúc nhìn thấy doanh chính 12 kim nhân phía sau hậu thổ liền sinh ra ý nghĩ này, cho tới bây giờ mới rốt cục đạt được cơ hội. Hậu thổ đại hỉ. Nàng cũng không có nghĩ đến dĩ nhiên thuận lợi như vậy liền thành công. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thấp nhất tổ vu ngay tại theo những cái kia kim nhân trên mình phục sinh. Đồng thời còn đã có linh hồn. Vu tộc chính là bản cổ huyết mạch hóa sinh mà ra. Có được vô cùng cường hãn thể phách, nhưng căn bản không có linh hồn. Hậu tổ cũng là bởi vì hóa thân lục đạo luân hồi, trời ban một chút hy vọng sống mới thu được linh hồn. Không nghĩ tới cái khắc thấp nhất tổ vu cũng đã có linh hồn. Tuy là không biết rõ loại chuyện này đến cùng là tốt hay xấu, nhưng mà hậu tổ vẫn vô cùng kích động. Chỉ cần thấp nhất tổ vu năng đủ phục sinh, mặc kệ xuất hiện biến hóa gì đều được. Đa tại đạo hữu tương trợ. Ta tất sẽ không quên đạo hữu ân tình. Hậu thổ nghiêm túc đối doanh chính thì lễ một cái. Sau đó lập tức triệu tập địa phủ tất cả nhân viên, tuyên bố một kiện đại sự. Hôm nay triệu tập các ngươi, chính là có một kiện đại sự tuyên bố. Kể từ hôm nay, doanh chính liền làm địa phủ chi chủ. Trưởng quản địa phủ hết hảy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, không thể tin được bọn hắn nghe được cái gì. Cái gì? Nguyên bản mọi người thấy doanh chính thời điểm, còn tưởng rằng hậu thổ cùng trưởng sinh cũng đã có cái gì hợp tác. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên trực tiếp thoái vị doanh chính địa phủ chi chủ. Đây chính là địa phủ chi chủ, siêu nhiên tồn tại, khống chế người chết thế giới, điều khiển tất cả sinh linh luân trở về thế chủ nhân, thậm chí so thiên đình tiên đế còn muốn tôn quý, cuối cùng các tu sĩ có thể đắc đạo thành tiên, cuộc sống tự do ở trong tiên địa. Tuy nhiên lại có rất ít người có khả năng trường sinh bất tử. Doanh Chính chính là nhân tộc tiền nhiệm hoàng đế, lại là đệ tử trưởng sinh cung. Bây giờ trở thành địa phủ chi chủ, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hầu thổ đến tột cùng tại làm cái gì? Tại sao lại bỗng nhiên thoái vị doanh chính trở thành địa phủ chi chủ? Hồng hoàng các phương đều tại vang lên đồng dạng nghi vấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Hắn cùng Trường Sinh cung quan hệ chưa nói tới tốt, bây giờ Doanh Chính trở thành địa phủ chi chủ. Nói không được sẽ đối xiển giáo xuất hiện một chút không tốt tác động đến. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Trường Sinh đạo hữu đệ tử. Doanh Chính người này có đại khí vận. Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to. Hắn cùng Trần Trường Sinh quan hệ tương đối mà thiết. Nhìn thấy Doanh Chính trở thành địa phủ chi chủ, trong lòng chỉ có thích thú tình trạng. Doanh Chính niên hoàng, địa phủ chi chủ, Thái Thanh Thiên. Thái Thanh Thánh Nhân cái kia không hề lay động trên mặt cũng xuất hiện một vòng kinh hãi. Âm thầm suy tính lấy chuyện này đối ảnh hưởng của mình. Tuy là hắn không có chân chính che chở qua nhân tộc, nhưng là nhân giáo giáo chủ. Do chính đầu tiên là nhân hoàng, hiện tại lại trở thành địa phủ chi chủ. Nói không chắc sẽ đối với hắn cũng sẽ mang đến một chút chỗ tốt. Thầy Phương chi địa. Nhân đang cùng tiếp dẫn, chuẩn đề chính giữa thương lượng tiếp một lượng kiếp chuẩn bị công việc. Bỗng nhiên cảm nhận được địa phủ biến hóa. Ba người đồng thời mở to hai mắt nhìn, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Địa phủ chi chủ. Nhân đang trong lời nói có chút ghen tuông. Dưĩnh Chính cũng sớm đã thành thánh, hiện tại lại trở thành Địa phủ chi chủ, hắn làm sao có khả năng không thèm muốn Dưĩnh Chính? Nếu không không có cơ hội, hắn tất nhiên càng muốn đầu nhập vào Trường Sinh cung. Địa phủ, đây chính là siêu nhiên tồn tại. Cho dù hắn hiện tại trở thành vạn Phật chi tổ, cũng không có khả năng so mà đến Địa phủ chi chủ. Hai vị đạo hữu chính vào Tây Phương Đại Hưng thời khắc, Dưĩnh Chính lúc này trở thành Địa phủ chi chủ, sẽ hay không đối Tây Phương Đại Hưng xuất hiện ảnh hưởng gì? Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhíu mày. Trên thực tế, bọn hắn đã từ lâu đối Địa phủ giòm ngó dò xét hồi lâu. Tuy nhiên lại một mực tìm không thấy cơ hội xâm lấn. Hai người bạn dự định mượn tiếp một lượng tiếp bổ cục địa phủ, nhưng chưa từng nghĩ địa phủ phát sinh biến hóa to lớn. Dương Chính trở thành địa phủ chi chủ, nói không chắc sẽ đối bọn hắn kế hoạch xuất hiện một chút ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, ba người tâm linh đều bịn vẻ lo lắng. Chương 469, Hàng Nga tiên tử mang thai. Quán Giang khẩu. Dương Tiễn chính giữa làm bạn hàng Nga giải sầu. "Oẹ." Hàng Nga bỗng nhiên thần sắc biến đổi, phù phù nôn khan vài tiếng. "Phu nhân ngươi thế nào?" Dương Tiễn có chút lo lắng, không biết rõ hàng Nga là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều là tiên nhân không có khả năng sinh bệnh mới phải. Ta không sao." Hằng Nga khoát khoát tay, sắc mặt có chút không hiểu đỏ ửng. Sa Cơ nhìn thấy Hằng Nga trạng này biến hóa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. "Hằng Nga, hẳn là ngươi đã có." Hằng Nga trên mặt hơi hơi nổi lên tầng một đỏ ửng, thẹn thùng gật đầu một cái. Sa Cơ càng kích động, Dương Tiễn lại càng không nghĩ ra. "Mẹ, phu nhân các ngươi tại nói cái gì? Ta thế nào cái gì đều nghe không rõ." Sa Cơ nhìn con mình dần độn bộ dáng, chẳng có thể cho thứ nhất bàn tay. Như tưởng ngốc, vợ ngươi đây là có hi. Ngươi sắp làm cha. Dương Tiến sửng sốt một chút, tiếp đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hằng Na. Cái gì? Ta muốn làm cha. Từng có lúc, Dương Tiến chính mình cũng chỉ là một đứa bé, gánh vác lấy mất đi cha mẹ người thân, lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. May mắn gặp được sư tôn, mới tu luyện vô thượng tiên pháp, cuối cùng cứu ra mẫu thân một nhà đoàn tụ. Đồng thời còn cưới vợ Hằng Na đã có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên cũng phải có con của mình. Dương Tiến đột nhiên nghe được cái tin tức này, suy nghĩ nháy mắt hôn loạn lên. Hai tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Hàng Nga Ôn Nu nhìn hắn một cái, chủ động nắm Dương Tiễn bàn tay đặt ở trên bụng mình. Cảm thụ được cỗ kia tân sinh sinh mệnh khí tức, Dương Tiễn nhịn không được cong lên khóe miệng, lộ ra một bộ nốc như vậy lũ cười. Hàng Nga cũng thuận thế giúp vào Dương Tiễn trong lòng ngực. Hai cái tiểu phu thê ân ái ôm một chỗ. Sa Cơ nhìn trước mắt nhi tử, còn dâu, trong mắt cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Cấm chế địa phương, Trần Trương Sinh Sếp bằng ở một gò núi nhỏ bên trên, khí tức hòa vào giữa thiên địa, đạo pháp tự nhiên. Bên cạnh thì đứng sừng sững lấy một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nữ. Rõ ràng thoát tục, quốc sát thiên hương, chính là hắn tại tiểu thế giới này tuyển nhận đệ tử, Bạch Tuyết. Đã mấy năm đi qua, năm đó tiểu nữ hài bây giờ cũng đã biến thành đại cô nương. Tu vi cũng tấn thăng đến bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá bình cảnh thăng cấp thiên tiên. Chân chương sinh nhìn xem cái đệ tử này, khẽ gật đầu. Bạch Tuyết, ngươi đi theo vi sư tu đạo bất quá mấy năm liền đã có tu vi như thế. Quả nhiên tiên phú dị bẩm. Bạch Tuyết vô cùng kích động, vội vã cung kính hành lễ. Đây đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Năm đó như không phải sư tôn cứu giúp, Ta đã sớm không biết rõ biến thành dạng gì, như thế nào lại có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nàng đã không còn là năm đó ngây thơ tiểu nữ hải, hiểu thêm sư tôn cùng bố. Sư tôn chính là theo đại thiên thế giới mà tới. Cái gì thiên yêu thánh tôn, tại sư tôn trước mặt liền sâu kiến cũng không bằng. Chính mình thậm chí có may mắn bái nhập như vậy thánh nhân môn hạ, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ phúc phận. Chân Trương Sinh cười nhạt một tiếng, "Ngươi có thể đã chuẩn bị tốt." Bạch Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu. "Sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong." Chân Trương Sinh vung tay lên một cái. "Như vậy, bên kia đi đi." Đột phá thiên tiên, đến đây thoát khỏi phàm tục vạn thế tiêu dao. Được, sư tôn." Bạch Tuyết lần nữa cung kính cúi đầu, bỗng nhiên phi thân lên. Trên người của nàng đột nhiên hiện ra một cỗ bàng bạc khí tức, toàn lực trùng kích bình cảnh. Trong thiên địa phong vân biến sắc, lôi minh nổ vang ngân hà cuồng vũ. Một đoàn mây đen to lớn nháy mắt bao phủ vùng trời này. Thiên kiếp sắp tới. Ầm ầm. Một đạo thô chắc lôi đình bỗng nhiên từ trời rơi xuống, cấp tốc bổ về phía Bạch Tuyết, hình như muốn đem nàng chém thành cho tàn. "Hừ, chỉ là thiên kiếp mà thôi, nhìn ta một kiếm phá." Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, Trên mặt không có bất kỳ ý sợ hãi, chỉ thấy nàng nắm chặt bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, trong chốc lát một đạo lạnh thấu xương kiếm quang phóng lên tận trời. Cùng đạo lôi đình kia trực tiếp đụng vào nhau. Bầu trời ầm vang nổ vang, thiên kiếp lôi đình lại bị kiếm quang chạm mở ra. Căn bản không thể chân chính rơi xuống, liền đã tiêu tán ở giữa không trung. Người ngoài độ thiên kiếp đều là làm ra chu đáo chuẩn bị, bố trí xuống tầng tầng trận pháp, chuẩn bị vô số bảo vật. Cứ như vậy còn nơm nớp lo sợ, sợ chết oan chết uổng. Bạch Tuyết lại ngược lại một kiếm chém ra thiên kiếp. Ầm ầm, bầu trời tiếng oanh minh càng thêm kịch liệt. Tựa hồ tại phẫn nộ Bạch Tuyết như vậy cuồng vọng cử chỉ, từng đạo lôi đình cấp tốc hiện hiện, tuy nhiên lại đều không có hạ xuống. Ngược lại toàn bộ hội tụ vào một chỗ, tựa hồ tại ấp ủ tất cả lực lượng, muốn đem Bạch Tuyết tiêu diệt. Thế nhưng Bạch Tuyết trên mặt vẫn không có sợ hãi, chỉ là khinh miệt cười nhạt một tiếng. "Không cần lãng phí thời gian, thiên đạo bất công, ta trước diệt ngươi cái thiên kiếp này, lại diệt yêu tộc." Lời còn chưa dứt, Bạch Tuyết dĩ nhiên một phát bắt được bảo kiếm phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng thiên kiếp. Ba ba ba. Trong thiên địa bỗng nhiên sáng lên từng đạo kiếm quang. Lôi đỉnh vừa mới ngưng kết liền đã bị vô số đạo kiếm quang đánh nát. Khổng bố kiếm quang tiếp tục bay ra ngoài, một mực xé toang mây đen, cắt ra thiên địa. Bạch Tuyết khí tức trên thân đột nhiên tăng lên. Một bước vượt qua thiên huyền, siêu phàm thoát tục tấn thăng đến thiên tiên tiên chi cảnh. Không chỉ là Bạch Tuyết, các phương thế giới đều tại phát sinh biến hóa cực lớn. Đấu phá giới. Tiêu Nham chậm chậm mở mắt ra, thở phào một cái. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên thoát ra một đám lửa. Đoàn kế hỏa diễm vô cùng kỳ lạ, hiện ra một cỗ tử kim, tôn quý bất phàm. Chính là Tiêu Nham tu luyện hư vô thần hỏa quyết ngưng luyện ra thần hỏa. Quả nhiên không hổ là sư tôn truyền thụ cho tiên pháp, thần hỏa quả thực là quá cương đại. Từ lúc tu luyện ra thần hỏa phía sau, Tiêu Nhàm một mực đang tìm kiếm tiên hạ đủ loại hỏa diễm, không ngừng cho ăn cho thần hỏa thôn vệ. Hiện nay đã tu luyện tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắn lúc này mặc dù nâng lấy thần hỏa, nhưng thần hỏa lại ẩn chứa vô cùng nhiệt nóng như độ, đốt núi nấu biển đều dễ như trở bàn tay. Còn có đủ loại huyền diệu uy năng. Lúc này khoảng cách trước hẹn 3 năm còn có 1 năm. Thế nhưng hiện nay Tiêu Nhàm đã sớm tu luyện tới đấu hoàng. Đừng nói là tẩy trừ năm đó xỉ nhục, co như là trực tiếp hủy diệt Vân Lam tông đều dễ như trở bàn tay. Dược Trần lại mặt mũi tràn đầy đắng chát, vô cùng phức tạp nhìn xem Tiêu Nam. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Tiêu Nam từng bước một tu luyện tới mức hiện nay. Từ lúc mới bắt đầu chân kinh đến lúc sau chiến loạn, Dược Trần đã cũng không còn cách nào biểu đạt chính mình đối Tiêu Nam tốc độ tu luyện tâm tình, cuối cùng chỉ có thể nén ra một câu: "Yêu người ta." Phong Vân thế giới, Đoạn Lãng cũng là tao ngộ to lớn uy cơ. Hộ Lý Quỷ giới đất, run run rẩy rẩy nói: "Bẩm báo bang chủ, Đế Thích Thiên đã xông vào Thiên Hạ hội." Bang chúng tử thương vô số, tổn thất nặng nề. Liên vô danh đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, đã nhanh không ngăn được. Đoạn Lãng ngồi ngay ngắn ở Thiên Hạ hội trong đại điện, sắc mặt có chút khó coi. Thiết Tiệt Đế Thích Thiên, lần trước liền có lẽ trực tiếp giết hắn. Đế Thích Thiên thất bại phía sau, bây giờ lần nữa ngóc đầu trở lại. Căn cứ tình báo, đối phương hình như thu được nào đó càng thêm lực lượng cường đại. Liên vô danh xuất thủ, đều không thể ngăn cản hắn. Ầm ầm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thiên Hạ hội cửa chính những thanh vỡ vụn nổ thành mảnh vụn đầy đất. Vô Danh trùng điệp ngã tại trên mặt đất, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Ha ha ha. Vô Danh, người khác đều nói ngươi là võ lâm thần thoại. Thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi chính là một cái phế vật. Đế Thích thiên chắp hai tay sau lưng, nhanh chân bước vào Thiên Hạ hội bên trong lên tiếng cùng thiếu. Khí diễm vô cùng phách lối, như vào chỗ không người. Chương 470, Vạn kiếm quy tông, Bạch tố chinh suất thủ. Chết tiệt. Vô Danh che ngực, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn. Nội lực đều mất đi khống chế, chứng khí hư hỗn loạn. Đế Thích thiên, ngươi không muốn quá phách lối. Ta còn có một chiêu mạnh nhất chiêu thức, nhất định có thể đánh bại ngươi." Vô Danh nhìn không khéo léo bên trong thương thế, lập tức toàn lực kích phát nội lực. Hai tay nhanh chóng dong đưa lên. Trong thiên địa phong vân biến sắc, cuồn phong gào thét mà lên. Từng đạo khủng bố khí lãng bộ phát ra, vây tụ tại Vô Danh quanh thân. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên hai tay phóng lên tận trời. Vạn kiếm quỷ tông. Vạn kiếm phi tông chính là vô số học kiếm người, cả đời sợ cầu mạnh nhất chiêu thức, cũng là kiếm tông tuyệt kỹ, từ trước chỉ có mạnh nhất đệ tử mới có thể học tập. Càng là Vô Danh tuyệt kỹ. Hắn hiện tại đã bị đế thích thiên đậy vào tuyệt cảnh lập tức lấy ra một chiêu này mạnh nhất chiêu thức. Trong chốc lát, trong thiên địa đột nhiên vang lên một trận kiếm minh thanh âm, ngập trời kiếm ý bộ phát ra. Côn phong đột nhiên nổi lên phảng phất hóa thành từng đạo lợi kiếm, như là cuồng phong bạo vũ quét sạch mà ra. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Thiên hạ hội các thành viên tất cả đều giật nảy mình. Bọn hắn dĩ nhiên phát hiện bảo kiếm của mình mất đi khống chế, nhộn nhịp tránh thoát trối buộc bay vào kiếm khí phong bạo bên trong. Vạn kiếm quy tông, một khi thi triển, tất cả kiếm liền sẽ như là tôi tớ nhìn thấy chủ nhân đồng dạng thần phục. Vô số trôi bảo kiếm trên không bay lượn lẫn nhau xé lẫn, hợp thành một đạo to lớn tiếng võng. Kiếm quang trùng thiên, kiếm khí lăng lệ vô cùng. Trong thiên địa tựa như xuất hiện một đạo kỳ cảnh. Vô danh giang chống đỡ lấy một hơi, tay phải chập chỉ thành kiếm đột nhiên chỉ hướng phía trước. Đi. Trong chốc lát, tất cả kiếm đều độc lên, hóa thành thấu trời màn che, cùng nhau bắn về phía Đế Thích Thiên. Bạo kiếm đã nhắm ngay mỗi một chỗ phương vị, mặc cho Đế Thích Thiên như thế nào né tránh đều khó có khả năng tránh thoát đi. Đế Thích Thiên lại không chút nào bối rối, trên mặt ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. A, cái gì vạn kiếm quý tông? Ta cũng biết Đột nhiên Đế Thích Thiên cũng đột nhiên giơ lên hai tay. Chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Trong thiên địa cái kia vạn trôi bảo kiếm đột nhiên mất đi khống chế, ngáy mắt dừng lại. Cái gì? Vô Danh giật lấy mình, trực tiếp bay dậy. Trọn vẹn không rõ cuối cùng là tình huống như thế nào. Đế Thích Thiên lại không chút nào do dự, đã đột nhiên vung ra hai tay. Vạn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, ngược lại hướng về Vô Danh bay đi. Vô Danh vốn là đã bản thân bị trọng thương, lúc này càng là nhỏ mạnh hết đà đã không đường có thể trốn. Lập tức lấy hắn sắp chết thẳng ngay tại chỗ. Ngay tại lúc này Sau lưng trận bộ phát ra một cỗ khí thế mênh mông. "Lão gia hỏa, há có thể dung ngươi tại trên địa bàn của ta quái phá?" Đoạn Lãng cuối cùng hiện thân mà ra. Mới vừa ra tay, liền làm 10 đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí chém bay mà ra. Một đạo càng so một đạo uy lực mạnh mẽ, mặc dù chỉ là kiếm khí nhưng vô cùng cứng hãn. Ầm ầm. Trên quảng trường lập tức vang lên từng đợt kịch liệt tiếng nổ mạnh. 10 đạo kiếm khí vọt thẳng tản đi vạn kiếm quy tông, hiểm lại càng hiểm cứu vô danh tính mạng. Đế Thích Thiên híp mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Lãng, trong mắt lóe ra ham người hằng quang. "Sâu kiếm" ngươi cuối cùng xuất hiện. Lần này ta nhất định sẽ báo thù rửa hận. Đã bao nhiêu năm? Đế Thích Thiên sống 2000 năm, khắp nơi quát tháo phong vân, tùy ý phế lối. Trước đó không lâu chợt gặp phải một tên tiểu bối hám hại, bước đến hắn không thể không trốn bán sống bán chết. Mất hết mặt mũi. Đã bao nhiêu năm, từ lúc tu luyện võ học các môn phái phía sau, hắn còn chưa từng chịu đựng như vậy khuất nhục. Khi đó Đế Thích Thiên liền âm thầm phát hệ, nhất định phải giết đoạn lão, đem chém thành muôn mảnh thịt nát xương tan, mới có thể tiêu mất trong lòng của hắn mối hận. Lần này, hắn khổ tâm tu luyện thần công đại thành, cuối cùng có thể báo thủ. Đoạn Lãng cũng gắt gao nhìn Kỷ Đế Thích Thiên, trực tiếp cười lạnh một tiếng. "Ha ha, bại tướng dưới tay cũng dám ở cái này sủa ấy ngòi. Vừa vặn ta không biết nên làm sao bắt ngươi, ngươi lại chính mình đưa tới cửa tự tìm cái chết. Hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi." Đế Thích Thiên bỗng nhiên ngửa đầu cười to, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện cười. "Ha ha ha. Rời đi. Ta thế nào sẽ rời đi? Bản tọa lần này chính là vì rễ ngươi mà tới. Chỉ là một cái vô tri tiểu bối, lần này bản tọa liền để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên." Dương cũng bất yểm triển ý tranh chế, hai người đều là kiêu hùng, ý đồ khống chế thiên hạ, căn bản dùng không được người khác cùng chính mình tranh đoạt. Căn bản không cần quá nhiều nói nhảm, hai người tất cả đều minh bạch, bọn hắn phải có một chết. Diệt! Khung bố sát ý bộ phát ra, trên quảng trường lần nữa nổ vang. Đế Tích Thiên cùng Đoạn Lãng đồng thời xuất thủ, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh hung mãnh đụng vào nhau. Khí lãng quét sạch mà ra, cuốn lên lấy hết thể chúng quanh phân tán bốn phía bay tán loạn. Trên mặt đất nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nước, ngay tại hướng về phương xa lan tràn. Cái gì? Trên mặt Đoạn Lãng lộ ra một vòng tinh hải. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Đế Thích Thiên lực lượng hình như so trước đó mạnh hơn. Cái này sao có thể? Rõ ràng mới một đoạn thời gian không thấy, thực lực của đối phương thế nào sẽ tăng trưởng nhanh như vậy? Hắn rõ ràng đã bái vị kia tiên nhân Vi sư, không chỉ vẹn vẹn thôn vẻ Long Nguyên, thậm chí còn tu luyện chân chính tiên pháp. Tu vi đã sớm siêu phàm thoát tục, đi vào lục địa thần tiên chi cảnh, làm sao có khả năng ngăn không được Đế Thích Thiên công kích? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, sợ sao? Cho ta giết ngươi liền không cần sợ hãi. Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay đã lần nữa nâng lên. Tường đạo điện quang nổ lên, bám vào tại hắn năm ngón ở giữa phi tốc du động. Chính là Đế Thích Thiên một hạng tuyệt kỹ, ngũ lôi hóa cử tay. Thế nhưng một chiêu này ngưng tụ lôi điện càng mãnh liệt, uy thế cũng càng thêm khủng bố. Không tốt. Đoạn Lãng con ngươi thít chặt, không chút nào dám sơ suất. Hai chân nhanh chóng điểm nhẹ cấp tốc bay ngược. Chết. Đế Thích Thiên đột nhiên một trưởng vỗ ra, lôi minh nổ vang ngân hà của vũ. Tường đạo lôi đình bộ phát ra, tiếp tục hướng về Đoạn Lãng truy kích mà đi. Cái gì? Đoạn Lãng càng chấn kinh. Một chiêu này quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nếu không hắn đã đi theo sư tôn tu luyện tiên pháp, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng thế gian còn giống như chiêu này tiểu. Đó căn bản không phải võ công, mà là tiên pháp. Đế Thích Thiên tuy là sống 2000 năm, thế nhưng học tập cũng là các môn các phái võ công, làm sao có khả năng học được tiên pháp? Cái thế giới này rõ ràng chỉ có chính mình bái nhập tiên nhân môn hạ. Đế Thích Thiên lại là chuyện gì xảy ra? Đoạn Lãng không cách nào suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể tận lực ngăn cản. Thế nhưng Đế Thích Thiên công kích đã lần nữa đánh tới, từng đạo lôi đình ầm vang rơi xuống. Tùy ý phá hư hết thảy xung quanh. Đoạn Lang chỉ có thể trật vật khắp nơi né tránh, thế nhưng đã rơi vào hạ phòng, đã lâm vào trong nguy cơ. Không tốt, Đoạn Lang thần sắc lại biến, lập tức lấy hắn sắc bị vô số đạo lôi đình đánh trúng. Ngay tại lúc này, trên quảng trường đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ. Lôi đình nháy mắt biến mất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. Là ai? Đế thích thiên giật này mình, trọn vẹn không nghĩ tới lại có người phá trừ công kích của mình. Hắn vội vã quay đầu liếc nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh màu trắng. Bạch y tung bay, phong thái uểu điệu, Cái kia dĩ nhiên là một tên tuyệt mỹ nữ tử, chính là Bạch Tố Trinh. Chương 471, Pháp Hải VS Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh đứng sừng sững ở giữa không trung, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Nàng nhàn nhạt quét mắt đế thích thiên một chút, lại không chút nào đem đối phương để vào mắt. Nàng thế nhưng ngàn năm xã yếu, tu luyện chân chính tiên pháp, như thế nào lại đem một phàm nhân để vào mắt? Từ lúc này ấy, Bạch Tố Trinh may mắn gặp được trưởng sinh thánh nhân phía sau, vận mệnh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ vẹn vẹn thoát khỏi ngàn năm nhân quả dây dưa, còn may mắn tu luyện chân chính tiên pháp. Trong lòng Bạch Tố Trinh vô cùng cảm kích, thế là liền nghe theo trưởng sinh thánh nhân phân phó, một mực lưu tại Phong Vân Thế Giới bên trong. Thần thân tại Tiên Hạ Hội, trong bóng tối bảo vệ Đoạn Lãng. Không có sai. Đoạn Lãng mặt ngoài người hộ đạo là vô danh, nhưng trên thực tế còn có mạnh hơn Bạch Tố Trinh che chở. Chính là vì phòng bị hiện tại loại tình huống này. Phong Vân Thế Giới rất là tù. Rõ ràng chỉ là một cái võ học thế giới, mọi người lấy đao thương lẫn nhau giết. Tuy nhiên lại còn có Long Phượng, Kỳ Lân loại này thần thú. Tại một đám tiểu tiên thế giới bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Trần Trường Sinh đã sớm đoán được cái thế giới này còn cất giữ càng kỳ quái lực lượng. Thế là liền an bài Bạch Tố Trinh lưu lại. Không chỉ có thể bảo vệ Đoản Lãng, còn có thể mượn Thiên Hạ Hội tài nguyên tu luyện. Đế Thích Thiên cũng tại tỉ mỉ quét mắt Bạch Tố Trinh, trong mày tràn đầy sự khó hiểu. Hắn đã sống 2000 năm, tuy nhiên lại chưa từng nghe nói qua thế gian còn giống như cái này cường đại nữ tử. Chính mình thậm chí đều nhìn không thấu tu vi của đối phương. Đây quả thực là quá kỳ quái. Nếu như trên thế giới thật sự có mạnh mẽ như vậy người, vì sao trước đây chưa bao giờ có tin tức truyền ra qua? Đương nhiên Đế Thích Thiên hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức biến một thoáng, bất quá hắn rất nhanh liền che dấu đi qua, hướng về Bạch Tố Trinh hét lớn: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bất quá chỉ là một nữ tử mà thôi, sao dám ngăn ta?" Nhìn ta liền ngươi một chỗ giết. Đế Thiên cùng lôi, Đế Thích Thiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, âm thanh phảng phất là lôi minh đồng dạng ầm ầm nổ vang. Giữa không trung cấp tốc hội tụ ra một đoàn mây đen. Ngay sau đó từng đạo lôi điện hiện hiện mà ra, hóa thành từng đạo lôi đình bộ về phía Bạch Tố Trinh. Đoạn lão nhìn thấy một chiêu này, càng là hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Một chiêu này uy lực vô cùng khủng bố, nếu là rơi xuống tới có lẽ liền thiên địa sẽ đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nghĩ tới Đế Thích Thiên dĩ nhiên thật mạnh lên. Hơn nữa thực lực vẫn là như thế khủng bố. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng Đoạn Lãng càng nghi hoặc lên. Bất quá may mắn, hắn còn có tiên tử che chở. Lấy Bạch Tố Trinh thực lực tuyệt đối có thể đánh bại Đế Thích Thiên. Từng đạo lôi đình hướng về Bạch Tố Trinh bổ tới. Hình như đã phát hiện đối phương yêu quái thân phận, muốn đem nàng chém thành cho tàn. A, loại trình độ này pháp thuật mà thôi, há có thể thương tổn đến ta? Mạnh tố Trinh cười khẽ một tiếng, rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài tùy ý cược cơ, cơ, một cái kinh người hình ảnh phát sinh, trên bầu trời hình như có nào đó lực lượng kinh khủng xuất hiện. Những lôi đỉnh kia vừa mới trừ ra liền bị xóa đi, hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí liền cái kia một đoàn lớn mây đen đều triệt để tiêu tán. Trong thiên địa lần nữa khôi phục quang minh. Cái gì? Cái này sao có thể? Đế thích thiên giật lại mình, vội vã phi tốc lui lại. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Vừa mới một chiêu kia thế nhưng hắn căn cứ tiên pháp cải thiện tuyệt kỹ, Làm sao lại như vậy mà đơn giản được giải quyết? Hơn nữa còn là như vậy hờn hận. Coi như nữ tử kia lại có cái gì khác biệt, cũng tuyệt đối không nên như vậy. Ta không tin, ngươi không có khả năng có mạnh như vậy. Ngươi lại tiếp ta một chiêu. Thánh tâm tự kiếp, kinh mục đích kiếp. Đế thích thiên mở chừng hai mắt, nháy mắt liền có hai đạo hồng quang bắn ra. Trong chớp mắt liền xuyên qua không gian, thẳng đến Bạch Tố Trinh công tới. Đây là hắn mặt khác một hạng tuyệt kỹ, có thể tại mấy trượng bên ngoài, cách không giới người, khiến người ta khó mà phòng bị. Bạch Tố Trinh mạnh hơn cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở một chiêu này. Bạch Tố Trinh lại chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút, tựa hồ có chút phiền chán. Nhỏ yếu như vậy chiêu thức, liền thần thông cũng không tính. Chỉ thấy nàng tiện tay nắm lấy, dĩ nhiên tự nhiên bóp nát Đế Thích Thiên công kích. A, tại sao có thể như vậy? Đế Thích Thiên càng trấn kinh. Kinh thiên kiếp thế nhưng tuyệt kỹ của hắn, đánh lên ám toán không có gì bất lợi. Coi như đối phương có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không nên dễ dàng như thế phá giải. Hoặc là nói vậy căn bản không phải phá giải, Bạch Tố Trinh căn bản cũng không có đem như vậy tuyệt kỹ xem như công kích. Chết tiệt. Chỉ là một nữ tử an dám nhục nhạ ta. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy đến tâm càng phẫn nộ, nỗi giận đan xen. Hắn nhưng là đường đường đế thích tiên, thiên môn chi chủ, thế gian chúa tể, làm sao có khả năng bị chỉ là một nữ tử làm nhục như vậy? Đây quả thực là tội không thể tha. Hắn nhất định phải giết trước mặt người này, giết sạch toàn bộ thiên hạ hội. Đi chết đi." Đế Thích Thiên gầm thét một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn muốn tự tay đem có người đánh giết, muốn dùng máu tươi tẩy trừ mình đã bị nhục nhã. Như thế nào bị ai sâu kiến? Ngươi cũng đã biết chính mình phản kháng là như thế nào tổn đại. Bạch Tố Trinh khe khẽ lắc đầu. Đai mắt hiện lên một chút thương hại. Nàng nhưng là chân chính yêu tiên, dù cho Đế Thích Thiên lại tu luyện bao nhiêu năm đều khó có khả năng là đối thủ của nàng. Bạch Tố Trinh giỗi ra tay ngọc trắng tinh trở tay dưới áp lực đi. Ầm ầm. Bàng Ba Quy áp bộ phát ra, hung manh áp hướng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên mới vừa vặn bay lên nháy mắt liền cảm nhận được một cô vô hạn uy áp, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, lần nữa bay ra ngoài. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng là thật. Đế Thích Thiên nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng không ngừng lắc đầu, vẫn không chịu thừa nhận chuyện phát sinh trước mắt. Bạch Tố Trinh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, ngược lại quét mắt xung quanh hừ lạnh một tiếng. "A, còn không ra ư?" Lời này vừa nói ra, Đế Thích Thiên lập tức ngây mẫn cả người, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đoạn lãng lại một mặt mở mịt. Bạch Tố Trinh rõ ràng đã đem Đế Thích Thiên đánh bại, hiện tại lại là ý tứ gì? Còn có ai muốn đi ra? Bạch Tố Trinh cũng hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. Đế Thích Thiên vừa mới sử dụng liền là chân chính pháp thuật, căn bản không phải võ công. Nói cách khác, Phía sau hắn nhất định có cao nhân chỉ điểm, có lẽ vẫn là nàng chỗ nhận thức người. A Di Đà Phật. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu, ngay sau đó Phật quang sáng choang. Một đạo thân ảnh hiện hiện tại giữa không trung, người kia người khoác áo cà sa, trên đầu hiện ra kim quang, Phật pháp thiện âm quần quần mà ra. Pháp Hải, quả nhiên là ngươi. Bạch Tố Trinh nhìn thấy người kia nhìn lần đầu, cũng đã nở nụ cười lạnh. Không có sai, người này chính là Tây Phương đệ tử Pháp Hải. Lúc trước, Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải chạm giết, trong lúc vô tình phá vỡ không gian, lộ nhập phương thế giới này. Pháp Hải trong lúc vô tình phát hiện một cái kinh ngợi sự tình, phương thế giới này Thiên Đạo Vũ Trụ. Nói cách khác, chỉ cần có người có khả năng thân hợp phương này thiên đạo, liền có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thế là Pháp Hải cũng không đoãi hoải phải đến truy sát Bạch Tố Trinh, ngược lại tìm tới Đế Thích Thiên. Trong bóng tối khống chế đối phương, chuẩn bị điều khiển phương thế giới này. Muốn cái này thăng cấp đại la kim tiên, kế hoạch kém một chút liền thành công. Đoạn lãng lại lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp đánh bại Đế Thích Thiên, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Pháp Hải chỉ có thể truyền tụ Đế Thích Thiên chân chính vương pháp tu luyện. Thế nhưng không nghĩ tới, đệ thích thiên vẫn là thất bại. Khiến trong lòng hắn giận không nhịn nổi, vô cùng chán ghét nhìn về phía đệ thích thiên. Đại sư cứu ta. Đệ thích thiên nhìn thấy chỗ dựa sau lưng xuất hiện, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vã đứng lên, muốn trốn ở sau lưng pháp hải. Ngay tại lúc này, pháp hải bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên một bàn tay quang ra ngoài. Phế vật. Thiện âm lại rướng, giống như hồng trung đại lư vang vọng. Đệ thích thiên vừa mới phóng ra bước chân, thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài. Máu tươi phun mạnh, trải đầy bầu trời. Đệ thích thiên lại một lần nữa ngã ầm ầm trên mặt đất. Hai mắt cũng mất đi thần sắc. Lần này, hắn cũng không còn có thể lần nữa bò lên. Đường đường một đời bá chủ, đến đây tử vong. Chương 472, Đại uy thiên long, đoạn lãng cầu cứu. Pháp hại. Ngươi thế nhưng đệ tử Phật môn, vậy mà như thế tàn bạo. Quả thực là tội thêm nhất đẳng. Trong mắt Bạch Tố Trinh cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Nàng tuy là khinh bỉ đế thích thiên, cũng không có động thủ giết người. Thế nhưng không nghĩ tới Pháp hại sẽ đuổi tận giết tuyệt, chính tay giết thủ hạ của mình. Phật môn rõ ràng lấy đức hiếu sinh, độ người cứu thế làm nhiệm vụ của mình. Pháp Hải đây là phạm sát sinh giới chỉ. Pháp Hải lại không thèm để ý chút nào, ngược lại cười khẽ một tiếng. Ngươi lại biết cái gì? Bần tăng chưa từng phạm sát giới. Cái này là siêu độ. Bạch Tố Trinh chấn kinh. Không chỉ vẻn vẹn bị Pháp Hải tàn bạo chấn kinh, cũng bị đối phương đổi trắng thay đen chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Đem giết người nói thành là siêu độ. Pháp Hải căn bản cũng không phải là đệ tử Phật môn, hắn đã ma tính sâu nặng. Đoạn Lang cùng Vô Danh cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất kể nói thế nào, Đế thích tiên đều là cái thế giới này đứng đầu nhất cường giả. Bây giờ lại như là sâu kiến đồng dạng chết. Trong lòng của hai người cực kỳ cảm giác khó chịu. Quả nhiên, bọn hắn vẫn là muốn tu luyện tiên pháp. Chỉ có tu luyện thành tiên, có lẽ mới có thể thu được đến chân chính tự do. Đoạn Lãng âm thầm quyết định, lần này sống sót phía sau, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện. Pháp Hải nhàn nhạt, nhạt nhìn Đoạn Lãng một chút, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Sắc mặt âm lãnh lên. "Sai Yêu, ngươi ta tuy có ngàn năm ân oán, nhưng hôm nay chỉ cần ngươi đem người này giao cho ta." Ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thân là Phật môn đắc đạo cao tăng, pháp hải thân có cường đại pháp lực, hắn tất nhiên có thể thấy được. Đoạn Lãng trên người có đại khí vận. Phong Vân đã chết, Đế Thích Tiên cũng đã bị giết. Toàn bộ thế giới khí vận chi lực đều đã hội tụ tại đây trên thân thể. Chỉ cần giết Đoạn Lãng, hắn liền có thể thu được những cái kia hội tụ khí vận chi lực, thu được tiên đạo giá trị, đến lúc đó tuyệt đối có thể thăng cấp đại la kim tiên. Vì cái mục tiêu này, hắn nguyện tạm thời vòng qua Bạch Tạ. Trong mắt Đoạn Lãng lập tức hiện ra hoảng sợ. Hắn lo lắng nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Sợ vị tiên tử này thật sẽ vứt bỏ chính mình. Pháp Hải ngươi mơ ngộng hao huyền." Bạch Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Đừng nói ta sẽ không đem người này giao cho ngươi, ta cũng sẽ không tha ngươi." Lời còn chưa dứt, Bạch Tố Trinh đã phi thân lên, cầm trong tay một thanh trường kiếm bay thẳng hướng Pháp Hải. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hình như muốn chém ra phiến thiên địa này. Bạch Tố Trinh vừa ra tay liền là mạnh nhất chiêu thức. Nàng cùng Pháp Hải tranh đấu đã lâu, tất nhiên biết thực lực của đối phương rất cường đại, tuyệt đối không thể coi thường. Không biết trời cao đất rộng, lại còn dám phản kháng ta? Căn bản không đem ta để vào mắt. Chuẩn bị bắt yêu. Pháp Hải lại cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay nháy mắt hiện ra một vòng kim quang, trở tay cầm lên vàng bát. Một đạo cổ sáng màu vàng rơi xuống, hung hăng hướng về Bạch Tố Trinh đánh tới. Vô hạn uy áp phủ xuống. Bạch Tố Trinh chau mày, không cần suy nghĩ hóa thành một đạo độn quang né tránh. Thế nhưng Pháp Hải đã xuất thủ lần nữa. Đại uy Thiên Long. Kèm theo Pháp Hải giống giận, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng cự long. Cự long ngửa đầu gào thét, giương manh múa vuốt trực tiếp hướng về Bạch Tố Trinh phóng đi. Bạch Tố trinh sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô cùng. Nàng chính là Sở Yêu, trời sinh liền chịu đến thượng vị giả Long tộc các bách. Đối mặt như vậy pháp lực Kim Long, cũng nhận áp lực thật lớn. Thế nhưng nàng không có chút nào lùi bước, vẫn nắm chặt bảo kiếm trong tay song tới ra ngoài. Nhìn ta kiếm chém tạp phật. To lớn kiếm quang bắn ra, hóa thành một đạo bạch hồng chém về phía Kim Long. Kiếm quang cùng Kim Long đột nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa lại chấn, khủng bố sóng xung kích phân tán bốn phía ra. Đoạn Lãng cùng vô danh chỉ là chịu đến một chút dư ba, liền cảm thấy nhận sâu trọng thương, kém một chút chết thảm ngay tại chỗ. Quá mạnh. Quả thực là quá mạnh, đây chính là tiên nhân uy lực ư? Đoản Lãng nhìn không được đao đớn, nhìn xem trên bầu trời chiến đấu mắt đều sáng lên. Vô Danh lại vô cùng lo lắng, hắn có thể thấy được Bạch Tố Trinh hình như so Pháp Hải yếu một ít. Trên bầu trời, Pháp Hải nhìn thấy Bạch Tố Trinh phản kháng, lập tức nợ nụ người lạnh. Dạng này pháp thuật còn liều chết, nhìn ta áo cà sa Hàn Diêu. Hắn xuất thủ lần nữa, trực tiếp ném ra trên mình áo cà sa. Áo cà sa đón gió phát triển, trong nháy mắt liền biến có thể so to lớn. Tựa hồ muốn vương thiên địa này bao phủ trong đó, đem hết thảy địch nhân trấn áp. Bạch Tố Trinh con người thích chặt. Dù cho nàng có thể miễn cưỡng bảo vệ quân thân, tuy nhiên lại tuyệt đối không bảo vệ được Đoạn Lãng. Lần này thật lâm vào tuyệt cảnh. "Nhanh." Đoạn Lãng nhanh chóng nhanh hướng tiền bố cầu cứu. Đoạn Lãng nghe được Bạch Tố Trinh lời nói lập tức động. "A, thượng sư Tôn cầu cứu." Hắn tất nhiên biết Bạch Tố Trinh ý tứ. Sư Tôn chính là chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần xuất hiện liền có thể tùy tiện giải quyết hết thảy. Thế nhưng hắn căn bản là không biết rõ thế nào liên hệ sư Tôn. Lại thế nào cầu cứu? Hắn thậm chí ngay cả sư Tôn ở nơi nào cũng không biết áo cà sa càng lúc càng lớn, đã bao phủ toàn bộ thiên hạ hội bầu trời. Lập tức lấy sắp bao khỏa hết vậy. Đoạn Lãng càng sốt ruột lên. Đương nhiên, hắn hình như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. Đúng rồi, còn có cái này. Đoạn Lãng vội vàng móc ra một kiện đồ vật, chính là Trần Trường Sinh trước khi đi để lại cho hắn lệnh bài. Sư tôn từng nói qua, đây là đệ tử Trường Sinh cung lệnh bài. Dựa vào thứ này liền có thể liên hệ cái khác đệ tử Trường Sinh cung. Trần Trường Sinh cố ý luyện chế ra một chút lệnh bài giao cho các đệ tử, chính là vì để các đệ tử ở giữa liên hệ chế tạo một cái vượt qua thế giới truyền thống đại trận. Lúc trước, Đế Tân tiến về dị thế giới trợ giúp đắc kỷ, cũng là lợi dụng lệnh bài mới thành công đến. Đoạn Lãng mặc dù không có dùng qua, nhưng mà hắn lại tin tưởng sư Tôn Cường Đại. Không có chút gì do dự, Đoạn Lãng lập tức thôi động toàn thân pháp lực truyền vào trong lệnh bài. Sư Tôn cứu ta. Khí tức nháy mắt vượt qua tầng tầng không gian, đột phá thời không truyền ra ngoài. Hung hoàng thế giới. A, đây là đệ tử trường sinh cung khí tức. Trong hư không bỗng nhiên lộ ra một cái tay nhỏ, trực tiếp nhận được đạo kia tin tức. Holoa lấy ra trưởng sinh đệ tử lệnh bài, hiếu kỳ dò xét một thoáng. Lập tức phát hiện đoạn lãng tín hiệu cầu cứu. Cái gì? Đệ tử trưởng sinh cung gặp nạn? Đây là tín hiệu cầu cứu? Holoa lấy làm kinh hãi. Sư tôn là bậc nào cường đại, chư thiên vạn giới bên trong thế nào còn có người cả gan trêu chọc đệ tử trưởng sinh cung? Chẳng lẽ không sợ chết ư? Mà kệ, vừa vặn ta gần nhất không có chuyện để làm, không bằng liền đi thế giới khác chơi một chút. Holoa gãi gãi đầu, nhếch mép cười một tiếng. Lập tức mở ra hai cái phấn nộn tay nhỏ, xoẹt một tiếng. Dĩ nhiên trực tiếp xé toang không gian, nhấc chân đi vào phong vân thế giới. Bạch Tố Trinh cùng Đoạn Lãng đều đã lâm vào tuyệt cảnh. Hào cả sa đã bao khỏa toàn bộ thiên hạ hội, đồng thời cấp tốc có vào, khủng bố uy áp phủ xuống. Đoạn Lãng đã triệt để không tiên trì nổi, nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi. Dù cho không cần pháp hại đích thân xuất thủ, hắn cũng sắp chết oan chết uổng. Ha ha, các ngươi đã xong. Nghịch thiên mà đi, chỉ có một con đường chết. Pháp Hải ngựa đầu cười to, hình như đã thấy chính mình thăng cấp đại la kim tiên hình ảnh. Giang giáp Đột nhiên một loại gì đồ vật nghiền nát âm thanh vang lên. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn đi qua, không gian dĩ nhiên nghiền nát. Cái gì? Còn không chờ pháp hại phản ứng lại, đạo kia vết nứt không gian xuất hiện lần nữa biến hóa. Một cái thân ảnh nho nhỏ rậm chân mà ra, phủ xuống phong vân thế giới. Chương 473, sư huynh, ngươi được hay không? Cái gì? Một cái tiểu nha nhi. Trong chốc lát, giữa cả thiên địa đều yên lặng xuống. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn chỗ không ở giữa vết nứt, tất cả đều ngốc lặng tại chỗ. Bạch Tố Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo bản năng nhìn đoạn lãng một chút. Nàng là để Đoạn Lãng hướng vị kia trưởng sinh thánh nhân cầu cứu. Đoạn Lãng đây là tình huống như thế nào? Không có cầu tới trưởng sinh thánh nhân cũng không sao, đây cũng là từ nơi nào đưa tới tiểu Hoan Nhi. Tuy là dáng dấp có chút đáng yêu, nhưng bây giờ thế nhưng chiến đấu, một cái không tốt liền là chết không có chỗ chôn. Đứa bé này cái gì cũng không biết, lại trong lúc vô tình xông vào nơi này. Lần này phiền phức lớn rồi. Bọn hắn không những không cách nào chạy thoát, ngược lại dính dáng đứa bé này vô tội gặp tai họa. Cái này nên nhiều lớn tội nghiệp. Trong lòng Bạch Tố Trinh vô cùng sốt ruột, lấy nàng thực lực vốn là không đối phó được pháp hại bởi vậy mới sẽ đệ đoạn Lãng hướng thánh nhân cầu cứu. Hiện tại lại thêm cái phiền toái, lại nên làm cái gì mới tốt? Đoạn Lãng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn tất nhiên cũng nhìn thấy Bạch Tố trên ánh mắt úo hẳn, có thể hắn cũng phi thường vô tội có được hay không? Chính mình thúc dục rõ ràng là đệ tử trường sinh cung lệnh bài. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ triệu hắn tới một cái tiểu nha nhi. Hơn nữa còn là như vậy độc đáo. Trên đầu còn treo lên cái tiểu hồ lô, nhìn lên liền vô cùng đáng yêu. Đoạn Lãng không khỏi đến lần nữa nhìn một chút lệnh bài trong tay, khó tránh khỏi lâm vào trong hoài nghi. Đến cùng là sư tôn Lửa Hãn, vẫn là hắn cầm nhầm. Chẳng lẽ là có người cho hắn đội? Vẫn là hắn cách sử dụng không đúng. Sư tôn không có triệu hoán tới, kết quả lại triệu hoán tới một cái tiểu nha nhi. Trên mặt Đoạn Lãng cực kỳ dầu rỉ, suy tính muốn hay không muốn lần nữa thử một chút. Có thể trong lòng hắn có chút sợ hãi, sợ lại triệu hoán tới một cái tiểu nha nhi vậy liền triệt để sụp đổ. Trên thực tế, loại chuyện này vô cùng có khả năng. Holoa mới vừa cùng Nacha tách ra. Một khi Đoạn Lãng lần nữa phát ra tín hiệu, trước hết nhất lấy được liền là Nacha. Hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Không khí bắt đầu biến đến vi diệu. Ha ha ha. Hai cái các ngươi trịnh trọng như vậy việc, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm gì đây. Đây chính là các ngươi muốn tìm Tử Binh. Quả là nhanh chết cười ta. Pháp Hải nhịn không được sinh bụng cười to, kém chút cười đau cả bụng. Hắn tất nhiên cũng nghe đến Bạch Tố Trinh la lên, vốn cho là đối phương còn có cái gì chỗ dựa. Quả thực giật nảy mình. Vốn là hắn còn suy tính muốn hay không muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Kết quả không nghĩ tới, Đoạn Lãng cùng Bạch Tố Trinh lại cho hắn biểu diễn lớn như thế chuyện cười. Pháp Hải chỉ vào cái kia tiểu oa nhi cười to nói: Các ngươi muốn tìm loại này tiểu oa nhi câu cứu, coi như thật để các ngươi tìm đến mấy vạn vạn, liền ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Đoạn Lang cùng Bạch Tố Trinh sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng cực kỳ lo lắng, đồng thời cũng đối liên lụy vô tội mà vô cùng hối hận tự trách. Tiểu Băng Hữu, lần này là chúng ta liên lụy ngươi, nếu có cơ hội, ta đợi sau lại báo đáp ngươi đi. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ thở dài, cắn răng, lần nữa nắm chặt bảo kiếm trong tay. Hiện tại đã đến tuyệt cảnh, cho dù là chết nàng cũng nhất định phải kiên trì, có lẽ còn có thể bảo trụ đứa bé này một mạng. Bất quá đây chỉ là cái tốt đẹp vọng tưởng thôi, nhỏ như vậy tiểu hài, phòng trường chỉ là dư ba cũng có thể làm cho hắn chết oan chết uổng. Đoạn Lãng cũng vô cùng sốt ruột, tuy nhiên lại không có cách nào, chỉ có thể lâm vào trong tuyệt vọng. Lập tức lấy hai người sắp chết oan chết uổng. Ngay tại lúc này, mọi người bên thải bỗng nhiên vang lên một tiếng non nớt hừ lạnh. Hừ, cái gì liên lụy? Cái gì báo đáp? Liên là các ngươi tại hướng bản tọa cầu cứu ư? Holoa Hồ hồi tưởng lại các sư huynh bá khí uy nghiêm hình tượng, khoanh tay, cao ngạo dương lên đầu. Chỉ là bộ dáng của hắn thật sự là quá tò nhỏ. Dù cho tận lực bắt trước, cũng chỉ là lộ ra đáng yêu. Pháp Hải lần nữa nhịn không được bật cười. "Còn bản tọa, hôm nay lão nạp lòng từ bi, quyết định tha cho ngươi một mạng. Ngươi chính là một cái tiểu thí hại, ngo về nhà bú sữa đi a." Nghe đến lời này, Holoa càng tức giận hơn lên. Hắn chính là thiên sinh địa dưỡng, căn bản cũng không có cái gì phụ mẫu, lại có người cả gan làm nhục như vậy chính mình, quả thực là tự tìm cái chết. Bất quá hắn cũng không có quên chính sự. Lần này là tiếp vào đệ tử trường sinh cung tin cầu cứu, hắn mới đi đến cái thế giới này. Holoa nhìn chung quanh một chút, Liếc mắt liền thấy được đoạn lãng lệnh bài trong tay, không thể nín được cười, lơ mơ mở miệng nói: "Ngươi là đệ tử trường Sinh cung ư?" Đoạn lãng sửng sở: "Cái gì?" Hắn nghe được đối phương, tuy nhiên lại có chút chưa kịp phản ứng. Holoa lại không có để ý, lệnh bài có thể là giả, cũng có thể bị cướp đoạt, nhưng đoạn lãng trên người có một cố khí đặc thù tức, hiển nhiên chính là trưởng sinh cung môn hạ người. Hắn cũng biết, chính mình sư tôn thần thông rộng rãi đại chủ bời vạn giới, tại rất nhiều thế giới đều thu đệ tử, chỉ cần xác nhận đoạn lãng thân phận, như thế chuyện kế tiếp liền đơn giản. Giết địch nhân là được. Holoa quay người nhìn về phía Pháp Hải, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Liên la ngươi hòa thượng này tại đối phó sư đại ta. Pháp Hải nhíu mày, cuối cùng phát giác được không thích hợp. Tuy là Holoa dáng dấp nhìn lên con nhỏ, nhưng đối với tiên nhân tới nói, nhưng cũng không hiếm lạ. Chư thiên vạn giới bên trong, tiên nhân dáng dấp biến hóa đa đoan. Lão giả, thanh niên, phụ nhân thậm chí ngay cả yêu ma hình tượng đều có, càng không muốn nâng một cái trẻ em. Bất quá hắn cũng không có để ý. Chẳng qua là một cái tiểu oa nhi mà thôi. Dù cho có chút tu vi lại có thể cao đi nơi nào. Có lẽ, đứa bé này chỉ là cái kia tiên môn đồng tử thôi. Hừ, đã ngươi tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta. Ngã Phật Từ Bi, liền để ta đem các ngươi những cái này yêu tà trấn áp, cứu Vãn Vương này tiên địa. Pháp Hải chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu. Trên mình đột nhiên bộc phát ra huy hoàng khắp trốn kim quang, thật là một bộ đắc đạo cao tăng dáng dấp. Người bình thường nhìn tuyệt đối sẽ bị hắn bộ dáng này lừa gạt. Chỉ là, Holova sắc mặt lại càng âm trầm lên. Chết lựa trọc. Ngươi trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác tới trêu chọc ta. Hôm nay ta liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hồ Lôa vốn là cùng Tây Phương có thâm cừu đại hận, càng không muốn nâng đệ tử trưởng sinh cung đối Tây Phương giáo đều không thích. Pháp Hải hiện tại còn truy sát đệ tử trưởng sinh cung. Tại Hồ Lôa nhìn tới, gia hỏa này quả thực là tự tìm đường chết. Hắn vốn là có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Bất quá khi nhìn đến Tây Phương chết lựa chọn phía sau, ngược lại muốn tăng thêm thủ đoạn. Pháp Hải nhìn thấy Hồ Lôa phản ứng, lại ngược lại bật cười một tiếng. Ồ, ngươi có thể làm gì được ta? Đoạn Lãng lúc này cũng có chút khẩn trương lên. Hắn đã không sai biệt lắm phản ứng lại, chính mình không có làm sai, mà kia lệnh bài cũng là thật chính mình thật thành công kích phát lệnh bài hướng sư Tôn cầu cứu. Chỉ bất quá tới không phải sư Tôn, mà là sư môn một vị lão đạo sư huynh. Cứu binh đã tới. Thế nhưng hắn nhìn xem Hồ Lôa bộ kia nhỏ nhắn rắn rắp, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Nhịn không được mở miệng nói: "Sư huynh, ngươi được hay không?" Gia hỏa này thế nhưng cực kỳ lợi hại, liền tiên tử đều không phải là đối thủ của hắn. Hồ Lôa tức giận cười. Hắn nhưng là danh chấn hồng hoang Hồ Lôa, Hoa, lại bị một cái tiểu thế giới gia hỏa xem thường. "Được hay không? Ngươi nhìn xem đúng đấy." Chương 474 Liên Ngô Tây Vương thánh nhân tại đây, hôm nay cũng phải tối lỗ. Chỉ là một cái tiểu oa nhi vậy mà như thế ăn nói ngu ngốc. Nhìn ta như thế nào ráo hơn ngươi." Pháp Hải đột nhiên bạo khởi, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về Hồ Lôa tập kích bất ngờ mà đi. Hắn mặc dù không có đem đối phương để vào mắt, nhưng cũng không có sơ suất. Sư Minh cẩn thận, đoạn Lãng giật lại mình. Hắn cũng không có nghĩ đến Pháp Hải thực lực khủng bố như thế, dĩ nhiên lại đột nhiên ở giữa đánh lén. Thế nhưng thực lực của hắn quá thấp, bản thân đều khó đảm bảo, căn bản không có biện pháp trợ giúp Hồ Lôa. Bato Trình cũng nóng nảy, không nói hai lời trực tiếp nâng tay lên bên trong bảo kiếm, tính toán ngăn cản Pháp Hải. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Đại uy Thiên Long, Pháp Hải gầm thét một tiếng, hai tay nhanh chóng huy vũ lên. Một đạo mẩu vàng cự Long hư ảnh hiển hiện hiện mà ra, giương nhanh múa vút hướng về Hồ Lova đánh tới. Cái kia Kim Long hư ảnh thật sự là quá lớn. Hồ Lova ở trước mặt nó, quả thực liền một cái chân cũng không sánh nổi. Một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Lập tức lấy Hồ Lova sắp bị thương. Ngay tại lúc này, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng tiếng cười khẽ. Ha ha Ngươi cho rằng chiêu này có thể thương tổn đến ta sao? Holoa hơi hơi cong lên khóe miệng, liếc nhìn cũng không xem một chút, bước chân nhẹ nhàng di chuyển. Đạp cương bộ đấu nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Ầm ầm. Mầu vàng cự long gầm thét rơi xuống, lập tức bộc phát ra đợt thật to âm thanh. Khung bố sóng xung kích phân tán bốn phía ra. Thế nhưng pháp hải sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho rằng chính mình đột nhiên đánh lén tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, thế nhưng không nghĩ tới lại ngay cả thân ảnh của đối phương đều không có độ vải. Bạch Tố Trinh cùng Đoạn Lãng cũng kinh hỉ và phần, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hồ Lôa thực lực hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng càng mạnh. Như vậy, bọn hắn có lẽ thật có thể sống sót. Dù cho đánh không được pháp hải, chỉ cần Hồ Lôa cùng Bạch Tố Trinh liên thủ lại, liền có thể giữ được tính mạng. Ngươi làm như thế nào? Làm sao có khả năng thoát khỏi công kích của ta? Pháp Hải mặt tâm trầm, trong lòng càng ngưng trọng lên. Đối phương lại có Đại La Kim Tiên tu vi. Cái gì? Chết tiệt. Ngươi dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên. Pháp Hải nhịn không được thần sắc đại biến, trợn đầy chấn kinh. Hắn vốn luận như thế nào đều không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên. Rõ ràng chỉ là cái tiểu a nhi mà thôi, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tu vi? Gia hỏa này đến cùng là ai? Phía sau Đoạn Lãng chớ dựa đến tụt cùng là phương nào cao nhân? Thế nào sẽ dẫn tới một cái đại La Kim Tiên xuất thủ tương trợ? Pháp Hải Tâm Ly nháy mắt hiện lên từng cái nghi vấn, luôn cảm giác sự tình tựa hồ có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Đoạn Lãng cùng Bạch Tố Trinh cũng kinh hỉ và phẫn. Cái gì? Sư huynh dĩ nhiên là đại La Kim Tiên. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy hồ lô hoa thời điểm, kém một chút lâm vào trong tuyệt vọng. Phía sau phát hiện hồ lô hoa thực lực bất phàm lại lần nữa dâng lên hy vọng. Thế nhưng lúc này, bọn hắn dĩ nhiên lần nữa phát hiện kỳ tích. Hỗ Lova dĩ nhiên là đại la kim tiên. Như vậy bọn hắn tuyệt đối có thể đánh bại pháp hải, tuyệt đối có thể bình an vô sự. Đoạn Lãng vui vẻ nhếch mép cười lên. Có thể có cái đại la kim tiên cảnh giới sư huynh trợ giúp, quả thực là phúc phần của hắn. Bạch Tố Trinh cũng chấn váng. Nàng mặc dù biết Trường Sinh Thánh Nhân cực kỳ cường đại thần bí, nhưng cũng không có nghĩ đến, tùy tiện xuất hiện một vị đệ tử vậy mà đều là đại la kim tiên. Trường Sinh cũng có lẽ do so với nàng tưởng tượng càng cường đại hơn có thể có được vị kia nhìn chúng, có lẽ là nàng sinh mệnh lớn nhất cơ duyên. Tất cả mọi người chấn kinh. Pháp Hải làm nhiều chuyện như vậy, điều khiển Đế Thích Thiên công kích Đoạ Lãng, không phải là vì đạt được Thiên Đạo tán đồng, thăng cấp Đại La Kim Tiên. Kết quả một cái tiểu oa nhi đều là Đại La Kim Tiên. Pháp Hải thoáng cái nhận sâu đả kích. Holoa nhìn thấy phản ứng của mọi người, lại lần nữa cười khẽ một tiếng. Đại La Kim Tiên. Ha ha ha. Đại La Kim Tiên tính toán cái gì? Hắn mấy cái sư huynh đều là thánh nhân, sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ thăng cấp thánh nhân không ý tới ngươi vậy mà như thế hẳn hạ. Thần dấu đi mạnh mẽ như vậy tu vi, bất quá coi như ngươi là đại la kim tiên ta cũng không sợ ngươi. Pháp hải biến sắc, trên mặt hiện ra một cố vẻ điên cuồng. Thế tôn điệu tàng, bàn nhược ra Phật, bàn nhược ba ma không. Phật tổ chân thân, ầm ầm. Trong thiên địa phong vân biến sắc, huy hoàng kim quang bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Mây mù quần quần cấp tốc hội tụ. Trong ngay mắt, một tôn to lớn Phật tổ pháp tướng dĩ nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Tản ra tràn đầy uy áp, Phật quang chiếu rọi, Phật pháp vô biên. Trong thiên địa các sinh linh nhìn thấy Tôn Phật này tổ pháp tướng, cũng không khỏi đến quỳ dưới đất. Kiên tâm thành phục tụng niệm Phật hiệu, tứ đại giai không, tựa như liền muốn đến đây xuất gia, từ nay về sau biến thành đệ tử Phật môn. Tiểu Ưu Nghiệt, ngã Phật chân pháp lẫn nhau tại đây, an dám làm loạn. Ta nhìn ngươi còn thế nào phản kháng bản tôn? Pháp Hải nhịn không được ngửa đầu cười to lên. Hắn nưu tính nhiều năm như vậy, há có thể không nắm chắc bài? Thân là Tây Phương Phật môn đệ tử thiên tài, hắn đã sớm chịu đến Phật tổ điểm hóa, là nên mới có thể tu luyện tới mức hiện nay. Phật tổ pháp tướng vừa ra, Thiên hạ Ưu Nghiệt tự tự Cái này vốn là hắn chuẩn bị dùng tới đối Phó Bạch Sa thủ đoạn, thế nhưng Bạch Sa tu vi quá yếu. Căn bản không biết rõ hắn lấy ra át chủ bài. Không nghĩ tới, hôm nay lại có lớn như thế tác dụng. Chỉ cần đánh bại trước mắt đứa bé này, sau đó lại giết Đoản Lãng. Vậy hắn liền có thể thu được phương này thiên đạo lọt mắt xanh, liền có thể thăng cấp đại la kim tiên, thậm chí tiến hơn một bước. Chính mình lập tức liền muốn tu thành chính quả. Hồ Lôa nhìn xem trên bầu trời Phật Tổ pháp tướng, khẽ khẽ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn sử dụng ra cái gì tuyệt kỹ đây. Không nghĩ tới liền cái này không cần nói chỉ là một cái hóa thân, coi như là các ngươi Tây Phương Phật tổ tại đây, cũng đến cho ta cúi đầu." Holoa nhẹ nhàng thò tay một chiêu, mời bảo đối hổ lô hiện thân. Trong chốc lát, trong hư không có một mai tiểu hổ lô xoay tròn lấy bay ra, một cái là to lớn Phật tổ pháp tướng, một cái là hổ lô nho nhỏ. Thế nào nhìn thế nào đều không thể đánh đồng. Đoạn Lãng cùng Bạch Tố Trinh vô cùng sốt ruột, tuy nhiên lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn hắn chỉ có thể mong mỏi sư huynh không nên khinh thường. Bằng không lần này tận xong. Ha ha ha. Chỉ là một cái tiểu hồ lô mà tôi, cho ta bóp nát hắn." Pháp Hải Ngựa đầu cười to, đột nhiên vung tay lên một cái. Tôn này to lớn Phật tổ pháp tướng đột nhiên động lên, to lớn màu vàng Phật trưởng ầm vang rơi xuống. Thiên địa rung động, không khí đều bị đánh nổ. Khung bố phong áp phân tán bốn phía ra, đem hết thảy chúng quanh đều thổi bay ra ngoài. Bạch Tố chinh vội vã bộc phát ra toàn bộ pháp lực, khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Đạo kia Phật trưởng uy lực thật sự là quá cường đại. Nàng ngay cả đứng đều cực kỳ gian nan, càng không khả năng phản kháng. Hết thảy đều xong. Bảo bối hồ lô, cho ta tu Hồ lô hoa nhẹ nhàng xoay chuyển hồ lô, nhắm ngay trên bầu trời tôn này Phật Tổ Pháp Tướng. Thời gian phảng phất tạm dừng một thoáng. Một cái khủng bố hình ảnh sinh ra. To lớn Phật Tổ Pháp Tướng hình như nhận lấy cái gì lực lượng kinh khủng, lại bị hút vào trong hồ lô. Uy áp nháy mắt tiêu tán. Sự tình đảo ngược quá nhanh. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Cái gì? Không có khả năng. Pháp Hải Triệt đệm mở mắt. Hắn Phật Tổ Pháp Tướng đây, lớn như thế Phật Tổ Pháp Tướng thế nào không còn. Cái hồ lô kia đến tột cùng là cái gì? Sao có thể thu đi Phật Tổ Pháp Tướng? Đứa bé này đến tột cùng là ai? Tại sao lại giống như cái này pháp bảo khủng bố? Mình rốt cuộc trêu chọc dạng gì tồn tại? Pháp Hải tâm lý nháy mắt hiện lên vô số cái nghi vấn, sau lưng đột nhiên toát ra từng ngụt mồ hôi lạnh. Lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy? Ở trước mặt ta há có người cơ hội chạy trốn? Holoha nhìn cũng không nhìn trực tiếp trở tay vô ra. Ầm ầm. Thiên địa lại chấn, Pháp Hải vừa mới quay người liền bị đánh trúng vào. Hai mắt mất đi thân sắc. Khổ tâm tu luyện nhu đồ hơn cả năm, một khi thành công. Pháp Hải đến đây vẫn lạc Đoạn Lãng cùng Bạch Tố Trinh đều ngậm. Holova lại quay người bay tới, lấy ra một mai mảnh nhỏ giao cho Đoạn Lãng. "Sư đệ, tu vi của ngươi quá thấp, nhất định phải thật tốt tu luyện. Ta đệ tử Trường Sinh cung từ trước đến giờ chỉ có bắt nạt người khác, sao có thể bị người khi dễ? Khoảng thời gian này ta liền lưu lại tới thật tốt dạy dỗ ngươi." Thật vất vả đi tới cái thế giới xa lạ này, Holova làm sao có khả năng nhanh như vậy rời đi? Tất nhiên phải thật tốt vun ngoạn một phen. Đoạn Lãng cũng vô cùng xúc động. Đã có mạnh mẽ như vậy sư huynh che chở, thiên hạ hội sẽ không còn thủ chương 475, từ hôm nay, ta làm đa bảo như lai Phật tổ. Hồng Hoang thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ lúc Tử Tiêu cung thuyết giáo đến nay, trong khoảng thời gian này không ngừng có người đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Mỗi đại giáo phái nhưng tiên tài kia đệ tử, càng là đã sớm nhộn nhịp thành thánh. 300 đạo hồng ngông tử khí, đủ để bồi dưỡng 300 tên thánh nhân. Mỗi một lần có người thành thánh đều sẽ gây nên linh khí triều tịch. Giữa cả thiên địa khắp nơi đều tràn ngập linh khí nồng nặc. Lại thêm hồng hoang thiên đạo thăng cấp. Hiện nay hồng hoang không biết rõ so trước đây hồng hoang tốt gấp bao nhiêu lần. Tây Phương tuy là vẫn là căn cốt nhất địa phương, nhưng cũng so trước đây tốt vô số lần. Nếu là đổi lại trước đây, Tây Phương có tốt như vậy, Tây Phương Nhị Thánh tuyệt đối sẽ không tiếp tục nghĩ đến xâm lấn Đông Tổ. Hồng Hoang phát sinh biến hóa to lớn như vậy, tất cả mọi người biết, sau này tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn. Mọi người đều tại cố gắng tu luyện, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cao tu vi. Lần này Hồng Hoang thăng cấp lại ngưng tụ ra 300 đạo Hồng Ngung Tử khí, lần tiếp theo thăng cấp sẽ ngưng kết càng nhiều. Đến lúc đó, bọn hắn đồng dạng cũng có thể thu được cơ duyên. Kim Nao Đạo Cái này là Tiệt giáo Giáo chủ Thông Thiên Giáo chủ đạo trưởng. Từ khi năm đó Tam Thanh tách ra phía sau, Thông Thiên Giáo chủ liền mang theo tất cả đệ tử Tiệt giáo đi tới nơi đây. Vốn là dựa theo phong thần lượng kiếp tính toán, Tiệt giáo có lẽ cả bản đều vừa, đám đệ tử người tử thương hầu như không còn. Thông Thiên Giáo chủ cũng có lẽ đến đây bị trấn áp, Tiệt giáo từ nay về sau không còn tồn tại. Thế nhưng bởi vì Trần Trường Sinh xuất hiện, hết thảy đều biến. Tiệt giáo chẳng những không có diệt vong, còn càng thịnh vượng hưng thịnh lên. Thông Thiên Giáo chủ cũng nhìn thấy cảnh giới cao hơn cũng không tiếp tục đi phản ứng ngoại giới về vật, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tranh thủ sớm ngày phóng ra một bước kia. Một ngày này, Thông Thiên giáo chủ chính giữa xếp bằng ở trong đại điện, thần sắc hơi động một chút. Chỉ thấy ngoài cửa bỗng nhiên có đạo thân ảnh đi đến. Bái kiến sư tôn. Một tên đạo nhân rất cung kính đại lễ yến kiến, vì trên mặt đất. Chính là Tiệt giáo đại sư huynh, Đa Bảo đạo nhân. Thông Thiên giáo chủ chậm chậm mở mắt ra. Đa Bảo, ngươi đã thăng cấp Hôn Nguyên đại la kịp tiền, lại là Tiệt giáo đại sư huynh. Ngươi sau đó phải cố gắng tu luyện, Tiệt giáo sau đó liền dựa vào ngươi. Đa Bảo thân là Tiệt giáo đại sư huynh, đã từ lâu thăng cấp hôn nguyên đại la kim tiền. Thông Thiên giáo chủ không hỏi thế sự, tiệt giáo sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều giao cho đối phương quản lý. Tên là đại sư huynh, lại mơ hồ trở thành tiệt giáo đời kế tiếp người chấp trưởng. Đa Bảo trong lòng cũng phi thường kăng kích, có thể trở thành Hồng Hoang đỉnh tiêm đại phái người chấp trưởng, chính là lớn lao vinh quang, cũng nắm giữ khó có thể tưởng tượng quyền lực. Thế nhưng hắn muốn không phải cái này. Đa Bảo sắc mặt có chút rầu rĩ không biết nên như thế nào mà miểu. Hắn mặc dù là hôn nguyên đại la kim tiền, thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này đến nay Trong hồng hoang lục tục ngo ngẹo có người thành thánh, để hắn cũng mất đi địa vị siêu nhiên. Hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, Đa Bảo gần nhất tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, hình như gặp được cái gì khốn cảnh, chỉ có thể đi cầu gặp sư tôn. Thông Thiên giáo chủ nhìn một chút Đa Bảo. "Đa Bảo, ngươi có chuyện gì?" Đa Bảo do dự một chút mở miệng nói: "Sư tôn, đệ tử gần nhất tu luyện gặp được bình cảnh, tuy nhiên lại tính tới một chỗ cơ duyên. Nếu là đệ tử có thể có được nơi đây cơ duyên, có lẽ có thể tiến hơn một bước." Thông Thiên giáo chủ dường như có điều suy nghĩ đánh giá Đa Bảo cũng đoán được đệ tử tâm ý. Tuy nhiên lại không có trực tiếp điểm ra, mà là mở miệng dò hỏi. Nếu là cơ duyên, vậy liền đi tìm tới là được. Phải chăng yêu cầu sư tôn giúp ngươi? Ngươi yên tâm, chỉ cần là sư tôn có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe nói như thế, đa bảo càng cảm động lên. Thế nhưng chuyện này cực kỳ là tủ, hắn cũng không biết cái kia thế nào mở miệng. Đệ tử không dám có dấu giếm sư tôn, thật sự là chuyện này khó mà mở miệng. Đệ tử sợ sẽ đối sư tôn bất kính. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên. Ngươi đi theo ta tu đạo vạn năm, khi nào biến đến như vậy không quá quyết. Đa bảo mạnh mẽ cắn răng một cái, cuối cùng nói ra chính mình chân chính ý đồ đến. Đệ tử tính tới, phương kia cơ duyên ngay tại Tây Phương. Tây Phương, chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn địa bàn. Cơ hội liền là Tây Phương giáo đại danh tử. Đa bảo cơ duyên ngay tại Tây Phương, chẳng phải là nói hắn muốn gia nhập Tây Phương giáo, làm trái đạo môn, làm trái tín giáo, mượi sư tôn thứ tội. Đệ tử tuyệt đối sẽ không làm trái tín giáo, làm trái sư tôn. Coi như là tu vi đến đây ngưỡng mộ, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm trái ngài. Đa bảo trong lòng mười điểm lo lắng, sợ thông thiên giáo chủ tức giận. Nhưng mà cũng không có. Thông Thiên giáo chủ thân là Tam Thanh một trong, hồng hoang uy tín lâu năm thánh nhân, hắn làm sao có khả năng coi không ra. Ngươi sợ cái gì? Sư tôn như thế nào cái kia hai cái lòng dạ nhỏ mọn, sát hại tay chân ra hỏa. Đa Bảo lúng túng lau mồ hôi lạnh. Thông Thiên giáo chủ đối Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh thánh nhân làm trái cực kỳ phẫn nộ. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nhắc lên thoá mạn. Tam Thanh cùng là một thể, chính là bản cổ nguyên thần biến hóa. Kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh thánh nhân lại cấu kết ngoại nhân, trong bóng tối mưu hại Thông Thiên giáo chủ. Thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Đa Bảo tuy là đã tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không dám dính vào Tam Thanh sự tình. Hắn có chút nghe không rõ Thông Thiên giáo chủ ý tứ. Đệ tử kia, cứ việc đi. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, hết thảy có vi sư tại. Đa Bảo ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu lên ngơ ngác ngước nhìn Thông Thiên giáo chủ, cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Hắn chỉ có thể cung kính quỳ gối xuống đất, dùng sức dập đầu bái tạ. Đa Tạ sư tôn. Đệ tử mãi mãi cũng là đệ tử của giáo. Vĩnh viễn trung thành với ngài. Nơi này chính là Tây Phương. Không bao lâu, Đa Bạo liền đã rời đi Kim Lao Đạo, đi tới Tây Phương chi địa. Nhìn trước mắt đất nghèo, hắn hơi xúc động. Tây Phương quả nhiên không có cách nào cùng Phương Đông so sánh. Bất quá, đối với hắn lại khác. Lúc này Đa Bạo thể nội pháp lực tràn trề, trong lòng cũng dâng lên đủ loại hiểu ra. Trước đây đủ loại nghi hoặc cùng không hiểu đột nhiên tất cả đều mở ra. Thiên địa giao cảm, tiến vào đốn ngộ bên trong. Đa Bạo trong lòng vô cùng cảm khái. Mới vừa vận đi tới Tây Phương, hắn liền đã có như vậy cảm ngộ. Nhìn tới, thiên mệnh hắn phải làm quyền sở hữu Tây Phương. Không do dự, Đa Bảo lập tức khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ đại đạo chí lý. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mênh mông, trực trùng vạn yêu, kim quang đại phóng. Đoá đoá kim liên nở rộ, lily li kim đang hiển hiện mà ra. Đủ loại tiên điệu dị tượng hiển hiện mà ra. Rang rắc. Trong cõi u minh hình như vang lên vật gì đó nghiền nát tâm thành. Đa Bảo khí thế đột nhiên tăng cường. Một bước xông phá bình cảnh, thăng cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3. Ha ha. Hôm nay, ta đa bảo tại Tây Phương sáng tạo đại thừa phật giáo. Nơi đây liền làm lĩnh sơn. Toàn bộ sinh linh đều có thể tụ nghiệm Phật hiệu, lĩnh hội Phật pháp, nhìn thấy linh sơn, đa bảo trên mình tản mát ra vô hạn kim quang. Phật pháp vô biên, cuồn cuộn mà ra, hình như khuyết đại trừ thiên và giới. Toạ hạ đỉnh núi cũng tản ra quang mang màu vàng. Trong chốc lát, hồng hoang đại chấn. Toàn bộ sinh linh đều bị chấn kinh. Chương 476: Sáng tạo đại thành Phật giáo, cấp Tây Phương khí vận. Cái gì? Đa bảo khi nào tới chúng ta Tây Phương? Tây Phương thế giới cực lạc. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nhiên đang đang ngồi ở một chỗ thương lượng Tây Phương đại hưng cụ thể công việc. Đông Nhiên liền cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Còn không chờ hắn tỉ mỉ xem xét, ngay sau đó liền nghe đến đa bảo âm thanh. Ba cái thánh nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Chết tiệt, đa bảo dĩ nhiên lại thăng cấp. Cho dù tại Tân Tấn thánh nhân bên trong, hắn dĩ nhiên cũng là như thế xuất sắc. Nhiên đang mạnh mẽ cắn hàm răng, trong lòng có chút uất hận. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy chả giá nhiều như vậy vất vả, gần nhất mới vừa vận thành thánh. Kết quả đa bảo trong nháy mắt lại lần nữa thăng cấp. Hiện tại đã là Hỗn Nguyên đại la kim tiên tầng 3 chỉ là một cái đệ tử mà thôi, làm sao dám vượt qua hắn. Trong lòng Nhiên đang tràn ngập thèm muốn đấu khí, cùng thật sâu hận ý. Tiếp dẫn, chuẩn đề nhưng nhìn ra tới không giống nhau đồ vật. Đa Bảo vậy mà tại ta Tây Phương Thành Đạo. Cử động lần này phải chăng đại biểu cái gì thâm ý? Chuẩn đề thần sắc hơi động, như có điều suy nghĩ nhìn tiếp dẫn một chút. Phong thần lượng tiếp kế hoạch tuy là thất bại, thế nhưng tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Đa Bảo đạo nhân cũng là bọn hắn trọng điểm lôi kéo mục tiêu một trong. Chẳng lẽ Đa Bảo thật cùng Tây Phương hữu duyên? Vàng không hồng hoàng lớn. Hắn vì sao hết lần này tới lần khác chạy tới Tây Phương Thành đạo?" Nhiên Đăng giận đùng đùng nói. Hai vị thánh nhân không muốn quá bất cẩn, đã bảo người này chính là Tiệt Giáo đại đệ tử, cũng là Thông Thiên giáo chủ người thừa kế. Hắn lần này tới đến Tây Phương, là họa không phúc a. Nhiên Đăng mới vừa vặn gia nhập Tây Phương giáo, tự xưng là Vạn Phật chi tổ. Kết quả chợt tới cái đa bảo, trong lòng của hắn làm sao có khả năng không cần trương. Huống chi tiếp dẫn cùng chuẩn đề thái độ rõ ràng không thích hợp. Nhiên Đăng vội vã nói lần nữa, "Đa bảo không có nói phía trước hướng hai vị thánh nhân xin chỉ thị, lén lén lẹn vào Tây Phương." Sau đó lại chiếm cứ Linh Sơn, chỉ sợ là đến cướp đoạt ta Tây Phương chi địa. Loại trừ chúng ta cuối cùng một chốn tự lạc." Lời này vừa nói ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi. Bọn hắn tất nhiên có thể nhìn ra được Nhiên đang tiểu tâm tư, bất quá Nhiên đang lời nói cũng không sai. Hồng Hoang phân lập thời điểm, Hồng Quân đạo tổ đích thân hứa hẹn đem Tây Phương giao cho bọn hắn. Trước đây Tây Phương cần cõi, để cho người khác tới người khác cũng không tới. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Từ lúc Hồng Hoang Thiên Đạo thăng cấp, Tây Phương cũng bắt đầu biến đến linh khí dư giả. Tuy là vẫn là không sánh bằng Phương Đông, nhưng diện tích rộng lớn luôn có mấy chỗ có thể được xưng là động tiên phúc địa. Linh Sơn liền là một chỗ. Đa Bảo nếu là chủ động cầu kiến thì cũng thôi đi, có thể hắn hết lần này tới lần khác không nói tiếng nào được đi. Đây quả thực là không đem bọn hắn Tây Phương Nhị Thánh để vào mắt. Mấu chốt nhất là Đa Bảo thân phận quá đặc thù. Tiệt giáo đại đệ tử, Thông Thiên giáo chủ người thừa kế. Nếu như Tiệt giáo đã hủy diệt con tốt, bọn hắn liền có thể lôi kéo Đa Bảo. Nhưng là bây giờ, Thông Thiên giáo chủ vẫn còn, Tiệt giáo ý nguyên cường thịnh. Đa Bảo cử động lần này phía sau có lẽ còn có Thông Thiên giáo chủ. Hừ, bất kể hắn là cái gì đa bảo vẫn là Thông Thiên. Dĩ nhiên cả gan mưu đồ ta Tây Phương chi địa. Chuẩn Đề đột nhiên hơi vung tay, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu là cái này đa bảo ngoan ngoãn thứ thời, ta Tây Phương chưa chắc không thể đưa hắn một khối địa bàn. Như hắn chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tiếp dẫn cũng gật đầu một cái. Từ trước đến giờ chỉ có bọn hắn cướp đoạt đồ của người khác, lúc này lại bị người cướp. Hai người cũng không còn cách nào chịu đựng, lập tức vừa sải bước ra tiến về Linh Sơn. Linh Sơn Đa Bảo vừa mới thăng cấp, trong lòng vô cùng thư sướng. Hắn chỉ cảm thấy đến trước mắt bừng sáng, hình như nhìn thấy tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Đang lúc hắn chuẩn bị thật tốt lĩnh hội thời điểm, bỗng nhiên nhướng mày. Ba vị giá lâm bản tôn địa bàn, vì sao còn muốn giấu đầu lỗ đuôi? Thư không một trận lay động. Tiếp dẫn, chuẩn đề còn có nhiên đang một chỗ hiện thân mà ra. Tam đại thánh nhân chiếm cứ ở giữa không trung, mơ hồ đem Đa Bảo đạo nhân bao vây lại. Chúc mừng Đa Bảo đạo hữu tu vi tiến hơn một bước. Lĩnh hội đại đạo ở trong tầm tay. Tiếp dẫn cười ha hả chủ động chắp tay ăn mừng. Đa Bảo cười lạnh, Ha ha, thánh nhân hạ tất như vậy giả tạo. Có ý thế nào nói thẳng là được. Tiếp dẫn trên mặt chỉ trệ, không nghĩ tới đa bảo trực tiếp như vậy. Lần nữa cười lấy nói, đa bảo đạo hữu cùng ta Tây Phương hữu duyên, lại tại ta Tây Phương thành tựu đại đạo. Sao không đến đây lưu tại Tây Phương? Chúng ta một chỗ cùng lĩnh hội đại đạo. Đa bảo trên mặt lập tức mạnh mẽ biến sắc. Hắn nhưng không có quên phong thần trong lượng kiếp gặp cực khổ. Nếu không trưởng sinh thánh nhân xuất thủ tương trợ, tiệt giáo có lẽ lúc này đều đã xong. Toàn bộ tiệt giáo đối Tây Phương giáo đều tràn ngập lý. Càng không muốn nâng Thông Thiên Giáo chủ đối với hắn bội dưỡng, nhất là trước khi chuẩn bị đi câu nói kia, đa bảo càng là khất trong tấm cảm. Chỉ là Tây Phương, cũng sướng, chó cũng không tới. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhộn nhịp thần sắc đại biến. Tây Phương nhị thánh đoán được đa bảo sẽ không như vậy mà đơn giản quy thuận, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế cứng ngạnh, lại còn dám nhục nhã bọn hắn. Tây Phương tuy là không so được Phương Đông, nhưng Tây Phương giáo tại vị cách bên trên cũng là cùng đạo môn cùng tồn tại. Viễn Siêu Tiệt giáo, nhất là Nhiên Đăng Phật tổ, trên mặt càng là nổi giận đan sen. Chó cũng không tới Tây Phương, hắn lại tới. Cái này chẳng phải là mắng hắn chẳng bằng con chó. Nhiên đang vốn là đối đa bạo tràn ngập đi, lúc này nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa. Hai vị thánh nhân, đa bạo cả gan như vậy cùng vọng. Có lẽ liền là Thông Thiên giáo chủ cố tình phái hắn tới nhục nhã chúng ta Tây Phương. Không có sai. Chỉ là hơn một cái bả mà thôi, làm sao dám nhục nhã bọn hắn. Nhất định là Thông Thiên giáo chủ tại phía sau sai sự. Việc này có lẽ có âm mưu gì. Mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, nhìn ta trước tiên đem ngươi bắt lại. Chuẩn đề giận dữ. Lập tức quát to một tiếng một trưởng vô gia, quần quần pháp lực bắn ra, trực tiếp ngưng tụ ra một mai to lớn bản tay màu vàng nóng, che khuất bầu trời, hướng về đa bảo hành áp mà tới. Đa bảo thần sắc đại biến, hắn đã cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp, căn bản là không có cách đối đầu. Càng đáng sợ chính là, chuẩn đề một trưởng này còn ẩn chứa lớn lao pháp tắc chi lực. Cứ ép đem hắn áp chế ở cái này, dù cho muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Đáng giận, đa bảo chỉ có thể giận mắng một tiếng, thân ảnh cấp tốc hạ xuống, rơi vào trên Linh Sơn. Linh Sơn chính là hắn cố ý tìm kiếm được thành đạo địa phương cùng hắn quan hệ không cạn. Đa Bảo chân đạp Linh Sơn, toàn thân khí tức trầm trệ. Trên mình bạo phát ra bảng bạc pháp lực. Linh Sơn cũng sáng lên huy hoàng kim quang, chói lóa mắt. "Phá cho ta." Đa Bảo đột nhiên gầm lên giận dữ, giơ hai tay lên chuẩn bị lực háng một trường này. Thế nhưng tâm linh của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình e rằng sắp xong rồi. Hắn tuy là đã thăng cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tâm trọng, tu vi không tầm thường. Nhưng chuẩn đề chính là uy tín lâu năm thánh nhân, thành đạo đã mấy cái nguyên hội, chính là cùng Thông Thiên giáo chủ cùng một cấp độ tồn tại. Đa Bảo vô luận như thế nào đều khó có khả năng là chuẩn đề đối thủ, lập tức lấy cự trưởng hoành áp mà tới, đa bảo sắp bị thương nặng. Ngay tại lúc này, phía chân trời bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng, ai dám thương tổn đệ tử ta? Chương 477, thông thiên bao che khuyết điểm, chuẩn đề lần nữa vẫn lạc. Cự trưởng hoành áp mà tới, cho thấy vô cùng uy lực khủng bố. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua, thời gian nháy mắt ngừng. Mai kia bàn tay khổng lồ bên trên lại xuất hiện một đạo thẳng tắp vết nứt, lại bị một kiếm bổ ra. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, tiếng nổ cực lớn lên cự trưởng trực tiếp ở giữa không trung vỡ nát bạo tạc, liền đa bảo một cọng tóc gãy đều không có độ vải, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cái gì? Đây là Chuẩn Đề thần sắc đại biến, không dám tin nhìn xem bàn tay của mình. Vừa mới một kích kia hắn mặc dù không có sự xuất toàn lực, nhưng cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại, lại bị người một kiếm bổ ra. Nói cách khác, người đến thực lực nhất định không thể coi thường. Lại thêm câu kia la lên, người đến thân phận vô cùng sống động. Thông thiên, Chuẩn Đề quát to một tiếng, đột nhiên vọt lên bầu trời, hướng về phương xa nhìn tới tập dân cùng nhiên đang cũng giật này mình, không cần suy nghĩ tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực. Nếu như nói đa bảo đánh không được chuẩn đề, chuẩn như vậy năng cũng tuyệt đối không phải thông thiên giáo chủ đối thủ. Càng không muốn nâng Chu Tiên từ kiếm, không tứ thánh không thể phá. Tây Phương chỉ có 3 tên thánh nhân, vô luận như thế nào đều khó có khả năng phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Ba người như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đa bảo lại kinh hỉ và phấn, nhìn phương xa đạo thân ảnh kia, cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Sư tôn tới. Phía chân trời bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, cũng không tao lớn như là phạm nhân lớn nhỏ. Nhưng chính là đạo thân ảnh này, để mọi người tại đây ai cũng không dám khinh thường. Bởi vì đối phương chính là Tiệt giáo giáo chủ, Tam Thanh một chồng, Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chân đạp thanh liên, từng bước một từ phía chân trời ở giữa đi tới. Tốc độ nhìn lên rất chậm, nhưng trong nháy mắt liền vượt qua bầu trời phủ xuống linh sơn. Đỗ Nhi yên tâm, hết thảy có vi sư tại. Liên là những lời này, ra bảo kích động lệ nóng nghiêm trọng. Lúc trước hắn rời đi Tiệt giáo thời điểm, sư tôn liền là nói ra những lời này. Không nghĩ tới hắn gặp được phi toái Sư Tôn dĩ nhiên thật trước tiên liền chạy đến tướng trợ. Có thể trở thành đệ tử Tiệt Giáo quả thực là chính mình may mắn lớn nhất. Giống như cái này sư Tôn đại, hắn làm sao lại làm trái Tiệt Giáo? Càng không khả năng chuyển bộ vào Tây Phương. Chuẩn Đệ nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đã bảo đạo nhân đột nhiên xuất hiện tại Tây Phương thành đạo. Phía sau quả nhiên là Thông Thiên Giáo chủ sai sử. Đối phương tuyệt đối có âm như quỷ cái gì? Thông Thiên, ngươi sai sử đệ tử cấp đoạt ta Tây Phương địa bàn, lại còn dám đích thân đến đây. Chẳng lẽ là lấn ta Tây Phương không người ư? Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nhìn Chuẩn Đề một chút, gật gật đầu. "Ta chính là bắt nạt ngươi như thế nào?" Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người. Mọi đại thánh nhân tuy là đều có tức giận, hai bên bất hòa, nhưng mặt ngoài lại một mực vẫn là lá lắm mặt lá trái. Dù cho có âmưu quỷ kế gì, cũng đều là che che lấp lấp. Không ai từng nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ vậy mà như thế ngay thẳng thừa nhận. Hắn liền là xem thường Tây Phương, liền la đến khi phụ Tây Phương nhị thánh. Chuẩn Đề sắc mặt tái xanh, trong lòng đã sớm trong cơn giận dữ, nghe đến lời này cũng nhịn không được nữa. Thông Thiên Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đều dựa vào Chu Tiên kiếm trận mà thôi. Nếu như không có Chu Tiên kiếm trận, ngươi lấy tính toán là cái gì đồ vật? Ta cũng không sợ ngươi." Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, nháy mắt xem thấu chuẩn đề quý kế. "Ha ha, ngươi không cần dùng lời cố tình của ta. Chẳng phải là muốn để ta chịu đến ngươi khích tướng, từ đó buông xuống Chu Tiên kiếm trận ư? Ngươi yên tâm, không cần Chu Tiên kiếm trận ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên thật thu hồi Chu Tiên từ kiếm, nhiên đang thần sắc hơi động, giật mình nhìn xem chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân mặt ngoài một bộ giận không nhịn nổi, không nghĩ tới trong lời nói lại còn cất dấu âm u. Quả nhiên không hổ là Tây Phương Nhi Thánh. Chuẩn Đề nhịn không được cong lên khóe miệng. Không có Chu Tiên kiếm trận, liền không cần bốn cái thánh nhân xuất thủ. Hắn đồng dạng có thể đánh bại Thông Thiên giáo chủ. "Tốt, đã như vậy vậy ta liền thật tốt giáo huấn ngươi một trận." Chuẩn Đề bàn tay một phen, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một cái nén cây. Phía trên còn thuết lấy đủ loại vàng, bạc, lưu ly chở bảy loại bảo vật. Chiếu sáng rạng rỡ, hoa lệ phi phàm. Chính là Chuẩn Đề đạo nhân sen lẫn linh bảo, thất bảo diệu thuật. Hắn không cho Thông Thiên giáo chủ sử dụng Chu Tiên kiếm trận, chính mình lại không chút liêm sỉ lấy ra thất bảo diệu thụ. Đột nhiên thoáng cái hướng về Thông Thiên giáo chủ xoắt đi, thất bảo diệu thụ tán mắt ra bảy loại khác biệt ánh sáng, biến ảo ra ngàn vạn loại thần thông. Uy thế cực kỳ kinh người, quả nhiên vô sở. Thông Thiên giáo chủ lại chỉ là cười lạnh, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Không cần Chu Tiên kiếm trận, không phải ta chịu ngươi khích tướng, mà là ngươi không xứng. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ tiện tay lấy xuống bên hông mang theo trường kiếm. Hoa hồng lục diệp bạch liên ngẫu, Tam giáo nguyên bản một nhà. Hẹn hạ đồ vô sĩ, ta dùng thanh bình kiếm đồng dạng chém ngươi. Trung Thiên kiếm khí lay động tây phương. Thông Thiên giáo chủ Dương lên thanh bình kiếm, uy thế không giảm trái lại còn tăng, càng tràn đầy lên. Một kiếm vung ra, non sông biến sắc. Nhật nguyệt đều mất đi màu sắc, tại một chiêu này phía dưới biến mất vô tung vô ảnh. Không tốt. Chuẩn đề thần sắc đại biến, không cần suy nghĩ Dương lên Thất Bạo Diệu tụ. Liều mạng thôi động pháp lực truyền vào trong đó, muốn đem một kiếm này ngăn trở. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Mặc cho hắn như thế nào điên cuồng vùng vẫy Thất Bạo Diệu tụ đi soát, kiếm quang đều là không nhúc nhích tí nào chỉ là tiếp tục hướng phía trước bộ tới. Sư đệ mau tránh. Tiếp dẫn cũng không cách nào tiếp tục xem tiếp, bằng không chuẩn đệ tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Hắn vội vã thò tay ném đi. Tiếp dẫn bảo chàng nháy mắt bay ra, tản mát ra vô tận hào quang, ngăn tại phía trước kiếm quang. Ầm ầm. Trong chốc lát thiên địa giao hội, nhật nguyệt va chạm. Kiếm quang cùng tiếp dẫn bảo chàng vừa mới tiếp xúc, lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó uy lực to lớn bạo phát. Côn phong gào thét mà lên, cuốn lên khí lãng hướng về bốn phương tám hướng hung manh phóng đi. Nhiên đang cùng đa bảo cũng bị phen này giao thủ cho váng. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường, vội vã lấy ra mỗi người bảo vật phòng ngự, sợ nhận lấy chiến đấu tác động đến. Tây Phương chi địa một mảnh khoảng cách lay động, qua rất lâu mới rốt cục ngừng xuống. Nhân Đăng lần nữa thấy rõ trước mắt, lại triệt để cho váng. Tây Phương trên mặt đất xuất hiện một đầu vực sâu khổng lồ, hình như đem tròn cái Tây Phương chém thành hai nửa như đến. Bỗng nhiên, Nhân Đăng con người đột nhiên co rú lại. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Chuẩn Đề Thánh Nhân thi thể. Chuẩn Đề Thánh Nhân chết? Cái này sao có thể? Tuyệt đối không thể nào là thật. Hắn mới vừa vận gia nhập Tây Phương, Chuẩn Đề Thánh Nhân liền chết? Vậy sau này lại nên làm cái gì? Nhiên đang toáng cái lầm vào trong lúc bối rối. Lúc này, quỷ dị tình huống phát sinh. Thất Bảo Diệu thụ đống nhiên rơi vào chuẩn đề bên trên thi thể, ngay sau đó vô tận tiên hoa bãn ra. Chuẩn đề thi thể bỗng nhiên động lên xuống. Dĩ nhiên đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, lần nữa sống lại. Người? Chuẩn đề vừa mới phục sinh. Mặt mũi tràn đầy không dám tin gắt gao trừng lấy Thông Thiên giáo chủ. Đồng thời trong lòng còn có nồng đậm nghĩ mà sợ. Hắn vừa mới kém một chút liên chết. Nếu không hắn chính là thánh nhân cảnh giới, còn có đủ loại bảo vật bên người. Nói không chắc thật đã chết rồi. Thông Thiên giáo chủ thật sự là quá đáng sợ. Hắn khi nào đã có mạnh mẽ như vậy tu vi? Thông Thiên giáo chủ thần sắc hờ hững, chỉ là cầm trong tay thanh bình kiếm lặng lặng đứng tại chỗ, hình như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt tái xanh. Thực lực của bọn hắn không yếu, chọn vẹn có thể cùng Thông Thiên giáo chủ đối công. Nhưng mà lúc này, bọn hắn là tại Tây Phương chi địa. Chỉ là một kiếm đều kém chút chém ra Tây Phương. Nếu là thật sự buông tay chiến đấu, như thế Tây Phương liền xong. Đến lúc đó, liền Tây Phương đều không còn. Còn nói gì Tây Phương Đại Hưng? Chết tiệt. Thông Thiên ngươi đừng khinh người quá đáng. Vàng Không sư huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ hướng đạo tổ bẩm báo. Tiếp dẫn gầm gết một tiếng, vội vã mang theo chuẩn đề, nhiên đang cấp tốc rút đi. Không có cách nào. Thông Thiên giáo chủ quá cường đại. Bọn hắn căn bản đánh không được đối phương chỉ có thể rút đi. Vàng Không, nói không chắc bọn hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Chương 478, ước hẹn 3 năm, Vân Lam Tông, Tạ Tiêu nhắm tới. Cùng đồng thời, đấu phá thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm không giải cũng không ngắn. Đối với rất nhiều người tới nói, đều không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, nhưng đối với có chút người tới nói, lại cực kỳ nghiêm trọng. Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên tại trong đại điện đi đi đến, chau mày, trong lòng cực kỳ bực bội. 3 năm, từ lúc ngày đó đi qua đã 3 năm. 3 năm trước đây, nàng bị Vân Lam Tông nhìn trúng thiên phú, trở thành đệ tử Vân Lam Tông. Tuy nhiên lại có một cái phế vật vị hôn phu. Nạp Lan Yên Nhiên liền mang theo trong tộc trưởng ối, cùng tại trưởng lão ủng hộ tiến về tiêu gia từ hôn. Chuyện này tuy là không phải cực kỳ quan mình, nhưng ai cũng không có để ở trong lòng cho là đến đây chấm dứt, thế nhưng không nghĩ tới, tiên phế vật kia lại đạt được một vị thần bí nhân nhìn chúng, không chỉ ngay tại chỗ thu làm đệ tử, càng là trực tiếp giật vị trưởng lão kia đệ tử, trực tiếp chộp tới mầm hoa. Phế vật tiêu nham càng là hô lên 3 năm Hà Đông 3 năm Hà Tây, không lấn thiếu niên nghèo. Từ đó trở đi, Nạp Lan Yên Nhiên mới biết được tự mình làm sai. Bất quá nàng cho rằng chính mình sai không phải từ hôn, mà là vận mệnh. Trời mới biết vị thần bí nhân kia tại sao lại nhìn chúng một cái phế vật, rõ ràng tiên phú của nàng càng mạnh. Nếu như tên phế vật kia thật đi theo thần bí nhân thành công tu luyện, hiện tại 3 năm đã qua, có lẽ đối phương liền muốn tới phục thù. Nạp Lan Yên Nhiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phương xa, hình như muốn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Nam. Không chỉ là hắn, trong đại điện còn có rất nhiều đệ tử Vân Lam Tông. Năm đó tiến về người của Tiêu gia rất nhiều, đều đã từng nhục nhã qua Tiêu Nam. Nếu như đối phương chạy đến trả thù, vậy bọn hắn tất cả mọi người không có cách nào trốn qua đi. Các đệ tử nhưng căn bản không để ý, nhột nhịp mở miệng nói: "Sư tỷ, ngươi không cần quá lo lắng." Chỉ là chỉ là một cái tiêu nha mà thôi, căn bản không cần như vậy. Tiên phế vật kia tử vừa mới bắt đầu liền là tại nói khoác, lác, trên thực tế hắn căn bản là không giảm tới. Hắn liền là cái phế vật, dù cho đi theo vị kia cường giả bí ẩn tu luyện, cũng không cải biến được phế vật sự thật. huống chi, ngài đã thăng cấp đấu vương, coi như hắn tới, cũng không phải đối thủ của ngài. Ba năm biến hóa rất lớn, bởi vì Trần Trường Sinh xuất hiện, cho dù hắn không có thế nào xuất thủ, riêng chỉ là tồn tại liền đã nhiễu loạn thiên địa khí vận, dẫn đến vô số người vận mệnh phát sinh biến hóa. Lạc Lan Nhiên Nhiên cũng thay đổi đến càng cố gắng. Tốc độ tu luyện càng nhanh chóng, thời gian 3 năm, dĩ nhiên tu luyện tới đấu vương cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện, quả thực là vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Nạp Lan nhiên nhiên có thể nói là cả thế gian hiếm thấy thiên tài. Đúng là như thế, nguyên cớ trong lòng của mọi người mới không có mảy may giối hận. Có thể có được thiên tài như thế đệ tử, dù cho thật đắc tội một vị thần bí cao nhân lại coi là cái gì? Bất quá chỉ là chỉ là một cái phế vật tiêu nham. Cùng lắm thì, bọn hắn nghĩ biện pháp tìm tới vị kia thần bí cao nhân bồi tội. Lại thêm Vân Lam tông mặt mũi, Dù cho vị cao nhân kia lại có cái gì bất mãn, cũng nhất định sẽ không vì một cái phế vật hùng hổ ra người. Mọi người tề tụ nơi đây, liên là muốn chờ đợi thần bí cao nhân xuất hiện. Giải quyết triệt để chuyện này. Thời gian từng giờ trôi qua, Thái Dương từng chút một dâng lên. Mọi người khẩn trương chờ đợi hơn phân nửa ngày, càng hơi không kiên nhẫn lên. Có vị trưởng lão phất phất tay, phái người đi dưới chân núi hỏi một chút, tên phế vật kia đến tụt cùng có hay không tới. Đệ tử đáp ứng, rất nhanh liền vội vội vã đi ra ngoài điều tra. Qua rất lâu đệ tử lại nhanh chóng chạy về. Khởi bẩm trưởng lão, Dưới chân núi cũng vô cùng người náo ảnh. Can cứ giữ cửa đệ tử báo cáo, tiến về ta Vân Lam Tông trên đường cũng không có người tới. Nghe được đệ tử báo cáo, trong đại điện không khí rõ ràng thư giãn. Chư vị trưởng lão cùng các đệ tử nhịn không được mở miệng cười nhạo nói: "A, ta liền nói tên kia là cái phế vật. Lúc trước cũng liền là đánh phá miệng, làm sao dám thật tới Vân Lam Tông? Lại thế nào dám đến tự tìm đường chết? Phế vật liền là phế vật, coi như hắn bị vị kia cao thủ thần bí mang đi cũng là phế vật. Coi như hắn thật tới, ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn." Mọi người nhộn nhịp cười to lên. Bọn hắn rất nhiều người đều rất không muốn thừa nhận. Lúc trước dù cho không có vị kia cao thủ thần bí xuất hiện, mọi người cũng đều bị Tiêu Nham hảo luôn chấn kinh. Con tưởng rằng hắn thật sự có thể trở mình. Lúc này lại cuối cùng bâng lãng. Liên tới trước Vân Lam Tông trên đường đều không có bóng người, tên vế vật kia nhất định không có khả năng xuất hiện. Lạc Lan Yên Nhiên cũng cười cười, thế nhưng sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Nàng cũng biết, Tiêu Nham là không có khả năng tới. Thế nhưng không biết rõ vì sao, trong lòng của nàng đều là vô cùng nặng nề. Hình như có cái gì đại phiền toái sắp xảy ra. Hơn nữa Trong lòng của nàng mơ hồ có chút không hiểu mất mát, hình như Tiêu Nam chưa từng xuất hiện, để nàng có chút thất vọng. Tiêu Nam khi còn bé chính là thiên tài, lúc trước cũng là Nạp Lan gia chủ động hướng Tiêu gia cầu hôn. Nạp Lan nhiên nhiên chính mình cũng rất ngưỡng mộ đối phương, chỉ là ai có thể nghĩ, Tiêu Nam dĩ nhiên biến thành phế vật. Hết thể đều phát sinh thay đổi. Lúc trước nghe được Tiêu Nam lời nói kia, Nạp Lan nhiên nhiên vốn là còn chút ít bất ngờ, cho là đối phương thật sẽ xuất hiện không giống nhau biến hóa. Không nghĩ tới 3 năm kỳ hạn đã đến, Tiêu Nam thật không có tới. Vẫn là năm đó phế vật. Năm đó Từ hôn không có sai, Nạp Lan Yên Yên chính mình cũng không sai, sai liền là tiêu nham cái phế vật này. Nạp Lan Yên Yên biến sắc, lần nữa khôi phục thiên tài tư thái. Nàng hướng về mọi người nhẹ nhàng chắp tay cười nhạt nói, "Lần này làm phiền chư vị trưởng lão, các vị các sư huynh đệ bồi ta tại đây lãng phí thời gian, thản nhiên tại đây đã tạ. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, phế vật kia thật không dám." Ngay tại lúc này, phương xa đột nhiên có một cỗ khí tức phóng lên tận trời. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, nháy mắt phụ xuống tại trên Vân Lam Tông. Ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây, không lần thiếu niên nghèo Vân Lam Tông, Nạp Lan Diên Nhiên, ta tới." Cuốn cuộn âm thanh truyền khắp toàn bộ Vân Lam Tông. Mọi người tại đây tất cả đều ngây dại, ngơ ngác nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi. Tuy là đã qua thời gian 3 năm, nhưng mà tại nơi trốn có người nhìn lần đầu liền nhận ra được nam tử trẻ tuổi thân phận. Tiêu Nham. Trên đại điện vang lên một tràng tốt lên. Không có sai, người đến chính là Tiêu Nham. Đối phương dĩ nhiên thật tới. Hơn nữa còn là lớn lối như thế trực tiếp phủ xuống Vân Lam Tông. Đương nhiên, có người đột nhiên phát giác được cái gì. Lần nữa kêu lên sợ hãi. Đấu Hoàng? Hắn? Hắn là Đấu Hoàng? Cái gì? Tiên phế vật kia dĩ nhiên trở thành Đấu Hoàng? Cái này sao có thể? Đến cùng là ta điên rồi, vẫn là thế giới điên rồi. Hắn không phải cái phế vật ư? Mới vừa vận đi qua thời gian 3 năm, làm sao có khả năng tu luyện tới Đấu Hoàng chi cảnh? Tất cả mọi người điên rồi. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Tiêu Nham không chỉ vẹn vẹn tới, hơn nữa đã tu luyện tới Đấu Hoàng cảnh giới. Cho dù tại Vân Lam Tông đều là đỉnh tiêm tồn tại. Đến cùng Tiêu Nham là phế vật vẫn là bọn hắn là phế vật. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, Tiêu Nham có lẽ mới vừa vặn trưởng thành mới đúng. Trẻ tuổi như vậy đấu hoàng, tuyệt đối có thể chấn kinh thiên hạ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng trợn đầy ngộm. Nàng vốn là cho là chính mình tu luyện tới đấu vương cảnh giới, cũng đã là tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng lúc này, Tiêu Nham dĩ nhiên đã tu luyện tới đấu hoàng. Cả hai căn bản không có cách nào so sánh. To lớn như vậy khoảng cách, thế thì còn đánh như thế nào? Tất cả mọi người chấn váng, ngơ ngác ngước nhìn đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, khiếp sợ im lặng theo trình tự. Đột nhiên Vân Lam Tông hậu điện lại có một đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Chỉ là đấu hoàng, cũng dám ở cái này ngu cuồng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, chính là Vân Lam Tông tông chủ, Vân Sơn, chân chính đấu tông cường giả. Chương 479, đấu tông cường giả, khủng bố như vậy. Khủng bố uy áp quét sạch toàn bộ Vân Lam Tông. Tất cả đệ tử Vân Lam Tông cùng các trưởng lão nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cũng nhịn không được kích động. Cùng nhau khom mình hành lễ. Tông chủ, người tới chính là Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn, thực lực cực kỳ cường đại. Quá tốt rồi. Đông chủ thế nhưng đấu tông cấp cường giả. Tiêu Nam chẳng qua là chỉ là một cái đấu hoàng mà thôi, coi như hắn lại có thiên phú, cũng tuyệt đối không phải tông chủ đối thủ. Phế vật này chắc chắn. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, không còn có khủng hoảng. Ngược lại cười lạnh nhìn về phía Tiêu Nam, nhận định hắn đã xong. Trên mặt của Tiêu Nam cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình. Hắn đã dám đến Vân Lam Tông báo thủ, tất nhiên đã cặn kẽ điều tra tình báo. Vân Sơn, chính là Vân Lam Tông đời thứ 8 tông chủ, đương nhiệm đời thứ 9 tông chủ Vân Vận sư phụ, thực lực cực kỳ cường hãn. Đồng thời cũng là gia mã đế quốc một trong 10 đại cường giả, chân chính cao cao tại thượng nhân vật. Người này thực lực cực kỳ cao cường. Tuy là sau lưng Tiêu Nham còn đứng lấy dược lão hộ đạo, chọn vẹn có thể tùy tiện diệt Vân Sơn. Nhưng đây là Tiêu Nham kỉu hận của mình, hắn cũng không muốn dược lão xuất thủ. Bằng không hết thệ đều không còn ý nghĩa. Lâm Tiêu Nham lại nhìn về phía Vân Sơn thời điểm, Vân Sơn cũng đang quan sát Tiêu Nham. Vân Sơn sắc mặt đạm mạc yên lặng, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng sinh ra một chút kinh dị. Có chút thật không dám tin tưởng nhìn về phía Nạp Lan Nhiên Nhiên. Người này liền là Tiêu Nham. Năm đó tiên phế vật kia, không phải hắn không tin, thật sự là việc này làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nham, ta biết ngươi thu được tiên đại cơ duyên, nghiệp tình ngươi tu luyện không dễ, chỉ cần ngươi giờ phút này quay người rời đi, chuyện hôm nay ta liền có thể hướng lão tổ thỉnh cầu tha cho ngươi một mạng. Nạp Lan Niên Nhiên đứng dậy, cũng không muốn trò Tiêu Nham chịu chết. Tiêu Nham ngửa đầu cười to một phen. Tiếp đó đột nhiên hơi vung tay, mắt sáng như đuốc. "Thả ta, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chỉ là một cái đấu tông lại có thể thế nào? Hôm nay ta đồng dạng giết" Đất bằng kinh lôi đến. Trong Vân Lam tông phảng phất nộ lên một đạo kinh lôi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viễn, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới Tiêu nham vậy mà như thế cuồng vọng. Rõ ràng chỉ là cái đấu hoàng mà thôi, làm sao dám cuồng luôn vọng ngữ giết đấu hoàng. Phế vật dám cản rỡ như thế, ngươi làm sao có khả năng là chúng ta tông chủ đối thủ? Liền cho tông chủ xách giày cũng không xứng. Có tin hay không tông chủ đại nhân một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, tất cả đều hô to gọi nhỏ la lên lên. Lộn nhịp mở miệng giận dữ mắng mỏ Tiêu nham. Vân Sơn bỗng nhiên thò tay ngăn lại mọi người, thần sắc cực kỳ lạnh giá. Ngươi muốn giết ta? Ha ha, nói khoác không biết ngựa. Quả nhiên là cái phế vật, dù cho đã có đấu hoàng cảnh giới, nhưng ý nguyên như vậy ngu xuẩn. Đã ngươi tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách ta. Vân Sơn triệt để phẫn nộ lên. Vốn là hắn nhìn thấy Tiêu Nam như vậy còn trẻ thiên tài, còn có chút gặp mới tâm hỉ. Không nghĩ tới đó căn bản không phải cái gì thiên tài, mà là một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Đại phong thủ hắn. Vân Sơn hai tay bỗng nhiên cấp tốc biến ảo lên, trong nháy mắt liền kết ra đủ loại huyền diệu thủ ấn. A Đó là tông chủ Tuyệt Kỵ, tục chuyên một chiêu này uy lực cực kỳ cường hãn, coi như là đấu tông cường giả cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Tiêu Nam cái này xong, không nghĩ tới tông chủ vậy mà như thế nghiêm túc, hắn tuyệt đối ngăn không được. Vây xem các trưởng lão nhịn không được kinh hô. Đại phong thủ hắn uy lực cường hãn, liền bọn hắn cũng không ngăn nổi. Tiêu Nam lại thế nào khả năng ngăn trở? Coi như Tiêu Nam đã có đấu hoàng tu vi, đối mặt mãnh liệt như vậy một kích cũng chỉ có một con đường chết. Trong chốc lát, chuyện kinh khủng phát sinh. Vân Sơn trong tay phải dĩ nhiên hiện ra một cỗ năng lượng bằng bạc cấp tốc ngưng kết thành một đạo gần cao mấy trượng năng lượng thu ấn, tản ra cường đại uy áp, mọi người nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Tuy là bọn hắn đối Vân Sơn Tông chủ thực lực rất có lòng tin, nhưng một chiêu này uy lực thật sự là quá lớn. Bọn hắn rất sợ sẽ phải chịu liên lụy. Nạp Lan Nhiên Nhiên ấy mắt cũng hiện lên một vòng chấn kinh. Từng có lúc, năm đó tiên phế vật kia thiếu niên dĩ nhiên để tông chủ đều muốn lấy ra thành danh đấu ký. Chẳng lẽ nàng làm sai ư? Lúc trước liền không nên nhục nhã tiêu nham, bằng không thế nào sẽ dẫn tới chuyện hôm nay. Trong lòng Nạp Lan Nhiên Nhiên hiện lên một chút hối hận nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ Tiêu Nam có biết Bảo Thiên Phú gì bẩm. Tại tông chủ trước mặt đều chỉ có một con đường chết. Chưa trưởng thành lên tiên tài, chẳng là cái thá gì. Liền cái này. Tiêu Nam ngửa đầu cười to, trên mặt tràn ngập khinh thường. Đừng nói tiếp được chiêu thức của ngươi, nhìn ta như thế nào đánh bạn ngươi. Bắt cừ băng. Tiêu Nam đột nhiên gầm thét một tiếng, toàn thân lực lượng bắn ra. Trên mình bắt thịt bỗng nhiên tất cả đều phồng lên, tản mát ra một cỗ khủng bố áp. Cả người phảng phất biến thành một đầu cự thú. Thân thể bỗng nhiên trùng xuống, Dĩ Nhân chủ động hướng về Vân Sơn xông tới ra ngoài. Cái gì? Phế vật này chẳng lẽ muốn muốn tìm chết? Mọi người nhộn nhịp ngạc nhiên. Vân Sơn là bậc nào cường đại, nhất là còn cần thành danh đấu kỹ. Tiêu Nam chẳng qua là cái phế vật mà thôi. Dù cho đã có đấu hoàng tu vi, thế nhưng lại thế nào khả năng là đấu tông đối thủ. Nhưng hắn đối mặt công kích kinh khủng như thế, dĩ nhiên chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chủ động tới gần. Quả thực là tự tìm cái chết. Lạp Lan Yên Nhiên cũng hơi hơi lắc đầu. Đường quản Tiêu Nam có dạng gì tiên phú, thế nhưng đầu óc lại vô cùng ngu xuẩn co như hắn tiên phú mạnh hơn, thời gian 3 năm có khả năng tu luyện tới đấu hoàng cảnh giới đều đã là cái kỳ tích. Lại ở đâu ra thời gian tu luyện đủ kỹ? Càng không muốn nâng, vẫn là cùng ra mã đế quốc một trong 10 đại cường giả Vân Sơn chống lại. Lần này Tiêu Nham thật chết chắc. Thế nhưng mặc kệ mọi người như thế nào xem thường, Tiêu Nham vẫn không có bất kỳ phản ứng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Sơn. Phản phất trong mắt chỉ còn dư lại cái này một cái địch nhân. Tự tìm cái chết. Vân Sơn nhìn thấy Tiêu Nham phản ứng, trực tiếp tức giận cười. Vốn là hắn đều khinh thường tại đối kẻ yếu xuất thủ. Chẳng qua là vì bảo trì Vân Lam tông tôn nghiêm, mới không thể không xuất thủ. Kết quả không như tới, Tiêu Nham còn dám phản kích. Quả thực là chuyện cười lớn. Nếu như đấu hoàng đều có thể phản kháng đấu tông, cái kia mọi người cũng không nên tân tân khổ khổ tu luyện. Vân Sơn gầm thét một tiếng, lập tức bay lên trời. Thúc dục đại phong thủ hấn hướng về Tiêu Nham hành áp mà tới. Khổng bố uy áp phủ xuống, mặt đất răng rắc rung động, đều đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Tiêu Nham vẫn không có né tránh, vẫn làm việc nghĩa không chùn bước phóng tới Vân Sơn. Đột nhiên một cước đạp ở giữa không trung, một tiếng ầm vang nổ mạnh. Không khí đều bị dẫm nát, nổ đến tầng tầng khí lãng. Bạo phát ra lực lượng khủng lồ đánh tới hướng Vân Sơn. Ân. Vân Sơn hơi nhíu đến lông mày, cũng phát giác được một kích này tương đại. Thế nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là cái đấu hoàng mã thôi. Đặt ở lúc khác, hắn căn bản cũng không thèm tại đích thân động thủ. Quy xuống. Vân Sơn quát to một tiếng, đại phong thủ hắn mang theo bọc lấy khủng bố uy áp phủ xuống. Phá cho ta. Tiêu Nham không tránh không né, song quyền hùng mãnh đập ra ngoài. Ầm ầm. Năm đấm trùng điệp nện ở đạo năng lượng tia thủ lớn bên trên, bầu trời đại trấn bạo phát ra vô cùng nội thật to âm thanh, cũng chấn kinh Vân Lam tông mọi người. Cái gì? Một chiêu này uy lực vậy mà như thế cường hãn? Hắn dĩ nhiên không có bị tông chủ đại phong thủ lấn đánh bay. Trên mặt Vân Sơn cũng lộ ra một vòng kinh hãi. Tiêu Nam dĩ nhiên ngăn lại hắn một chiêu này. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể đỡ nổi ta đại phong thủ lấn, đầy đủ ngươi kiêu ngạo. Tiêu Nam lạnh xuống tới một tiếng. Ngăn trở? A, còn chưa kết thúc đây. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên lần nữa kích phát đấu khí. Chương 480, Phần nộ hỏa liên, diệt Vân Lam tông. Cái gì? Vân Sơn đột nhiên sắc mặt đại biến, hình như nghĩ đến cái gì. Ngay tại lúc này, Tiêu Nam song quyền bên trên dĩ nhiên lại bạo phát ra một cỗ lực lượng, hơn nữa so trước đó mạnh hơn, càng hung mãnh. Chết tiệt. Đại phong thủ ấn đột nhiên bắt đầu chấn động lên, hình như sắp ngăn không được Tiêu Nam. Tiêu Nam ngửa đầu cười to, "Bắc cực băng, bắt trọng sức mạnh. Ta nhìn ngươi đến tụt cùng có khả năng ngăn trở mấy tầng." Ầm ầm. Một tầng càng so một tầng cường đại lực lượng theo Tiêu Nam song quyền bên trong bạo phát, một tầng càng so một tầng cường đại. Đây chính là Bắc cực băng Dựu chân cố ý truyền thụ cho Tiêu Nam tuyệt kỹ, lấy lực công kích cường hãn lấy rừng. Luyện tới cảnh giới đại thành, mỗi một đạo công kích đều hàm ẩn bắt trọng tinh khí. Bắt trọng trong chất, càng là uy lực vô hạn. Bạo, bạo, bạo. Tiêu Huyền liên tiếp gầm to. Bắt trọng tinh khí liên tiếp bộc phát ra, lực lượng càng lúc càng cường hãn. Đại phong thủ ấn run rẩy càng thêm kịch liệt, phía trên cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Đệ bắt trọng khí kinh bạo phát. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, thủ ấn ầm vang bạo tạc. Tiêu Nam dĩ nhiên lấy sức một mình, trực tiếp đánh tan Vân Sơn thành danh đấu kỹ. Bát cực băng đánh nát đại phong thủ ấn, tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Hung mãnh đập vào Vân Sơn trên mình. Vân Sơn mở to hai mắt nhìn, chợt vẹn không thể tin được tất cả những thứ này. Đến mức không thể kịp thời phản ứng lại. Phốc xì một tiếng, Vân Sơn trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Tông chủ bị đánh bại? Tất cả mọi người điên rồi. Vân Sơn thế nhưng đấu tông cảnh giới cường giả, gia mã đế quốc một trong 10 đại cường giả. Đối mặt trong một cái truyền thuyết phế vật. Dĩ nhiên không những không thể đem đối phương giết sát, ngược lại bị đánh bay ra ngoài. Thật sự là quá cái người. Mọi người chỉ cảm thấy có thể so chấn động, quả thực là sinh ra hảo giác. Bằng không thế nào sẽ thấy hoang đường như vậy sự tình. Hỗn đảo, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi hồn phi phách tán. Vân Sơn trong cơn giận dữ, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Đã bao nhiêu năm, hắn đã bao nhiêu năm không có chịu đến như vậy thương tổn. Đối thủ lại còn là một cái vừa mới trưởng thành không bao lâu thanh niên. 3 năm trước đây vẫn là cái phế vật. Chính mình lại bị loại phế vật này đánh bay, quả thực là thiên đại sỉ nhục co như là đối mặt cái khác đấu tông, Vân Sơn đều không có như vậy chật vật qua. Hắn đã triệt để lâm vào phẫn nộ bên trong, trong hai mắt tràn ngập sát khí. Tiêu Nam chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, trên mặt lại không có bao nhiêu thần sắc kích động. Hắn vốn là biết chính mình cùng những người trước mắt này khác biệt. Toàn bộ đấu phá thế giới tu luyện đều là đấu khí công pháp, nhưng hắn tu luyện cũng là chân chính tiên pháp, càng có thánh nhân sư tôn. Đừng nói là chỉ là một cái Vân Sơn, coi như là địch nhân mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vân Sơn, Nạp Lan Liên Nhiên. 3 năm trước đây xỉ nhụ Hôm nay ta muốn toàn bộ trả lại cho các ngươi, còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua, bằng không đừng trách ta không khách khí." Vân Sơn lại đôi mắt đỏ thẫm, đã sớm trong cơn giận dữ, vật nhỏ thôi đến ngu cuồng. "Hôm nay ta tất sát ngươi." Tiêu Nham nhíu mày, năm đó nhục nhã kỳ thực cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, huống chi hắn căn bản cũng không có chịu đến cái gì chế giễu cùng uy nan, liền ngay sau đó gặp được Sư Tôn. Trên thực tế trong lòng Tiêu Nham cũng không có bao nhiêu hận ý, ngược lại còn muốn cảm kích đối phương để hắn có cơ hội gặp được Sư Tôn. Thế nhưng không nghĩ tới Vân Sơn lúc này tựa hồ có chút điên rồi. Xem ra, chuyện hôm nay e rằng khó mà tiện. Người khác muốn giết mình, Tiêu Nham cũng sẽ không ngu xuẩn đến ngồi chờ chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Ta phải cầm ra chân chính tuyệt chiêu. Chỉ thấy Tiêu Nham hai tay cũng cấp tốc biến đổi lên, kết ra từng cái huyền ảo thủ ấn. Đô nhiên, nhuễ lại hỏa diễm bốc ra theo gió đông đưa. Dị hỏa. Mọi người tất cả đều nhìn ra, cái kia tựa hồ là nào đó dị hỏa, hơn nữa còn là bài danh không thấp dị hỏa. Nhưng chỉ là một loại dị hỏa mà thôi, dù cho có chút ý lực cũng không có khả năng đã thương được Vân Sơn. Tiêu Nam thật tình như thế cũng chỉ là ngưng tụ ra một đoàn dị hỏa, tựa hồ có chút quá hữu danh vô thực, còn không bằng vừa mới một chiêu kêu bắt cực bang uy lực càng mạnh. Vân Sơn cũng không nhịn được cười to lên. Ha ha, phế vật liền là phế vật. Chỉ là một đoàn dị hỏa mà thôi, lại có thể có bao nhiêu uy lực? Ta nhìn ngươi chính là đang hư trương thanh thế. Tiêu Nam không để ý đến Vân Sơn chế giễu, vẫn tại tiếp tục kết ra thủ ấn. Đột nhiên, lại có một đoàn dị hỏa nổi lên. Mọi người vậy mới phát giác được không thích hợp. Đồng thời nắm giữ hai loại dị hỏa, Loại tình huống này cũng không phải không có. Nhưng dị hỏa ở giữa cũng có bài xích, nắm giữ nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng uy lực. Tiêu Nam lại là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Lại là một loại dị hỏa. Lúc này, một cái càng kinh người sự tình phát sinh. Trước mặt Tiêu Nam dĩ nhiên hiện ra một đoàn lại một đám lửa, cái kia vậy mà đều là mỗi loại dị hỏa. Từng đoàn từng đoàn dị hỏa nổi lên, hợp thành một cái kỳ quái trận thế. Ngay sau đó tất cả dị hỏa toàn bộ dung hợp. Trong cõi u minh hình như có cái gì lực lượng cực kỳ kinh khủng phủ xuống. Dĩ nhiên kết ra một đóa hỏa diễm hồng liên. Đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy đóa kia hoa liên, trong lòng không hiểu khủng hoảng lên. Bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một cỗ thổ bạo khí tức hủy diệt. Trong thiên địa phong vân biến sắc, cuồn phong gào thét mà lên. Không tốt, mọi người nhanh trốn. Lần này mọi người cũng không dám lại chế giễu Tiêu Nham, ai cũng không dám xem nhẹ đóa kia hoa liên, nhột nhịp quay đầu đảo tẩu. Một chiêu này chính là Tiêu Nham tự tạo đấu kỵ, Phật nộ hoa liên, chính là lấy hư vô thần hỏa quyết làm cơ, dung hợp nhiều loại hỏa diễm xuất hiện không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Đồng thời, theo lấy dung hợp hỏa diễm chủng loại càng nhiều, lực lượng càng mạnh, Phật nộ hỏa liên uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại, có vô hạn tiềm lực, chính là tiêu nham cường đại nhất chiêu thức. Đi cho đi." Tiêu Nham gầm lên giận dữ, hỏa diễm liên hoa ẩm vàng nở rộ, từng mảnh từng mảnh đỏ thấm cánh hoa nở rộ ra, trực tiếp đem Vân Sơn bao khỏa trong đó. Vân Sơn cũng không nhịn được con ngươi thất trận, phất giấc được ý hiệp. Hắn cũng rất muốn đào tẩu, thế nhưng thân là Vân Lam Tông tông chủ, hắn tuyệt đối không thể trốn, chỉ có thể liều mạng thôi động tất cả đạo khí. Triệu hồi ra một chuôi trường rộng khoảng một trượng lớn trường kiếm màu xanh. Phong sát tiến cương, tia quang điên cuồng xoay tròn, hướng về Hỏa Liên bạo vút mà đi. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Hỏa Liên tại cuồn phong phía dưới, ngược lại biến đến càng hung mãnh hơn. Che khuất bầu trời, phần thiên diệt địa điện. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hỏa Liên nổ tung. Toàn bộ Vân Lam tông trực tiếp bị san thành bình địa, kiến trúc sụp đổ, sơn mạch nứt nát. Từng đạo vết rách to lớn xé rách mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nguyên bản như thế nào phồn hoa Vân Lam tông, chật để biến thành phế tích. Bị một tiếng, một cái tàn tạ thi thể rơi xuống, tích tích một mảnh cho đùi. Vân Sơn chết. Thẳng đến trước khi chết hắn vẫn không thể tin được, chính mình dĩ nhiên chết tại một cái đấu hoàng trong tay. Song song, tông chủ chết, Vân Lam Tông cũng xong rồi. May mắn chạy trốn mấy người nhìn thấy bức tranh này, triệt để sụp đổ. Tông chủ Vân Sơn bị giết, Vân Lam Tông bị hủy. Hết thảy tất cả đều xong. Kể từ hôm nay, lại không Vân Lam Tông. Mọi người ngước nhìn bầu trời bên trong đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, tất cả đều lâm vào trong sự sợ hãi. Tất cả mọi người biết, một cái cường giả chân chính ngay tại từ từ bay lên. Tiêu Nam sẽ danh dương thiên hạ. Chương 481, giá trời thế giới. Diệp Hắc Trứng Đạo, giết đi Vân Lam Tông phía sau, Tiêu Nam tiếp tục bước lên con đường tu hành. Lần này mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào Trung Châu địa phương. Cùng đồng thời, ra tiên thế giới, Diệp Hắc Tu Vi đã bước vào cực hạn. Phía trước chỉ có một con đường. Trứng Đạo, Trứng Đạo người lại được xưng là Tiên Tôn, cổ hoàng. Chính là ngũ đại bí cảnh viên mãn hợp nhất, đem pháp lực hóa thành đạo kén, từ đó dựng dục ra Hoàng Đạo phát tắc. Bởi vậy, cảnh giới này cũng được xưng là đại đế. Từ xưa đến nay, nhân tộc đã từng xuất hiện nhiều vị đại đế. Năm đó Hắc Ám giới loạn bạo phát, Từ người từ người hắc ám chí tôn phủ xuống ngôi đại cương vực, toàn bộ sinh linh nột nhịp cầu nguyện có thể có đại đế phủ xuống, cứu vãn tương sinh. Thế nhưng cũng không có. May mắn trưởng sinh thánh nhân xuất hiện, bằng không nhân tộc liền xong. Diệp Hắc một mực nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn cái kia hình ảnh. Bây giờ hắn cuối cùng muốn chứng đạo. Sau đó dù cho không cần sư tôn đích thân xuất thủ, hắn cũng có thể che chở nhân tộc, cũng có thể diện sát hắc ám chí tôn. Từ lúc bái nhập trưởng sinh thánh nhân môn hạ phía sau, Diệp Hắc đến đây nhảy một cái chu thiên. Không chỉ chỉ tu luyện chân chính tiên pháp, thực lực ngày càng tăng cao. Vì tốt hơn bảo vệ thân nhân bằng hữu, che chở nhân tộc. Diệp Hắc lại sáng lập Thiên Đình, chinh chiến tứ phương, trực tiếp thống nhất toàn bộ thế giới. Lúc trước cùng hắn hết thảy nổi lên các bạn học cũng đều nhộn nhịp gia nhập Thiên Đình, đã biến đến càng cường đại. Diệp Hắc quét mắt trước mắt thân bằng hảo hữu nhóm, trong lòng vô cùng cảm khái. Đa tạ các vị tới trước làm ta hộ đạo. Hôm nay, ta liền muốn chứng đạo đại đế. Mọi người cũng vô cùng xúc động. Đi đầu có một người đứng dậy, chắp tay hành lễ. Ta sớm cung chúc Diệp Thiên Đế chứng đạo thành công. Bang bác mặt mũi tràn đầy xúc động. Hắn cùng Diệp Hắc quan hệ thân mật có thể nói là hảo hữu chí giao một trong. Lúc trước Diệp Hắc xây dựng Tiên đỉnh phía sau, hắn liền lập tức gia nhập trong đó hiệu lực. Hiện nay đã là Tiên đỉnh chiến thần. Cang La tập đến yêu đế cựu trạm còn có tiên yêu bắt thứ các loại cường đại thần thông. Tu vi cũng đến chuẩn đế cảnh giới. Tuy là ở trong đó có chính hắn cố gắng, nhưng cũng cùng Diệp Hắc trợ giúp thoát không đánh hệ. Bởi vậy đối Diệp Hắc cực kỳ cảm kích. Diệp Hắc cũng trong tầm mắt hướng bằng bác, mỉm cười gật gật đầu. Bạn học cũ, ngươi cũng phải nỗ lực. Lần này ngươi nhất định phải nhìn cho thật kỹ ta chứng đạo quá trình. Có lẽ tiếp qua không lâu, ngươi cũng có thể chứng đạo Nói chuyện, Diệp Hắc lại quay đầu nhìn về phía người khác. "Còn có Hắc Hoàng, Đoạn Đức, thiên phú của các ngươi dị bẩm, lai lịch phi phàm, cũng chẳng có hy vọng chứng đạo. Còn hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng." Đoạn Đức cười hắc hắc. "Diệp Hắc ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Hắc Hoàng cũng kêu hai tiếng. "Chúng ta chứng đạo không chứng đạo cũng không có quan hệ. Dù sao có ngươi vị này Diệp Thiên Đế làm chỗ dựa, còn có ai dám trêu chọc chúng ta?" Diệp Hắc sắc mặt chỉ trệ. "Hồi tưởng lại cái này, một người này, một chó đã từng làm ra đủ loại sự tình, trên mặt lộ ra cười khổ." Lai lịch của bọn hắn đều không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có lẽ thậm chí so chính mình lại càng dễ chứng đạo. Bất quá Diệp Hắc cũng mơ hồ có chút bất tâm. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hiện tại cũng như vậy có khả năng gây chuyện thị phi. Một khi chứng đạo phía sau, còn không biết rõ sẽ náo ra nhiều lớn phiền toái. Bất quá đây cũng không phải là hắn hiện tại cái kia lo lắng sự tình. Diệp Hắc hít vào một hơi thật sâu, lập tức quay người bước ra một bước xông lên hư không. Ta đi đây. Trong chốc lát phong vân biến sắc, một cỗ khủng bố uy áp phủ xuống. Mây đen giăng đầy, mơ hồ có tiếng sấm rền nổ vang. Từng đạo lôi xà của Vũ, tràn ngập vân điêu. Vô Tật Lôi Đình dâng trào mà ra. Toàn bộ bầu trời đều đã biến thành lôi đình chi hải. Thật giống như Diệp Hắc trở thành tội gì đại ác đồ, làm thiên địa bất dung. Đại đế không chỉ là một cái cảnh giới, càng là trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Không phải trải qua đủ loại nguy nan, độ tận ngàn vạn kiếp, mà không cách nào thành đạo. Diệp Hắc muốn chứng đạo, liền muốn chịu đến thiên địa khảo nghiệm, mới có cơ hội thu được một đường cơ duyên. Ngoài giới, mọi người thấy trên bầu trời cái kia vô cùng vô tận lôi đình, cũng nhịn không được lo lắng. Diệp Hắc gia hỏa này không có sao chứ? Đáng sợ như vậy luôn kiếp, hắn nhưng nhất định phải cẩn thận. Trong lòng Bàng Bác có chút hẩn trương. Dù cho đứng tại ngoại giới, khoảng cách những lôi đỉnh kia xa xôi như thế, hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Như vậy có thể thấy được những lôi đỉnh kia khủng bố. Hắn hiện tại đã là chuẩn đế tu vi, chỉ cần còn muốn tiến thêm một tầng, đồng dạng cũng cần vượt qua kiếp này. Bàng Bác tâm lý cực kỳ không có lòng tin, chỉ hy vọng Diệp Hắc có khả năng thành công vượt qua, cho hắn tích lũy một chút kinh nghiệm. An Diệu theo cũng tại nhìn về phía lôi kiếp địa phương. Nhìn xem đạo thân ảnh kia. Theo bản năng nắm chặt hai tay, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Năm đó Bắc vực thánh thành khéo muốn trong am lần đầu gặp nhau, ai có thể nghĩ bây giờ lại trở thành cao cao tại thượng tiên đế. Càng không cách nào nghĩ đến, thiếu niên kia hiện tại liền muốn chính đạo đại đế. Thân phận của nàng vô cùng đặc thù. Cùng Diệp Hắc quan hệ không cạn, nhưng lại không phải đối phương thế tử. An Diệu theo cũng không có như thế xa xỉ ý nghĩ, chỉ hy vọng Diệp Hắc có khả năng bình an vô sự. Nhịn không được tự lẩm bẩm. Diệp Hắc không biết rõ có thể thành công hay không chứng đạo. Lời còn chưa dứt Bên hai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm kiên định. "Tiên tâm, lấy thực lực của hắn đủ để chứng đạo." Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Ngoan nhân đại đế ánh mắt kiên định. Vị này trong lịch sử kinh diễm nhất mới tuyệt, xưa nay tài năng nhất nữ tử, cũng là cổ kim người tàn nhẫn số 1. Thế nhân đều không biết nàng chân thực thuộc dạng, một tiếng Ngoan nhân đại đế liền chứng minh người này chi lực. Xưa nay có mấy người dám danh xưng tiên đế, nàng chính là một cái trong số đó, Nam Linh tiên đế vang danh thiên hạ. Đồng thời, Ngoan nhân đại đế cũng là Diệp Hắc người hộ đạo. Nếu như nói còn có ai tin tưởng nhất Diệp Hắc có khả năng chứng đạo thành công, như thế trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghe được loan ngôn nhân đại đế lời nói, mọi người cũng hơi chút yên tâm chút ít, thế nhưng vẫn có chút lo lắng. Chúng ta cũng tin tưởng Diệp Hắc thực lực, thế nhưng thân phận của hắn khác biệt, hắn nhưng là hoang cổ thánh thể. Diệp Hắc thật có thể chứng đạo thành công ư? Diệp Hắc thực lực rõ như ban ngày, có thể sáng tạo thiên đỉnh, nhất thống toàn bộ thế giới nhân vật làm sao có khả năng nhỏ yếu? Nhưng Diệp Hắc lại vẫn cứ có một cái vấn đề nghiêm trọng nhất. Hoang cổ thánh thể, cũng chính là cái gọi là đại thành thánh thể. Hoang cổ thánh thể chính là hoang cổ thời kỳ một loại khoáng cổ tiền luân, cái thế vô địch thánh thể. Thế nhưng hiện nay đã khác biệt, thiên địa pháp tắc thay đổi, hoang cổ thánh thể không thích hợp nữa tu luyện, càng không cách nào chứng đạo. Trên thực tế, Diệp Hắc có khả năng tu luyện tới mức hiện nay đều là cái kỳ tích. Mọi người lo lắng nhất chính là một điểm này. Ngoan nhân đại đế sắc mặt lại không có mấy thay đổi, vẫn tiếp tục nói: "Người khác không thể, nhưng hắn là Diệp Hắc." Đủ để. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa ngây dại, không biết rõ Ngoan nhân đại đế đến tột cùng là ở đâu ra lòng tin. Thế nhưng Mọi người cùng nhau nhìn về trong biển sấm sét đạo thân ảnh kia, cũng đều cười. Không có sai. Diệp Hắc đã từng gặp được nhiều như vậy gian nan hiểm trở tất cả đều khắc phục. Không chỉ tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hoàn thành Diệp Thiên Đế. Hoang cổ thánh thể ở đây tính toán là cái gì? Diệp Hắc tuyệt đối có thể đột phá gông cùng xiển xích, thành công chứng đạo đại đế. Bọn hắn chỉ cần tin tưởng Diệp Hắc, chờ đợi Diệp Hắc đại đế sinh ra. Trong biển sấm sét, Diệp Hắc đứng sừng sững ở giữa không trung, ngạo nghễ sừng sững. Bốn phương tám hướng đều là vô cùng vô tận lối đỉnh, tản mát ra khủng bố lực lượng hủy diệt. Nhưng trên mặt hắn lại không có mảy may khủng hoảng. Diệp Hắc chỉ là nhàn nhạt quét mắt trước mắt Lôi Đình, trên mình đột nhiên bộc phát ra một khối khí thế mênh mông. "Hào hùng và trượng, hôm nay ta muốn chứng đạo, ngươi cũng dám ngăn ta? Ai nói đại thành thánh thể không thể chứng đạo? Hôm nay, ta liền muốn đánh phá cái này mà chú." Chương 482, ai nói đại thành thánh thể không thể xứng đế? "Veng." Vô Tật Lôi Đình như là thần linh đồng dạng, ra sức trong hư không này, nhìn chằm chằm nhân tộc trước mặt. Trên đại địa, Hễ là cũng sớm đã biết được Diệp Hắc giờ phút này độ kiếp nhân tộc, liên tiếp nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện. Người này là Diệp Hắc, là tại năm đó cái kia rối loạn vô cùng niên đại bên trong, loại trừ trường sinh thánh nhân, số lượng không nhiều có khả năng mang cho bọn hắn quang minh tồn tại. Nhân tộc đang cầu khẩn, thiên địa đang nổ lỗng. Chẳng biết lúc nào lên, trên trời, gió nổi lên, sét đánh. Một đạo lôi đỉnh, như là thái cổ lôi long đồng dạng trực tiếp bổ về phía đứng sừng sững ở trong bầu trời Diệp Hắc. Lôi đỉnh này hào quang màu trắng bạc chiếu rọi tại mặt người mặt bên trên, dẫn đến vô số người ảm đạm phai mờ. Bất quá chỉ là một đạo kiếp lôi mà thôi, có thể nào địch nổi ta? Trời khắc này Diệp Hắc đứng ở trong cái bầu trời này, cả người tự ở sâu trong nội tâm toát ra một cỗ cùng thế vô địch khí thế. Oanh! Một quyền, Diệp Hắc một quyền hung hãn vung ra, trong chớp mắt, nguyên bản bị mây lôi che che giấu bầu trời, lại một lần nữa bày ra bộ mặt của chính mình. Nhìn thấy đứng ở trong hư không Diệp Hắc, giờ phút này chẳng những không có bị lôi đình áp bách lại khí thế của mình, ngược lại tại lúc này dĩ nhiên chỉ dựa vào một quyền chi lực oanh phá trước mặt sương mù dày đặc. Không ít người đem trong lòng mình lo lắng nộn nhịp áp chế xuống, trên mặt không tự chủ được xuất hiện từng tia từng dòng tín tượng nhưng lại tại mọi người vừa mới đem chính mình nỗi lòng lo lắng vùng ra thời điểm. Trong đám người đứng yên ngoan nhân đại đế, lại tại giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, đi thẳng tới đám người phía trước nhất. Mọi người vội vã theo ngoan nhân đại đế ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy đến nguyên bản trong tầng mây, thiên kiếp lực lượng càng đến bạo ngược lên. Tựa hồ tại đối mặt Diệp Hắc thời điểm, liên phiến thiên địa này đều xuất hiện từng tia từng tia xanh nộ khí. Hoang cổ thánh thể vốn không thể độ kiếp, cũng không phải bởi vì mọi người tại phỉ báng Diệp Hắc năng lực, mà là tại thời đại này hoang cổ thánh thể cũng sớm đã bị đào thải, là bị cái thế giới này chô vứt bỏ nhục thể. Tại cái kia chiến tiên chiến địa niên đại bên trong, có lẽ Diệp Hắc Hoàng cổ thánh thể có khả năng xếp hàng mà đến danh hạo, thế nhưng lúc này cũng sớm đã không có cách nào có khả năng tại cùng hoàng cổ so sánh nhau. Thiên kiếp tại thai nghén đại đế. Thời khắc này, ngoan nhân đại đế ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu của mình thiên kiếp chi lực, nàng có khả năng cảm nhận được trong thân thể của mình đại đế chi lực ngay tại bị rút lấy mất một chút. Chuyện cười, ta cái này một thân lực lượng, chính là ta tại Hồng Trần bên trong lịch luyện hồi lâu, cuối cùng cô độc mà thành. Nào có dễ dàng như vậy bị ngươi chô cấp đoạt. Trong ánh mắt của ngoan nhân đại đế xuất hiện một vòng sắc cơ thủ hạ càng là không chút nào lưu tình, cách xa hướng trời một chỉ. Vô tận sát cơ sen lẫn lực lượng hủy diệt, nháy mắt xông phá màn trời, chỉ thấy đến trong tầng mây một đạo cùng quan nhân đại đế giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, trực tiếp tiêu tán tại thiên kiếp bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nguyên bản đã đầy đủ bạo ngược lôi kiếp, như là bị lực lượng gì chố khiêu khích đến, đồng dạng trực tiếp nổ tung tại diệp hắc bên cạnh. Theo sau chỉ thấy đến từng tôn cổ lão đại đế, dĩ nhiên theo trong tầng mây chậm rãi đi ra. Đáng sợ khí tức tại bên cạnh các nàng không ngừng quanh quẩn. Vô cùng vô tận vĩ lực từ viễn cổ mà tới. Trực tiếp ra chỉ tại rất nhiều đại đế trên mình. Đó là Vô Thủy đại đế bóng dáng. Trong đám người có người nhận ra đạo thứ nhất theo trước mặt cái này trong mây mù đi ra đại đế thân ảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngoan nhân đại đế giờ phút này cũng sớm đã thu tay lại, cuối cùng giờ phút này nàng còn sinh tồn tại thế gian, muốn rút ra chính mình bản nguyên tới ngưng luyện lấy giữa thiên địa kiếp nạn, nàng tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm đến nhiều như vậy, chính là dịp Hắc kiếp nạn, chính mình có thể vì hắn không duyên cớ lột bỏ chính mình hóa thân. Cũng coi như mà đến là trợ giúp thật lớn bất quá hồi tưởng lại cái kia đã từng chấn nhiếp toàn bộ chư thiên, để nhân tộc tu được an bình bồng lưng, ngoan nhân đại đế lại một lần nữa đem chính mình nỗi lòng lo lắng đặt. La Trường Sinh Thiên Tôn bóng dáng, Tiêu Dao Thiên Tôn, Tưng Đạo Đại Đế bị thời gian trường hà trôi đánh thức ấn ký đồng dạng, theo cái này trong mây mù chậm rãi bước ra. Vô số hai nhân thần, nhìn chằm chằm trong tầng mây Diệp Hắc, chờ mong lấy một trận chiến này. Đạo Đức Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn, Độ Kiếp Thiên Tôn. Nhìn xem trước mặt mình xuất hiện những cái này đại đế thân ảnh, trên mặt của Diệp Hắc vẫn như cũ mang theo đồng dạng nụ cười, không thấy đến nửa điểm suy yếu. Tới đi, đều tới đi, hôm nay để ta nhìn một chút, các ngươi những cái này từ xưa đến nay đại đế đến cùng có biết bao phần khích tuyệt luân. Hôm nay ta Diệp Hắc, tất thành đại đế. Ồ ồ ồ, một cỗ thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên tại toàn bộ trong vũ trụ, vô số trật tự thần liên bắt đầu bị điên cuồng dao động. Mọi người minh bạch đây là đại đạo giao thiết, đây là giữa thiên địa vạn vật diễn gì. Đây là có người đem muốn trở thành đại đế phía trước tấu chương, cũng là người này cuối cùng có một không hai. Diệp Hắc đột nhiên hét lớn một tiếng chỉ thấy đắc thủ bên trong chi lực như là căn bản tìm không đến nhận chức cái gì cuối cùng đồng dạng, đến từ cái kia xa xôi cổ đại, sắp sửa đi hương cái kia sâu không thấy đáy tương lai. Trước mặt nhiều lại đế, mặc dù là bóng dáng chiếu khắc vào trên đại đạo dấu tích, nhưng bọn hắn hạ thủ lại cực kỳ tán nhẫn. Suất thủ trước nhất chính là Vô Thủy đại đế, chỉ thấy đến trước mặt hắn từng tia từng dòng thần đạo pháp tắc, như là tìm đến chủ nhân đồng dạng, trực tiếp đem hắn cung vệ trước người. Nhưng đen lên công kích cũng sớm đã vạch phá thời gian, đánh vỡ hết thảy giam cầm, nháy mắt liền loanh đến trước mặt hắn. Oeng. Hừm. Gầm lên giận dữ. Dưới một quyền này, Vô Thủy trước mặt Tiên Tôn dĩ nhiên trực tiếp biến thành bóng dáng, tiêu tán tại giữa thiên địa, mà trên người hắn chú tuân theo đạo này đại đạo dĩ nhiên phi tốc hướng lui về phía sau lại. "Tới đi, tới để ta xem các ngươi những cái này từ xưa đến nay tuyệt thế đại đế đến cùng cường đại đến mức nào." Nhất kích tất sát, Diệp Hắc cũng không có lựa chọn lùi lại, ngược lại vào giờ khắc này triệt để bung ra khí tức của mình. "Oeng!" Thiên địa cùng vang lên, vào giờ khắc này hình như đại đế cũng mất đi dấu vết của mình. Quan sát trước mặt mình trận này như là thần tích đồng dạng chiến đấu. Vô số cường giả trực tiếp đứng ở tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chòng chọc vào trên tầng mây chiến đấu, căn bản không dám có nửa điểm lời nói, sợ chậm trễ chính mình xem trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Liên Nguyên bản không nói nữa, ngoan nhân đại đế tại lúc này trong ánh mắt cũng là chiến hỏa giảo giạn, như không phải hôm nay người độ kiếp chính là Diệp Hắc. E rằng nàng cũng sớm đã nhấc lên vô thượng sát chiêu xông về tầng mây. Oan. Thời khắc này Diệp Hắc vẫn chưa sử dụng bất kỳ pháp bảo, chỉ dựa vào chính mình hoang cổ thánh thể, quả thực là cùng trước mặt mình vị đại đế này bóng dáng đụng vào nhau. Vù vù. Một đạo sóng gọn vô hình nháy mắt hướng về bốn phía nổ tung ra. Liên Đại Đạo vào giờ khắc này cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ tại cuộc tỉ thí này bên trong, Liên Đại Đạo cũng không có cách nào gánh chịu trong đó cái nặng. Nhưng Diệp Hắc cũng không có bởi vì lần này va chạm xuất hiện bất luận cái gì lủi sợ ý nghĩ, tương phản giờ phút này khóe miệng của hắn mơ hồ có lấy máu tươi chảy ra. Nhưng khí tức của hắn vẫn như cũ là dạng kia tùy tiện, khí thế của hắn vẫn như cũ là dạng kia bành trướng. Chương 483, ta Diệp Hắc, thành đế. Vù vù vù vù. Tường Đạo Đại Đạo Thần văn vào giờ khắc này trực tiếp vỡ ra, chỉ thấy đến cái này Vô Thủy Đại Đế, đột nhiên bước ra. Trong tay mơ hồ có khả năng hiện ra từng tia từng dòng thần quang, nhưng giờ khắc này lại như là vĩnh hằng hấp động đồng dạng nhanh chóng thôn phệ lấy hết thảy trùng quanh năng lượng, tia sáng, thời gian. Vạn vật tại trong tay hắn trầm luân hết thảy bóng dáng tại trong tay hắn thể hiện ra một loại khắc phong thái. Cái khắc đại đế bóng dáng nhìn thấy cái này, bộ dáng đã trải qua bắt đầu nhộn nhịp lui về phía sau cũng không phải bọn hắn, sợ cái này vô thủy đại đế, mà là đối với một tên đại đế tôn trọng, đại đế không thể nhục. Ha ha ha, tới tốt lắm, vô thủy đại đế, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này khoang cổ tuyệt kim tài hoa đến cùng cường đại đến mức nào một cố quyết nhiên khí tức, nháy mắt theo trên mình diệp hắc bộ phát ra, chính là lúc trước Trần Trường Sinh lúc rời đi, làm hắn lưu lại một chút bảo mệnh chi lực. Cùng hắn thế giới đệ tử đem so sánh, diệp hắc thật sự là quá thảm. Nói tới trước khi đi, Trần Trường Sinh vẫn là có chút hơi hơi chắcận tâm tư, trực tiếp làm hắn lưu lại đạo này bảo mệnh chi lực. Giờ khắc này diệp hắc căn bản không có ý định vận dụng cố lực lượng này, trực tiếp đem bộ phát ra. Oan. Một cố liệt diễm chi lực nháy mắt hù dọa đến bốn phía bộ phát ra, nguyên bản khá cao mấy tôn đại đế nháy mắt bị biển lửa bao phủ. Vậy mà tại giờ khắc này, mơ hồ ở giữa đã có mấy phần sụp đổ ý vị. Nhưng lại đạo Tuyệt sẽ không để Hoang Cổ Thánh Thể dễ dàng như thế vượt qua trận này kiếp nạn. Đây là tới từ tại đại đạo nguyên rủa, đây là tới từ tại mảnh này thời không danh giới cuối cùng, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để một tôn Hoang Cổ Thánh Thể tồn tại, có khả năng chứng đến đại đế. Đáng sợ như vậy hỏa diễm, điều đó không có khả năng lớn đến tuyệt đối không có khả năng để ngươi dựng dục ra đáng sợ như vậy lực lượng. Trước mặt Tôn Vô Thủy đại đế này như là minh bạch cái gì, gắt gao nhìn xem trước mặt mình giật hắc. Chỉ bất quá đáng tiếc là Hắn chỉ là đại đạo diễn sinh ra một cái bóng bắt nguồn từ bản thân mình đại đạo chí lực, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho chính mình bạn tôn. Chết đi. Giờ khắc này thương tiên đổ máu, vô số cương giả, nội tâm không tự chủ được sinh ra từng kia từng dòng run rẩy. Ầm. Chân chương sinh lưu lại lực lượng liền là theo nhiên liệu đồng dạng, triệt để đốt lên diệp hắc trong thân thể hoàng cổ thánh thể cuối cùng một tia tiềm lực, trực tiếp đem hắn chân chính áp chủ bài triệt để nghiền ép đi ra. Giờ khắc này trong hoàng cổ thánh thể, khí huyết chi lực như là viễn cổ chân long đồng dạng chiếm cứ tại trong thân thể của Diệp Hắc không có chút nào bộc lộ mà ra. Vô số cường giả nhộn nhịp đem ánh mắt thả xuống đến trên mình Diệp Hắc, chỉ thấy đến bên cạnh Hán khí huyết chi lực như là khói báo động cuồn cuộn sông thẳng bầu trời, chỉ dựa vào một điểm này đã không thể so bất luận cái gì một tôn đại đế hư ảnh yếu nửa phần. Thậm chí Hán khí huyết đã biến thành một tôn khí huyết thần đỉnh, trấn áp hư không trấn áp khí vận, trấn áp nó chỗ có hết thảy. Thật can đảm. Nhìn thấy trước mặt tối đen, chẳng những không có nguyện ý lộ ra trên người mình cố lực lượng này đến từ nơi nào, tương phản dĩ nhiên lựa chọn đối bọn hắn đạo thủ, Vô thủy đại đế cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi, đột nhiên vất tay Chỉ thấy đến ngàn vạn thần văn nhộn nhịp hiện hiện. Cái khác mấy tôn đại đế tại lúc này cũng, tại đại đạo thúc làm phía dưới, căn bản không nguyện ý đứng ở một bên tiếp tục xem kịch, tới tập giá trị, trên đường tới trước đột nhiên đối diện hất trước mạn xuất thủ. Phanh phanh phanh, tinh thần tại nghiến ác. Đại đạo đang run rẩy. Vô tận trong tinh không hết thảy tồn tại, đều đột nhịp đưa ánh mắt về phía nơi đây. Liền không ít xa vào đến ngủ say viễn cổ tồn tại, vào giờ khắc này đều cảm nhận được từng kia từng dòng sợ hãi. Ở trong tiên đình tất cả mọi người trực tiếp cứng sờ tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem trên đỉnh đầu của mình chiến đấu. Tại cái gái này tuyệt thế chiến tích trước mặt, bọn hắn quên đi gà ghét, quên đi lớn tiếng khen hay, càng quên đi chính mình ngay tại quan sát trận chiến đấu này, trong lòng của bọn hắn chỉ có một người, đó chính là tại cái này trên Cửu Thiên Trinh chiến diệp Hắc Đại Đế. Sau trận chiến này, dù cho diệp Hắc không có kết nào, có khả năng tại càng nhiều đại đế tuất vặn vây công phía dưới sống sót, nhưng trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ có người này hào quang, có người này uy hoàng nhất chiến tích. Cái này thấu trời tinh đấu liền như là bối cảnh đồng dạng, trực tiếp phụ trợ lấy giờ phút này hóa thành thông thiên khí huyết cự nhân diệp Hắc. Mà lúc này một cái màu đen to lớn cánh tay Bất ngờ theo cái này thấu trời trong tinh không, đuổi đi ra, dĩ nhiên là một tôn đại đế hư ảnh, chẳng biết lúc nào đã thoát đi đến xa xa, dự định sử dụng Tuyệt Thế sát chiêu trấn áp Diệp Hách trước mặt. Tại trương này to lớn cánh tay trải qua hết thảy địa phương, vô luận là vậy căn cốt không đổi bề lòng, vẫn là cái kia tính mịch chi lực rách nát tinh thần, nháy mắt biến thành đủ loại năng lượng, rót vào cái này to lớn cánh tay. Chết đi cho ta. Ta nói đại đế răn dạy ở thần văn chi lực, nhộn nhịp hướng về bốn phía chạy trốn, tại cái này biến thành khí huyết cự nhân diệp hách trước mặt, bọn hắn như là heo chó đồng dạng. Loại trừ dùng cái kia cổ đại chí tôn đồng dạng lực lượng hướng về phía trước mặt, ra hỏa này cơ bản lại không cách khác. Phốc. Giờ phút này ngay tại nơi xa trên tinh thần quan sát lần chiến đấu này, một Tôn Viễn cổ thánh hiền trực tiếp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nuốn đỏ nửa mảnh hư không, nhưng lại vẫn không có biện pháp có khả năng đảo thoát cố lực lượng này thôn phệ. Có thể bị 10 Tôn đại đế hư ảnh chỗ thao túng lực lượng trấn thương, ta cũng coi là may mắn. Nhưng Diệp Hắc đứng ở tại chỗ, chẳng những không có mảy may chạy trốn ý vị, ngược lại thì trực tiếp ngửa mặt lên chơi thế giải, một cố lực lượng khủng lồ theo trong miệng hắn nợ rộ mà ra trực tiếp đánh về phía cái này to lớn hắc thủ. Ầm. Hai khối lực lượng trực tiếp va chạm, vô hình đáng sợ ba động, lại một lần nữa bạo liệt ra vô số cường giả tại lần đụng chạm này bên trong vẫn lạc. Cho dù là tại cái kia viễn cổ thần thoại thời kỳ, cũng không thể khẳng định có khả năng giống như cái này lực lượng đáng sợ nở rộ ra. Diệp Hắc, nhìn thấy trên cánh tay cái này to lớn, chính mình nhanh chóng vọt tới, căn bản không thêm lấy che giấu lực lượng của mình, trực tiếp đột nhiên đụng phải chương này to lớn hắc thủ bên trên, nháy mắt mọi người trực tiếp cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Vô số quan sát nơi đây tình hình chiến đấu cường giả nhộn nhịp che ánh mắt của mình, Mượn Linh Bảo cường giả, càng làm một mặt đau lòng nhìn xem trước mặt mình bại vật, vậy mà tại trận chiến đấu này trong dư âm triệt để biến thành phế liệu. "Huyền, mu mọi người loại trừ đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bên ngoài ngoan nhân đại đế, cái khác mọi người chỉ cảm thấy đến chính mình đủ khả năng cảm nhận được đại đạo tại số độ, Đồ. đồng dạng một cô đến từ đại đạo lực lượng, ngay tại điên cuồng sắp xếp đến vị thứ nhất vị trí. Kèm theo một kích cuối cùng, nguyên bản cần phải là đứng ngạo nghễ tại thế gian, không thể địch nổi đại đế, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu hóa thành hư ảnh." Theo màn trời bên trong biến mất, Ma Nguyên Bản đứng ở trên bầu trời Diệp Hắc, chỉ thấy đến toàn thân chất vật, khí tức bề bài. Nhưng hắn giờ phút này lại nhịn không được bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài lên. "Ha ha ha, ta Diệp Hắc, thành đế." Chương 484, trên thiên đạo, làm siêu thoát cảnh. Đại đế. Diệp Hắc đại đế. Giờ khắc này, thiên đình vô số người nước mắt tư chảy ngang, vô số người ôm nhau mà cười. Một trận chiến này, thiên đình thắng. Nguyên Bản ban đầu chỉ bất quá có hơi hơi mấy người, theo trong lúc khiếp sợ tình táo lại, ngửa mặt lên trời hô to. Nhưng bất quá trong chốc lát, Thanh âm này liền có thể đánh tan thế gian hết thảy hắc ám, chấn nhiếp toàn bộ chư thiên. Diệp Hắc đại đế, Diệp Hắc đại đế, Diệp Hắc đại đế. Cảm thụ được trong thân thể của mình từ trong ra ngoài tán phát đủ loại huyền diệu chi lực cùng chính mình điên cuồng tăng trưởng tu vi, giờ khắc này Diệp Hắc chỉ cảm thấy đến chính mình tựa như là chìm vào đến cái kia vô cùng vô tận huyền diệu bên trong, căn bản khó mà tự kiềm chế. Ma đen lên phi đáy không có chìm đắm trong ở trong đó tự kiềm chế, ngược lại thì bัง vào những cái này đến từ thiên địa vĩ lực ra chỉ, bắt đầu nâng cao bắt nguồn từ mình tu vi. Bất quá trong chốc lát hắn nguyên bản bị thương tổn đã trải qua bắt đầu hấp thu phục hồi như cũ. Liên Hoang Cổ Thánh Thể vào giờ khắc này cũng là rực rỡ hào quang, vô số người đắm chìm tại Hoang Cổ Thánh Thể dưới thần quang, dĩ nhiên mơ hồ ở giữa đã có không ít tăng lên. Diệp Hắc minh bạch, đây là thiên đạo bồi thưởng, đây là thiên đạo đối với mình chúc mừng, đồng dạng cũng đại biểu là chính mình tất cả vô thượng vinh quang. Nhìn thấy Diệp Hắc hướng về người của mình đi tới, nguyên bản đắm chìm trong sự hưng phấn thiên đình đám người liên tiếp dừng lại, vì một chân trên đất. Chúng ta chúc mừng Diệp Hắc đại đế, lấy Hoang Cổ Thánh Thể thành đế. Ngoan nhân đại đế đứng ở trong đám người, cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem trước mặt mình Diệp Hắc, trong ánh mắt ngược lại có không ít vẻ tán thành. Các ngươi đều đứng lên đi." Nguyên bản quỳ rạp xuống đất Thiên Đình đứng người, đột nhiên cảm nhận được trên người mình dĩ nhiên ra chỉ một cỗ tự nơi sâu xa vĩ lực, hung hãn đem chính mình từ dưới đất nâng vịn mà lên. Đây chính là đại đế chi lực ư? Vô số người trong lòng kinh ngạc vô cùng, cảm thụ trên người mình chỗ ra chỉ cỗ lực lượng này, linh hội lấy huyền diệu trong đó, nhưng theo sau cũng lại nổ lên. Nhìn thấy Diệp Hắc sử dụng chiêu này, mượn Thiên Điệu đại đạo chi lực đến nhờ vịn quỳ rạp xuống đất Thiên Đình mọi người cũng đem đại đạo bên trong huyền diệu giao cho mọi người lĩnh hội, liền trong ánh mắt của ngoan nhân đại đế cũng không khỏi hiện ra dị sắc. Nhìn hướng ngoan nhân đại đế, trong lòng Diệp Hắc cũng là không khỏi mỉm cười, đây cũng không phải trầm biếm, ngược lại thì một loại an tâm, một loại đến từ mình cùng hắn quen biết án lòng. Người nào đại đế cũng là đối với hắn cách xa cười một tiếng, trên mặt mang theo vẻ tán thành, cũng không nguyện ý cùng hắn đi chia sẻ, giờ khắc này thuộc về hắn Vinh Quang. Đây chính là ngoan nhân đại đế. Vị này trong lịch sử kinh diễm nhất xưa nay tài năng nhất, cổ kim người tàn nhẫn số một, mọi cử động có thuộc về nàng ý nghĩ của mình. Đem Thiên Đình mọi người nâng đỡ dậy, trên mặt của Diệp Hắc cũng là bày ra từng kia từng dòng vẻ ngưng trọng. Hiện nay, ta đã thành công vượt qua kiếp nạn, đến đại đế chi cảnh, hiện nay chuyện trọng yếu nhất liền là tiếp tục tu luyện, ít hôm lựa chọn tiến công tiến lộ. Nghe được Diệp Hắc cái này bá khí tuyệt luân lời nói, nguyên bản quỳ rạp xuống đất rất nhiều thiên đình đám người trong lòng không tự chủ được dấy lên một cỗ trùng thiên chiến hỏa. Bọn hắn muốn chinh chiến tiên lộ, bọn hắn muốn để chính mình máu tươi lại một lần nữa sôi trào. Chúng ta có thể chết cũng đi theo Diệp Hắc đại đế. Kèm theo cái này thông thiên triệt để âm thanh vang lên lần nữa tại phiến đại địa này bên trên. Vô số cường giả nhộn nhịp nhìn chăm chú lên nơi này, trong ánh mắt đều là chấn kinh, bọn hắn tự nhiên đã phát hiện Diệp Hắc vượt qua cái này thành đế chi cấp, đồng dạng, bọn hắn cũng minh bạch hoàng cổ thánh thể không thể thành đế, cái này một truyền rủa đã bị lẫm vỡ. Ma Thiên Đình, tại Diệp Hắc thành đế giờ khắc này, cũng sớm đã nhất phi trung thiên. Thiên Đình mọi người sâu trong nội tâm cây gai kia bị triệt để loại bỏ, giờ phút này bọn hắn đã trải qua bắt đầu nên đón hoàng cổ thánh thể vinh quang, không ngừng tiến hành tu hành. Đại đạo chuyện dường. Vô số huyền diệu đám chìm tại ở trong Thiên Đình, cường giả liên tiếp khí tức tăng vọt. Vô số cường giả lần nữa tỏa ra chính mình khí phách. Hai đóa hoa nở, muối họ một nhánh. Nam nghiêng tại chính mình trên ghế trần trường sinh, cảm nhận được trước mặt mình chói mắt ánh nắng, nhịn không được lật nghiêng một thoáng, thuận tay huy động trước mặt mình pháp tắc, để ánh nắng hơi hơi biến đến không chói mắt như vậy. Cảm thụ được Thái Dương chi lực biến động, không ít cường giả nghi vấn. Là người nào? Là người nào dĩ nhiên trực tiếp đem ta Thái Dương chi lực trước mặt thu lại thành bộ dáng như thế. Không biết làm sao bọn hắn vô luận như thế nào tìm ở trong đó huyền bí, chung quy là không có phát hiện loại này pháp tắc xoay chuyển, dĩ nhiên là bị người nhẹ nhàng vất tay mà thay đổi. Nhưng lại tại Trần Trường Sinh nghiêng người giờ khắc này, bên hai lại truyền đến khắc thưởng thanh âm quân thuộc. Đinh. Chúc mừng đệ tử của chủ nhân diệp hắc cảnh giới đột phá. Chúc mừng chủ nhân cảnh giới đột phá, bước vào đến Miết bản tầng 9. Wen. Kèm theo Trần Trường Sinh lấy được thanh âm nhắc nhở, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện từng đạo có liên quan với giữa thiên địa này nhiều huyền diệu pháp tắc chô gánh chịu tin tức. Cái này siêu thoát chính là trên thiên đạo cảnh giới. Siêu thoát, tổng cộng chia làm tứ cảnh. Chia nhau chính là Niết bàn, Hoàng tôn, Thần chủ, Thánh tôn. Siêu thoát thần chứa vô thượng huyền diệu chi lực đại biểu là đại tự tại, đại tiêu dao, cái này chính là chúng sinh hết thệ truy tìm, đại biểu lấy chúng sinh đối với mình tính mạng nơi cửa hết thệ cảnh giới cuối cùng áo nghĩa. Mà cái này bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới lại phân làm 9 tầng, có thể nói, vừa có vô thượng huyền bí tại trong đó không ngừng quanh quẩn lấy. Thánh nhân so sánh cùng nhau so sánh, liền tương đương với sâu kiến cùng thánh nhân ở giữa khoảng cách. Tỷ mị xem xong trong đầu của chính mình xuất hiện những tin tức này, Trần Trường Sinh cũng là không khỏi có chút cảm thán. Phất tay ở giữa, một đạo pháp lực cùng pháp tắc hỗn hợp mà thành lực lượng xoay quanh ở trong tay của hắn. Hắn nhìn xem trên tay mình một đạo này siêu thoát chí lực, nhịn không được thong thả nói: Cảnh giới này còn tưởng là thật là vô hạn sáng hoa, bất quá cũng là không quan trọng, ta chỉ cần nằm ngựa mà thôi, cảnh giới cái gì, tu luyện làm sao có khả năng, có khả năng hơn được đệ tử tu hành phản hồi tại ta dễ chịu. Mà một bên khác, Bạch Tuyết giờ phút này ngay tại không ngừng tu hành, quanh thân khí thế chấn động, từng tia từ từng dòng trường học chí lực, theo trong cơ thể nàng không ngừng hướng về xung quanh tiên địa dư lệch. Tiểu Bạch Tuyết ngược lại nghiêm túc, bất quá chút tu vi ấy vẫn chưa được. Nhìn xem trước mặt mình còn không bằng Thái Ức Kim Tiên tiểu đồ đệ Trần Trường Sinh cười nhẹ lắc đầu, tiếp đó trực tiếp cầm hắn nhẹ nhàng vắt tay, trước mặt cái này tứ phương tạo hóa chi khí, vô tận lực lượng hủy diệt, như là bị một cái vô hình cự thủ án nhiết đến cùng một chỗ bắt đầu điên cuồng giàn lượn lên. Liền ở trước mặt Trần Trường Sinh món này bảo y y, cùng thanh trường kiếm kia sắp sửa thành hình thời điểm, bầu trời dĩ nhiên xuất hiện từng kia từng dòng lôi kiếp, cũng là kém chút ý tứ. Theo sau hắn hoảng sợ xuất thủ, trực tiếp đem trên đỉnh đầu của mình lôi kiếp rút lấy xuống, dung nhập vào hai món chí bảo này bên trong. Một bên khác, Bạch Tuyết đột nhiên mở mắt, nhìn hướng trước mặt mình sư phụ. Bạch Tuyết bái kiến sư phụ. Vị sư có chút chuyện quan trọng yêu cầu rời đi giới này đi xử lý, hai món chí bảo này trước hết để ngươi phòng thân a. Đem bảo vật tặng cho trước mặt mình cái này tiểu đệ tử phía sau, chân trường sinh cũng là không lưu lại, trực tiếp vạch phá thế giới trước mặt thành lũy, trở về đến trong Hư Hoang. Chương 485, Thiên đạo Triệu tập, hội tụ 33 tầng. Hư Hoang thế giới. Bên ngoài tầng cái kia to lớn trong hỗn độn, nguyên bản cần phải là tràn ngập hỗn độn chi khí cùng vô thượng huyền diệu trong hỗn độn. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện vô số chiến hạm. Những chiến hạm này bên trên phát tán đi ra khí tức rõ ràng là cùng một thể. Những chuyến hạm này rõ ràng là đến từ cùng một cái thế giới, rõ ràng là cái kia cự cũ tinh thế giới bên trong cường giả đi tới nơi đây. Từ Hồng Hoang Thiên Đạo Triệt để thôn vẽ cái kia mực nát thế giới thiên đạo, cũng đem bên trong thế giới kia nhiều huyền diệu tới ghép bản thân thời điểm, cái này Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn liền có thể bị Hồng Hoang Thiên Đạo sở cảm ứng. Giờ phút này nguyên bản cần phải là trong tu luyện nhiều thánh nhân, đột nhiên nhộn nhịp mở mắt ra. Rầm rầm rầm. Hễ là đến thánh nhân cảnh giới cường giả, vào giờ khắc này nhộn nhịp cảm nhận được trong đó nguy cơ, liên tiếp bạo phát chính mình khí thế khổng lồ. Vô số trong tu luyện cường giả liên tiếp thức tỉnh. Hồng Hoang Thiên Đạo vào giờ khắc này trực tiếp gõ vang cảnh báo. "Oeng." Đinh Hai nhấc góc đại đạo trung âm ngẩng lên, vô số cường giả đổi lòng tôn kính. Trong chớp mắt, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa trực tiếp sa vào đến một loại vô cùng phấn khởi tình huống. Không ít theo trong tu luyện kết thúc tiên nhân, nhìn xem trước mặt mình cái này đại biến dạng Hồng Hoang Đại Địa, cũng không có bao nhiêu cảm khái, ngược lại thì một mặt lo âu nhìn hướng Thiên Đạo. Cái này trong Hồng Hoang đến cùng xuất hiện như thế nào biến cố? Dĩ nhiên thúc ép Thiên Đạo, gõ vang Thiên Đạo cảnh báo, triệu tập vô thượng cường giả, tiến vào 33 tầng bên trong. Cái này tiên nhân sau lưng Đứng đấy một cái tóc vàng tóc trái đào đồng tử, có chút kỳ quái nhìn về phía chính mình lao ra. "Ngươi nhìn kỹ đạo phụ, vừa mới tiếng trung kia chính là Thiên Đạo Triệu Hoán, chúng ta nhất thiết phải muốn đi tới 33 tầng." Một màn này tại Hồng Hoang trên đại địa liên tiếp diễn ra. Cùng trong Hồng Hoang chuẩn thánh cùng những cường giả khác đem so sánh, giờ phút này cái này hơn 300 vị trở thành cấp bậc thánh nhân cường giả thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Ha ha ha, chúng ta trở thành thánh nhân bất quá trăm năm mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể giống như cảnh này gặp, nếu là có thể lại một lần nữa đẩy lùi phương thế giới này lời nói." Chắc chắn có khả năng thu hoạch cực lớn tài nguyên. Đạo huynh sợ là xem thường chúng ta thánh nhân chi lực, chúng ta thánh nhân bất tử bất diệt, nhân quả không tem thân, kiếp nạn không dính vào, thì sợ gì? Nếu là có thể tiến vào phương thế giới kia bên trong cấp trắng trợn, e rằng có khả năng có hy vọng chạm đến trường sinh thánh nhân cảnh giới. Người này là tiên tiên thần ma tức thì, tại đạt được hổng mông tử khí phía sau, một lần hành động đột phá đến thánh nhân chi cảnh, thậm chí mơ hồ ở giữa đã có mấy phần đồ mối, muốn trùng kích cái kia cảnh giới càng cao hơn. Chúng bên mấy tôn thánh nhân giờ phút này nghe đến đó cũng là theo nhau gật đầu. Ha ha ha. Đạo huynh nói có lý, bất quá chúng ta vẫn là nhanh chóng tiến về cái kia 33 tầng, thiên đạo triều hoãn chúng ta không dám có chút trì hoãn. Toàn bộ hồng hoang trên đại địa, như là sao băng, từng đạo lưu quang xẹt qua màn trời xông thẳng cái kia xa xôi 33 tầng. Không ít kẻ yếu giờ phút này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng không biết ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Trường Sinh cung, giờ phút này đang tu luyện Dương Mi mở mắt ra nhìn hướng trước mặt mình vừa mới tới Dương Tiễn. Dương Mi tiền bối, hiện nay thiên đạo dự cảnh, sư tôn không tại, chúng ta là không cái kia tiến về cái kia 33 tầng. Giờ phút này Dương Tiến một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình Dương Mi, trong lòng hắn cũng sớm đã, đã có kết luận, bất quá vẫn chưa lời nói. Dương Mi ng ngẩng lên chính mình mày trắng, trên mặt mang một vòng cười nhạt, như là cái kia xuất trần như tiên trước tiên. Chúng ta lại muốn tiến về, Trường Sinh Thánh Nhân trước khi đi đem các ngươi phó thác tại ta, chắc chắn bảo đảm các ngươi an toàn. Đạt được trả lời, Dương Tiến trực tiếp triệu tập Trường Sinh cũng đáng người, hóa thành lưu quang xông về 33 tầng. 33 tầng. Nơi đây bốn phía hỗn độn chi khí nồng đậm, càng bị Hồng Quân lão tổ lấy đại pháp lực, tạo ra một tôn bình đài ở chỗ này, để Hồng Hoang người chỉnh đốn. Vô số đạo lưu chỉ giống như là muốn vạch phá cái này hồng hoàng đại địa, nhộn nhịp hiện ra thần thông của mình, kinh người tâm hồn. Không ít cường giả, giờ phút này thậm chí trong hỗn độn này nhìn thấy địch nhân của mình chi kỳ bằng hữu, nhưng lại không có người nào lựa chọn lần nữa xuất thủ. Rất nhiều cường giả đều là diện mục ngưng trọng, tại đến trong hỗn độn thời điểm, bọn hắn đã minh bạch trước mặt mình địch nhân đã không phải lúc trước đi tới cái này hỗn độn phía trước chỗ mờ màng cái kia nhỏ yếu. Trong chốc lát, nguyên bản cần phải là rộng lớn vô cùng bình đài bên trên, bất ngờ bị vô số cường giả chô đứng dậy. Không ít yêu tộc thân thể vô cùng to lớn, Số so cái kia nhân tộc cường giả không biết to được bao nhiêu và lần, vẻn vẹn chỉ bằng vào thân thể liền đã chiếm không ít vị trí. Giờ phút này cũng không có ai quát lớn hắn, thu lại bóng dáng mình, tất cả mọi người đều có chút ít ngưng trọng nhìn xem trước mặt mình hỗn độn. Chỗ này bình đài bên trên đã bị mấy cái thế lực trô phân cách. Trường Sinh cung bên trong, Dương Tiễn dẫn đầu, đệ tử Trường Sinh cung đứng ở trong đó, càng là có Dương Mi đại tiên tọa trấn trong đó. Lấy Dương Tiễn cầm đầu Trường Sinh cung nhiều đệ tử, náo khí chúng thiên, chiến ý tràn đầy, cùng bên cạnh Huyền Môn đệ tử tạo thành sự trên lệch rõ ràng. Huyền Môn bên trong, Lấy Hồng Quân lão tổ đứng đầu, rất nhiều thánh nhân liên tiếp đứng ở Hồng Quân lão tổ sau lưng, khí tức trên thân huyền diệu khó hiểu, xem ra trong đoạn thời gian này mặt những người này đạt được không ít chỗ tốt. Mà huyền môn đệ tử, trên mặt mỗi người đều mang theo thái thượng vô tình một chút huyền bí, đồng dạng cũng có chúng sinh bí mật tại trên mặt không ngừng sẽ qua. Yêu tộc thì là lục gáp dẫn đầu, rất nhiều yêu tộc căn bản không thêm lấy trẻ dấu, thân hình của mình nội nhịp, ở trong hư không nở rộ chính mình bản thể chí lực, trấn áp chung quanh hỗn độn chi khí. Rất nhiều đại yêu hội tụ, yêu khí càng là thông thiên tri địa, nếu là có kẻ yếu đi tới giờ phút này chỉ dựa vào hít thở, sợ là có thể trực tiếp thay đổi chủng tộc, từ nay về sau chui vào đến yêu đạo bên trong, khó mà tự kiềm chế. Tại quãng thời gian này bên trong, Hồng Hoang bên trong lòng đất thánh nhân, trực tiếp hiện ra một loại giếng phun xu thế. Không ít tiên kiêu cường giả khi lấy được Hồng Hoang tiên đạo tặng cho cho Hồng Mông tử khí phía sau, thực lực càng là không ngừng tăng cường, bất ngờ đột phá thánh nhân cảnh giới. Cùng cái này cùng thời thiên đạo càng là nuôi lòng trở thành thánh nhân yêu cầu, không có thu được Hồng Mông tử khí tuyệt thế thiên điều, càng là bằng vào chính mình tuyệt cường thiên phú, chiết để đột phá tầng này giăng cẩm. Loại trừ trường sinh cùng Bốn đại thế lực liên tiếp hợp nhất không ít thánh nhân. Cùng mấy đại thế lực song song đứng yên còn có một đợt thánh nhân, những người này quen thuộc tự do tự tại, không lựa chọn gia nhập vào những thế lực này bên trong giảng vực chính mình. Tại cái này tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, thành lập cái gọi là Tán Tu Liên Minh. Mà làm đầu người rõ ràng là cái kia năm đó tu vi đến thánh nhân cảnh giới quỷ cấp tử. Giờ phút này hắn một thân tu vi sâu không lường được, loại trừ Hồng Quân lão tổ cùng bên ngoài giơ mi, không có người có thể quan chắc hắn, giờ phút này cảnh giới đã tới như thế nào tình huống. Nhất thời ở giữa, cái này Hồng Hoang bên trong lòng đất tứ đại thế lực Bất ngờ hội tụ tại cái này 33 tầng bên trong. Chương 486, lấy thế giới làm đạn thảo, tiến công hồng hoang. Ngay tại rất nhiều hồng hoang cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, trước mặt trong hỗn độn mơ hồ có lấy hình thể, đang không ngừng bị chế tạo ra. Mọi người theo trước mặt mình đạo này hỗn độn chi lực điên cuồng ngưng tụ địa phương nhìn lại, chỉ thấy đến một vị tóc dài phất phới, thân mang pháp ý thiếu nữ, chính giữa an như thái đứng tại chỗ, điên cuồng cướp đoạt lấy xung quanh hỗn độn chi lực. Thiếu nữ này trên mình có một loại đến từ giữa thiên địa xuất thần nhất khí chất, cho dù là có mạnh đến đâu, lại thế nào có được lực lượng tồn tại. Tạ nhìn thấy thiếu nữ này bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng liền không tự chủ được sinh ra từng kia từng dòng khiếp đảm ý vị. Thiên đạo. Trong hồng hoàng cường giả trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái tên này. Đây là bọn hắn từ lúc nhìn lần đầu xem đến trước mặt vị thiếu nữ này thời điểm, trong đầu liền xuất hiện tin tức. Cái gì cái này thiên đạo dĩ nhiên là nữ tử. Cho dù là đứng ở trong hỗn độn, giờ phút này không ít người cũng là đột nhiên hít một hơi linh khí. Tất cả mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, cuối cùng bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng thiên đạo dĩ nhiên là một vị nữ tử. Cái này thiên đạo như thế nào là một nữ tử? Tuần nữa còn là nhân loại dáng dấp. Một cái yêu tộc như là voi đồng dạng dáng dấp ra hỏa, nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn cái kia âm thanh lớn trực tiếp vang lên tại toàn bộ trong đài cao, làm cho tất cả mọi người nhịn không được gật gật đầu. Cho dù là Dương Mi đại tiên giờ phút này cũng là hơi sửng sợ, có chút tự lẩm bẩm đều không dám tí nói. Lão hủ tu đạo nhiều năm như vậy, cảm thụ phương này thiên đạo chi lực nhưng chưa từng nghĩ lấy thiên đạo dĩ nhiên là một nữ tử. Thiên đạo tuy là vô tình, nhưng có đại ái, trong đó ẩn chứa đủ loại huyền bí, tây số hạng trước mặt chúng sinh bày ra, để chúng sinh đã có từng kia từng dòng siêu thoát cơ hội. Cái này tiên đạo là phái nữ, hơn nữa còn là một tiểu nữ răng rắp, ngược lại là không có làm người xuất hiện rất nhiều nghi vấn, đồng dạng cũng là ám hợp tiên đạo ý. Dương Tiễn trở trường sinh cũng ngợi, đứng tại chỗ đều không làm lời nói, thế nhưng trong ánh mắt đều có lấy chấn kinh. Chúng ta bái kiến tiên đạo. Cuối cùng vẫn Hồng Quân lão tổ phản ứng lại, còn xuất lĩnh lấy huyền môn mọi người, hướng về trước mặt tiên đạo hành lễ. Thế lực khác nộn nhịp phản ứng lại, vội vàng hướng trước mặt tiên đạo thi lễ một cái. Chúng ta bái kiến tiên đạo. Miễn lễ. Tiên đạo tri âm, như là đại đạo đích thần tới. Không ít cường giả khi nghe đến cái này Thiên đạo âm thanh thời điểm, dĩ nhiên cảm giác trong thân thể của mình cảnh giới giam cầm vậy mà bắt đầu xuất hiện từng tia từng dòng vui lòng. Không khỏi đến mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng lấy trước mặt mình Thiên đạo cẳng phát cung kính. Thiên đạo cũng không tính lại tiếp tục trì hoãn số dưới, trực tiếp bắt đầu nói về hiện nay Hồng Hoang đối mặt nguy cơ. Lần này chính là ta trong Hồng Hoang lớn nhất nguy cơ, có cựu tinh lực lượng thế giới lựa chọn xuất thủ, đối ta Hồng Hoang xâm lấn. Nếu là các vị không muốn để Hồng Hoang trở thành lúc trước cái kia ngục nát thế giới đồng dạng còn mời các vị không cần lưu thủ, nếu không Hồng Hoang nghiền nát Các vị cũng không thể khẳng định có thể tốt đến đâu đi. Thiên đạo âm thanh giống như là đại đạo chi trùng, tỉnh ngộ tại các vị thánh nhân bên hai. Cùng cái này cùng thời thiên đạo thân bên cạnh, hai bên trái phải liên tiếp xuất hiện trong hỗn độn khất thượng. Chỉ thấy đến bên trái hỗn độn chi khí điên cuồng biến động, dĩ nhiên biến thành một tôn phi truyền dáng dấp. Cái này là thế giới này chiến hạng, cũng là chúng ta lần chiến đấu này lại địch, nếu là không có biện pháp đem vật này công phá lời nói, chiến đấu kế tiếp sẽ cực kỳ gian nan. Mà bên phải hỗn độn chi khí thì lại một lần nữa hiện ra năm đó mục nát thế giới triệt để sụp đổ trong chớp mắt sinh ra đủ loại tham trạng. Giờ khắc này cho dù là lại thế nào tiêu giao thần tiên, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng lên. Một trận chiến này chính là sinh tử tồn vong một trận chiến, đại biểu lấy hồng hoang sinh tồn, đại biểu bọn hắn chỗ thủ hộ bảo vệ chỗ có hết thảy, đem khắc ở bọn hắn chiến đấu phía dưới, có khác biệt vận mệnh. Trường sinh cũng đáng người, đều là không còn bảo lưu lực lượng của mình. Huyền môn mọi người, bên cạnh đột nhiên lóe lên đủ loại đại đạo phù văn đạo quang lóe lên, đủ loại huyền diệu hiện ra. Yêu tộc cũng không tiếp tục cẩn giữ lực lượng của mình, không ít yêu tộc thân thể lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Bên ngoài hư không, Cửu Tinh chiến hạm bên trong, Chủ chủ, chúng ta đã đến tọa độ thế giới." Một người mặc khác thường đặc chiến phục quỷ dị sinh mệnh, chính đối trước mặt mình, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ khí thế cường giả báo cáo tình huống. "Tốt. Cái này được xưng là thiếu chủ quỷ dị sinh vật, trực tiếp đứng dậy, xuyên thấu qua trước mặt cái này màu đen đồng dạng màn hình, nhìn hướng bị hỗn độn chi khí bao vây hừng hăng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng vũ lực, tựa hồ tại trong ánh mắt của hắn, trước mặt hừng hăng cũng sớm đã không phải một cái thế giới, mà là hắn cá nhân tài sản, là thuộc về hắn thăng cấp tư lương. "Công kích." Kèm theo thiếu chủ mệnh lệnh được đưa ra, Cái này cựu tinh chiến hạm trong cùng nhất một chỗ trong lỗ hổng, điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía hư không chi lực. Đồng dạng, lực lượng hủy diệt cũng tại cái này trong lỗ hổng điên cuồng ngưng kết, chỉ dựa vào cái này, ngưng tụ lực lượng liền đầy đủ để người sợ hãi, càng đừng đề cập cái này cựu tinh chiến hạm chỗ bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Ầm. Như là đại pháo đồng dạng công kích nháy mắt xông về cựu tinh chiến hạm trước mặt hư không. Cái này đại pháo dáng dấp đồng dạng thủ đoạn công kích, chính là thế giới đại pháo. Mỗi phát đạn pháo đều là đầy đủ chân quý, phải biết cái này đạn pháo nguyên liệu chính là một cái thế giới bản nguyên trong đó ẩn chứa lực lượng càng là đáng sợ vô cùng. Cho dù là tại cựu tinh thế giới bên trong cũng là khó được chân quý, chỉ có đại tông môn đại gia tộc mới có thể đủ có pháp bảo như thế cùng đạt thảo. Như không phải Hồng Hoang triển hiện ra tiềm lực hấp dẫn hắn, e rằng người thiếu chủ này còn thật không nguyện ý vận dụng chân quý như thế thế giới bản nguyên công kích trước mặt Hồng Hoang. Cái này đạn pháo tuy là nhìn lên chậm rãi, nhưng tại phóng ra cái kia chốc lát ở giữa liền siêu việt thời gian, không gian, nhân quả vận mệnh chờ hết thể lực lượng chói buộc, trực tiếp đánh tới Hồng Hoang thế giới trên bình chứng. Đứng ở cái này to lớn hỗn độn trên đài cao thiên địa, Đột nhiên sắc mặt của biến, điên cuồng truyền vào chính mình tiên đạo chi lực, tới ngăn cản cái này một phát đạn thảo. Còn chưa tới 15 cái hít thở thế giới này bình thường, liền nháy mắt trực tiếp nổ ra, mà toàn bộ hồng hoang cũng tại cái này đạn pháo quét dọn phía dưới hiện ra ở chiến hạm này trước mặt. Hai đóa hoa nở, mỗi họ một nhánh. Chiến hạm này công kích trực tiếp vành phá trước mặt hồng hoang tầm mắt bình thường, làm cho hồng hoang có khả năng làm hắn chố quan sát được, mà ở vào trong hồng hoang rất nhiều cường giả, cũng vào giờ khắc này triệt để quan sát được trước mặt địch nhân này diện mục. Mà ngồi ngay ngắn ở trên hạm đội vị thiếu chủ này, đột nhiên đứng dậy, Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt mình hồng hoang. Khi tất cả mọi người có chút hỗn loạn, hình như phát giác được cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Mà chung quanh hắn hạm đội hộ tống người điều khiển giờ phút này đồng dạng cũng là hưng phấn không thôi, liền như là là trong sa mạc đi, 3 ngày cuối cùng nhìn thấy ốc đảo đồng dạng vui sướng. Cửu Tinh Thế Giới. Chương 487, kinh nghiệm bảo bảo. Ha ha ha, vận mệnh giúp ta a. Nhìn xem trước mặt mình cái này hồng hoang thế giới như là một vị lộ sạch quần áo đang đợi mỹ nữ của chính mình, đợi chờ mình tiến vào. Vị thiếu chủ này trực tiếp lâm vào cuồng hỉ bên trong. Nguyên bản hắn đang dò xét trước mặt cái này hồng hoang thế giới thời điểm, còn tưởng rằng nơi này bất quá là cái 4 năm sau tiểu thế giới, chính mình chỉ bất quá yêu cầu hơi hơi vận dụng thế giới bản nguyên chi lực, đem văn phá cướp đoạt sòng tại nguyên là được rồi. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chính mình lần này gặp phải dĩ nhiên là một cái cựu tinh thế giới. Trong ngày thường cướp đoạt cái khác tiểu thế giới thời điểm, hắn cũng đã nghĩ qua chính mình có lẽ có một ngày có khả năng nắm giữ một cái thuộc về mình cựu tinh thế giới. Nhưng hắn hiểu được, đây chẳng qua là chính mình nhất thời mơ màng mà thôi, căn bản là không có khả năng thực hiện, cựu tinh thế giới thực tế quá trân quý cho dù là sau lưng của mình thế lực cũng không thể khẳng định có thể có cựu tinh thế giới. Phải biết cựu tinh thế giới đây chính là đại biểu lấy vô thượng cơ duyên, đại biểu lấy mình có thể siêu thoát, đại biểu lấy mình có thể nắm giữ chính mình vận mệnh hết thảy đại danh tử. Kem theo biết thiếu chủ, trực tiếp vận dụng chiếc mặt hạm đội này, năng lượng quét hình xong hồng hoang phía sau, cả người lại một lần nữa lâm vào trong điện quổng. Ha ha ha, cái này cựu tinh thế giới bản thể bên trong dĩ nhiên là một cái vũ trụ thế giới, không có vực chủ sinh ra. Phải biết đồng dạng một cái cựu tinh thế giới là có thể sinh ra một vị siêu thoát cấp bậc cường giả. Mà cường giả loại này có thể được xưng là vực chủ. Nhưng hiện nay trước mặt mình cái này cựu tinh thế giới, rõ ràng sinh ra cực kỳ non nớt, tại cái thế giới này bạn thể bên trong, dĩ nhiên không tồn tại bất luận cái gì một tôn cấp bậc thánh nhân cường giả. Ha ha ha, ta siêu thoát có hy vọng, ta siêu thoát có hy vọng a. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống tuyệt tốt. Tiên công, kèm theo người thiếu chủ này mệnh lệnh được đưa ra, cũng sớm đã biết được trước mặt Hoàng Hạo nội tỉnh hạm đội, vọt thẳng hướng Hoàng Hạo thế giới trước mặt. Nhưng lại tại hạm đội này vọt thẳng vào đến trong hố độn, dự định vượt qua hố độn trực tiếp chui vào đến toàn bộ hồng hoang bản thể thế giới thời điểm, bên cạnh hư không lại bị một cỗ vô hình hắc ám đại thủ nháy mắt xé rách ra. Bốn phía hỗn độn chi khí hoàn toàn bị cỗ lực lượng này nuốt mất, làm cho hạm đội này cuối cùng nhìn thấy trước mặt trong cái hư không này tồn tại. Dương Mi đại tiên thiên đạo cấp bậc khí tức căn bản không thêm lấy trẻ dấu, trực tiếp chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn. Mà bên cạnh hắn đệ tử trường sinh cùng, từng cái dũng mãnh địa chiến, trên mình tán phát ra khí tức đồng dạng cũng là vô cùng cường đại. Huyền môn mọi người giờ phút này đã đem chính mình pháp bảo tế luyện đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt những cái này dị giới khách. Yêu tộc thì là càng thêm cuồng bạo, toàn thân trên dưới phát tán đi ra yêu khí cuồng bạo không thôi, có không ít yêu tộc đã trải qua bắt đầu giống giận, chấn nhiếp hư không. Nguyên bản đã lã vọng muốn cần bắt đầu huyễn tưởng chính mình thành công cướp đoạt toàn bộ thế giới bản nguyên, lợi dụng cái này cựu tinh thế giới trùng kích vực chủ vị trí thiếu chủ trực tiếp xứng sờ tại chỗ. Đứng ở trong chiến hạm vị thiếu chủ này, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình những cái này đứng ở trên đài cao cường giả, trong ánh mắt lóe lên từng kia từng dòng vẻ tuyệt vọng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này Cửu Tinh Thế Giới làm sao có khả năng giống như cái này, nhiều lần lật lộn nguyên cấp đằng đực giả, hơn nữa liền Thiên Đạo cảnh giới lại còn có như vậy mấy vị. Một cái không có sinh ra vực chủ Cửu Tinh Thế Giới, làm sao lại giống như cái này cường đại nuôi dưỡng năng lực? Tại ngươi thiếu chủ này trong lòng, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Cửu Tinh Thế Giới vì sao không nuôi dưỡng ra một vị cấp vực chủ cái khác cường giả? Ngược lại thì đem lực lượng phân hóa tới dưỡng dục ra nhiều như vậy thiên đạo cùng lật lộn nguyên cấp cái khác cường giả. Giết. Trong cái hạm đội này thiếu chủ, ngay tại xa vào đến không biết làm sao cùng nghi hoặc bên trong. Thế nhưng một bên khác Hồng Hoang cũng là căn bản không quan những chuyện này. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo xác định trước mặt mình trong chuyện này, loại trừ vừa mới cái kia phát đạt thảo, đối với Hồng Hoang có nhất định uy hiếp bên ngoài, căn bản cũng không có cái khác nguy hiểm ẩn tàng, liền trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh. Cũng sớm đã ma quyền sát trưởng, vận dụng đủ loại thần thông pháp bảo Hồng Hoang mọi người trực tiếp nháy mắt xông về hạm đội trước mặt. Trường Sinh cung bên trong, Dương Tiến một người thành quân, trong tay pháp bảo như là cái kia khai thiên tích điệu đồng dạng bản cổ cự phủ, chỉ bất quá nhẹ nhàng huy động liền trực tiếp cắt ra một chiếc chiến hạm khổng lồ. Cái khác trưởng sinh cung đệ tử căn bản là không thêm lấy che giấu lực lượng của mình, bây giờ còn có dạng này, lông mày đại tiên tại phía sau mình toạ trấn hức không, căn bản liền sẽ không sợ hãi quá mức liệu lĩnh sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Huyền môn bên trong người càng là đáng sợ vô cùng, trong tay pháp bảo như là không muốn tiền đồng dạng, Liêu Mạc oanh kích lên trước mặt những hạm đội này. Từ lúc Thái thượng thánh nhân hiểu rõ con đường luyện khí bên trong huyền bí, toàn bộ trong hồng hoang đều đã từng nhắc lên qua một tràng luyện khí dậy sóng. Giữa thiên địa đủ loại kỳ dị năng lượng, vạn vật tình trạng cùng nhân tộc tín ngưỡng chi lực, nhân tộc phấn đấu chi lực Nhân tộc thất tình lục dục liên tiếp bị những cường giả này chô không ngừng luyện hóa. Dung nhập vào trong hồng hoang, nào đó vô cùng kim loại cường đại, hoặc là nói những tài liệu khác bên trong, bắt đầu điên cuồng rèn luyện lên, điều này sẽ đưa đến huyền môn bên trong cường giả tuy là thực lực tại trong hồng hoang, không thấy đến cường đại đến mức nào. Nhưng bọn hắn lực công kích tại trong hồng hoang tuyệt đối cũng coi như mà đến là xếp hạng đến tốt tồn tại, cuối cùng vất tay ở giữa 4-5 kiện tiên thiên chí bảo ném ra, đồng dạng thánh nhân cũng thật là không dám đón đỡ. Yêu tộc càng là điên cuồng, vọt thẳng hướng trước mặt cùng bọn hắn thân thể không kém là bao nhiêu to lớn chiến hạm. Hồng Hằng va chạm đến cùng một chỗ. Không ít yêu tộc bằng vào chính mình lục thể cường đại đã tính, trực tiếp đem cái này to lớn trước mặt chiến hạm hướng đến Thất Linh Bắt Toé lưu lạc đến trong hỗn độn những cái này dị giới khách, còn chưa kịp phóng thích công kích của mình, liền trực tiếp bị những yêu tộc này cuốn tới trong bụng. Đủ loại thần thông pháp bảo năng lượng bị, những yêu tộc này cường giả không ngừng phân tích, đồng dạng thân thể của bọn hắn cũng tại hướng về kiểm chế những cái này dị giới khách phương hướng phát triển. Thời khắc này Hồng Hoang cường giả nhìn mình trước mặt trong những chiến hạm này dị giới khách, căn bản là không giống như là đang nhìn cái dị chứ không dị. Tương phản giống như là coi bọn họ là làm kinh nghiệm bảo bảo đồng dạng tồn tại. Phải biết lúc trước Thiên đạo tại làm huy động đại hội tới cổ động toàn bộ trong hồng hoang cường giả sĩ khí thời điểm liền đã từng hứa hẹn qua. Đánh giết cái này dị giới địch đến bên trong một người liền có thể thu được một cái điểm tích lũy, cường giả gấp bội. Hồng hoang cường giả tuy là không rõ, cái này điểm tích lũy có tác dụng gì, nhưng mà Thiên đạo nguyện cầm vật này tới cổ vũ bọn hắn, chắc chắn sẽ có không tầm thường ban thưởng. Còn nữa nói, đánh giết những cái này dị giới địch nhân, đối với hồng hoang cường giả mà nói cũng là cực kỳ có lợi, không chỉ có thể phân tích bọn hắn thế giới bên trong pháp tắc. Lục thể con đường tu luyện, hơn nữa còn có thể trợ giúp bọn hắn càng tốt hiệu do cái khác thế giới. Giờ khắc này Hồng Hoang cường giả có thể nói là giết đến tận hứng, giết ra sức không chút nào có thể khẳng định trước kia cố kia tiên cốt đạo rõ dáng dấp. Chương 488, khủng bố như vậy, Hồng Hoang có đại nguy cơ. Trận đấu bạo phát đến cực kỳ nhanh chóng. Mặc cho những cái này dị giới cường giả lại thế nào có không tầm thường thủ đoạn, vẫn như trước hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Trong Hồng Hoang cường giả nhộn nhịp phát sát trước mặt những cái này, nhìn lên tay trói gà không chặt dị giới đích đến. Mà những cái này dị thế giới cường giả là căn bản cũng không có nghĩ tới hội nổ gặp kết quả như vậy. Đứng ở trong chiến hạm vương thập, toàn thân xuất hiện một loại bạo ngược tâm tình, chấn nhiếp bốn phía đã xuất hiện hốt hoảng người điều khiển. Không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng a. Cái này trong hỗn độn chiến đấu quả thực là một tràng cực kỳ bi thảm đồ sát. Thể tích tương đối nhỏ hẹp chiến hạm trực tiếp bị huyền môn pháp bảo hành đến cái nhào nát, vô số mảnh nhỏ phiêu đãng ở trong hỗn độn, bị thực lực tương đối nhỏ yếu huyền môn bên trong người hội tụ đến một chỗ dự định dùng làm sau này lợi khí. Yêu tộc thì là càng điên cuồng. Thể tích tương đối to lớn cường giả yêu tộc trực tiếp liển sông về phía mặt mình chiến hạng, thực lực tương đối nhỏ yếu yêu tộc mọi người liền bắt đầu ở trong hỗn độn điên cuồng đánh giết thôn phệ phiêu đảng ở trong hỗn độn cường giả dị giới. Gặp phải đánh không được rất nhiều thánh nhân liền một chỗ liên thủ công kích, tại tuyệt đối nhân số cùng cường giả công kích phía dưới, bất kỳ phản kháng đều lộ ra là dạng kia tái nhợt vô lực. Dị giới cường giả đang nội hống, tại sụp đổ, tại tự bảo. Không. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý gia nhập vào thế giới của các ngươi bên trong, đời đời kiếp kiếp làm nô. Không, các ngươi những cái này chết tiệt đạo phụ. Các ngươi đều sẽ bị trời phạt, các ngươi đều sẽ gặp phải vận mệnh nguyên rủa, triệt để biến mất. Đối mặt với trước mặt những cái này cường giả dị giới cầu xin tha thứ, nguyên rủa. Trong hồng hoang cường giả thì là lộ ra vô cùng nụ cười tán nhẫn, bọn hắn đã sớm không phải cái gì tu luyện tiểu b rồi. Trải qua lâu như vậy cướp đoạt tài nguyên thành tựu thánh vị, tự nhiên là minh bạch bên trong thế giới này định luật. Thế giới này từ trước đến giờ liền là mạnh được yếu thua, hôm nay tạo thành cục diện này, chẳng qua là thực lực bọn hắn cường đại mà thôi, nếu như là hồng hoang thực lực nhỏ yếu một chút, chỉ sợ cũng thế giới phát triển liền sẽ lại điều cái dạng. Giờ phút này, đã không có bất kỳ lực lượng chống đỡ chính mình Vương Thập, thống khổ ngồi ngay ngắn ở chính mình nguyên bản yêu thích nhất trên bảo tọa. Hướng trước mặt điều khiển chiến hạm người điều khiển hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. "Thôi động thế giới đại pháo." Những cái này người điều khiển chính là hắn nhất tử trung hộ vệ, vô luận chính mình nói cái gì những người này đều sẽ chấp hành, dù cho là để bọn hắn trực tiếp đi chết, những người này cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ phản bội chạy trốn ý nghĩ. Giờ khắc này ở nhìn thấy trước mặt mình mấy ngày này đạo cường giả nhộn nhịp xuất thủ, Vương Thập đã triệt để cùng không tiếp tục ôm lấy bất kỳ sinh tồn may mắn ý nghĩ. Hôm nay coi như là chết, cũng muốn để cái này cựu tinh thế giới cảm nhận được ta vương thập mang tới đau sót. Không tốt. Giờ phút này ngay tại đốc chiến hùng quân lão tổ như là phát giác được cái gì, tạo hóa ngọc điệp trong tay điên cuồng hiện hiện. Màu tím tạo hóa chi khí, nháy mắt liền bao phủ trước mặt mình nhiều thế nhân. Một bên khác Dương Mi đại tiên, giờ phút này cũng phát giác được trước mặt người tôn chủ này tàu chiến, sắp sửa bạo phát chó cùng dữ dội. Bọn hắn nguyên cơ không vây chặt trước mặt mình người tôn chủ này tàu chiến, một phương diện chính là vì trong tù binh người biết được phương thế giới này huyền bí. Một phương diện khác liền là sợ hãi Trước này chùy hậm lại một lần nữa, bạo phát lúc trước có khả năng đánh vỡ Hồng Hoang Thành Lũy công kích. Đối với hắn cùng Hồng Quân đến tiên đạo cấp bậc đám người mà nói, công kích này cũng là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với cấp bậc thánh nhân cường giả mà nói, công kích này cực kỳ nguy hiểm. Giờ phút này trên mặt vừa mới hiện ra nụ cười giữ tựợn vương thập, trực tiếp sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình xuất hiện cái này tạo hóa ngọc điệp. Làm sao có khả năng, cái này cựu tinh thế giới làm sao lại xuất hiện Hỗn Độn Chí Bảo? Lại một lần nữa sa vào đến lộn xộn bên trong quân thập, nhìn xem chính mình Hỗn Độn Chí Bảo trước mặt Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Phải biết loại bảo vật này, tại bọn hắn vương gia cũng coi như mà đến là chí bảo cấp bậc tổ tại, chỉ có vực chủ mới có thể đủ nắm giữ. Nhưng người này trước mặt bất quá là thiên đạo cấp bậc mà thôi, lại có thể nắm giữ cường đại như thế pháp bảo. Cái này. Huyên. Dứt. Hỗn Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên hai người liền tiếp xuất thủ, trực tiếp đón đỡ lần này thế giới đại pháo công kích. Thế nhưng khi nhìn đến Hỗn Độn chí bảo trong trước mắt, Vương Thập, trên mặt dĩ nhiên lộ ra cực kỳ quỷ dị nụ cười. Hỗn Độn chí bảo, đã có loại này bảo vệ. Dù cho ngươi là cựu tinh thế giới không có vương chủ, hôm nay vô luận ngươi là có hay không giết ta, đều muốn làm ta tùy táng. Ngay tại Dương Tiễn công phá trước mặt chiến hạm này, thẳng hướng ngồi tại chủ vị bên trên Vương Thập thời điểm. Một cỗ quỷ dị năng lượng dĩ nhiên trực tiếp bộc phát ra, từng tia từng dòng mang theo bản nguyên linh hồn lực lượng, lại bị Vương Thập phát hình ra đi. Mà mọi người ở đây dĩ nhiên không có phát giác được cỗ lực lượng này phát hình. Dương Tiễn vung vẩy trong tay mình pháp bảo, trực tiếp đem trước mặt cái này mang theo nụ cười quỷ dị ra họa náo đầu. Trong chớp mắt, cùng hằng hoang có vô tận hỗn độn khoảng cách mấy cái chiến hạm. Ngay tại không ngừng dạo chơi ở trong hố độn, tựa hồ là đang tìm lấy một ít thế giới hoặc là bảo vật nào đó. Nhưng giờ khắc này dùng tới thu thập linh hồn đồ chứa, dĩ nhiên trực tiếp nổ bể ra tới. Cái gì? Khi nhìn đến trước mặt cái này linh hồn đồ chứa nổ tung phía sau, tất cả mọi người đều có chút ít chấn kinh. Đây là vương thập linh hồn đồ chứa, hắn đến cùng gặp cái gì dạng nguy cơ? Cái này, làm sao có khả năng, vương thập lần này không phải đi cướp đoạt một cái 4-5 sao tiểu thế giới thế giới bạn nguyên ư? Làm sao lại vẫn là phải biết vương gia thế hệ này, người trẻ tuổi là dùng số thứ tự tới sắp xếp thực lực của mình, bọn hắn không có tên của mình, chỉ có thuộc về mình số thứ tự. Vương Thập, nó đại biểu là vương gia thế hệ này bên trong một trong 10 đại cường giả, tuy là xếp tại sau cùng, nhưng cũng coi như mà đến là vương gia đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Thú vị, ta ngược lại muốn xem xem ta cái này ngu xuẩn đệ đệ là như thế nào bị người giết chết. Chết tiệt, dám giết ta bảo đệ, chỉ là 4 năm sau tiểu thế giới, ta muốn toàn bộ các ngươi làm hắn tùy táng. Vương gia rất nhiều cường giả nhộn nhịp tiến về lấy vương thập cuối cùng trổ thả xuống đi ra thế giới tọa độ. Bọn hắn đều có chút hiếu kỳ, dự định nhìn một chút phương thế giới này đến cùng là ra tình huống gì, lại có thể để hắn vẫn lạc. Hai đóa hoa nở, muối họ một nhánh. Hồng hoang bên ngoài trong hỗn độn. Giờ phút này trong hồng hoang cường giả đang không ngừng quét dọn chiến trường. Mỗi đại chiến tàu chiến mảnh nhỏ bị các cường giả nhộn nhịp thu thập lên, dự định thật tốt tìm tòi nghiên cứu một thoáng những vật này đến cùng ẩn chứa dạng gì huyền bí. Cũng có cường giả bắt đầu không ngừng đánh giá đến lần này đạt được cường giả dị giới thi thể. Thật tốt nghiên cứu một thoáng những người này chỗ có luyện thể chi thuật cùng cái khác tu luyện chi thuật. Đây đối với trong hồng hoang cường giả mà nói, là một lần cực lớn đột phá, có khả năng trợ giúp bọn hắn phong phú thực lực của mình. Ha ha ha, bất quá chỉ là thánh nhân mà tôi, cũng dám xâm lấn chúng ta hồng hoang. Là cực kỳ cực, không nghĩ tới ta tiêu giao tán nhân dĩ nhiên sẽ bởi vì cái này một ít người xuất hiện không giống nhau áp lực. Ha ha ha, bất quá lần này thu hoạch ngược lại không tầm thường. Giờ phút này, thiên đạo bên cạnh bị người rạch ra một cái lỗ hổng, Trần Trường Sinh mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt từ trong đó đi ra chương 489, tạo hóa ngọc điệp, đổi điểm tích lũy 100 triệu. Trường Sinh thánh nhân, nội long dế phương diện này còn phải là ngươi a. Nhìn xem theo bên cạnh mình trong hư không đi ra Trần Trường Sinh, thời khắc này Thiên Đạo hơi xúc động nói: "Ha ha ha, lời ấy sai rồi, ta chẳng qua là để cho tiện trong Hồng Hoang sinh linh càng nhanh tăng lên thực lực của mình mà thôi. Tại trong đó còn thu lấy một chút điểm thuận tiện tại ta lợi tức mà thôi, tại Hồng Hoang mà nói, có thể nhanh chóng tăng lên Hồng Hoang thực lực, tại ta mà nói, còn có thể thuận tiện tại ta, cớ sao mà không làm đây?" Thời khắc này Thiên đạo nhìn xem trước mặt mình Trường Sinh là gật đầu một cái, cũng không có lựa chọn nhiều lời. Nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ lên, ngay tại trước đó không lâu thời điểm, cái kia thời Thiên nói, còn đang tính toán nghĩ biện pháp thay đổi chính mình trong Hồng Hoang cường giả chiến đấu tính tích cực. Tuy nói, chính mình năm đó cấp cho hơn 300 đạo Hồng Ngung tử khí tới để trong Hồng Hoang cường giả, lựa chọn làm chính mình bắn mạng. Nhưng mà chuyện này chung quy không thể quá mức ép buộc, còn cần lợi dụng bảo vật tới động nhân tâm. Cuối cùng cùng cường giả dị giới liều mạng sự tình, chính mình lấp nhẹ ra một câu mệnh lệnh hạ xuống lời nói. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ dẫn đến người khác chỗ bất bình. Mà lúc này đây tại trong Chư Thiên du lịch Trần Trường Sinh, trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười, trực tiếp vạch phá chính mình không gian bốn phía, nhanh chóng đi tới thiên đạo trước mặt. Cảm thụ Trần Trường Sinh lúc trước trên mình phát tán đi ra khí tức, cho dù là thiên đạo, vào thời khắc ấy cũng là không khỏi cảm nhận được chấn động trong lòng, có chút bắt chẹt không cho phép trước mặt mình vị này Trường Sinh thánh nhân. Cố kia hùng vĩ, mạnh mẽ, mang theo lấy, vĩnh hằng siêu thoát ý vị, từ lúc xuất hiện tại nơi này, thiên đạo thậm chí mơ hồ cảm nhận được trong thân thể của mình trói buộc lực lượng muốn nhẹ nhàng rời đi mà đi. Liên một khắc kia trở đi nàng liền hiểu, Trần Trường Sinh cũng sớm đã đến hắn không sợ hữu biện pháp tưởng tượng cảnh giới. Đồng dạng tại Trần Trường Sinh đưa ra muốn thông qua điểm tích lũy tới thay đổi trong Hồng Hoang mọi người tính tích cực, lựa chọn tham gia trận chiến đấu này Hồng Hoang cường giả, cũng có thể thông qua điểm tích lũy đem đổi lấy trong tay mình bên trên bảo vật, chỉ bất quá những bảo vật này giá cả khó tránh khỏi có chút quá mức văng rồi. Giờ phút này, Trần Trường Sinh nhìn xem trước mặt mình những người này ở đây nhanh chóng quét dọn trong hư không chiến trường. Cường giả yêu tộc một cái lại một cái thôn phệ lấy đến từ thế giới khác cường giả nhục thể, lại đem tiên điệu bản nguyên phồn ra khất thể chỉ vì thiên đạo trong miệng chô hứa hẹn điểm tích lũy. Giờ khắc này hắn nhìn xem trước mặt mình hệ thống này trong thương thành xuất hiện đủ loại pháp bảo, cũng lạ không khỏi cảm thụ phi phàm. Trước đó không lâu thời điểm, hắn tại cảnh giới đột phá đến siêu thoát cảnh, cũng cảm giác được chính mình hệ thống xuất hiện không giống bình thường địa phương. Theo sau tại ý niệm của hắn thôi động phía dưới, hệ thống dĩ nhiên ở trước mặt mình mở ra một cái hệ thống thương thành. Bên trong bảo vật vô số, rực rỡ muôn màu, nhìn đến hắn hoa mắt. Chỉ bất quá đáng tiếc là, trong này bảo vật mặc dù nói là vô hạn vô hạn, nhưng vẫn là yêu cầu lợi dụng đại lượng điểm tích lũy tối đời. Thời khắc này Trần Trường Sinh nhìn một chút, trước mặt mình cái này trong thương thành bảo vật. Đông Hoạt Trung, đổi điểm tích lũy 1 ngàn vạn. Tạo hóa ngọc điệp, đổi điểm tích lũy 100 triệu. Trong số những bảo vật này thậm chí còn có Hồng Mông linh bảo, bất quá đáng tiếc là thứ này dĩ nhiên yêu cầu thiên đạo bản nguyên 1 vạn. Loại bảo vật này, giờ phút này cho dù là Trần Trường Sinh cũng chỉ có thể rương mắt nhìn, mặc dù có chút nóng bức, nhưng không có biện pháp có khả năng thu hoạch nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên. Bất quá nhìn xem trước mặt mình những cái này đang nhanh chóng quét dọn chiến trường, thậm chí đã tới khâu cuối cùng nhiều hồng hoang cường giả. Trần Trường Sinh khỏe miệng vẫn là không nhịn được nâng lên một cái đường cong. Ha ha ha, không hổ là ta, lại có thể nghĩ đến như vậy thú vị kế hoạch. Sức một mình ta tuy nói cường đại, nhưng là vẫn không có cách nào làm to là mạnh. Đem chọn cái hồng hoàng toàn bộ kéo xuống nước mới là chính đạo, về phần ta đem giá cả nâng lên gần tới gấp 10 lần, cái này kỳ thực cũng là chính xác. Bởi vì cái gọi là thiên hạ đều là hướng lợi, mọi người đều có kiếm lợi không tốt sao. Thời khắc này Trần Trường Sinh hận không thể trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, muốn đem chính mình nổ lông dê sự tình công bố tại chúng tới hiện ra nội tâm mình cuồng hỉ. Không quá sớm liền đến đả siêu thoát cảnh hắn, làm sao lại như vậy không có tâm kế. Hắn chỉ bất quá đứng tại chỗ mặt núi tràn đầy mỉm cười nhìn xem trước mặt mình mọi người quét dọn chiến trường, một cú mạnh mẽ xuất trần ý vị, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn ra, cũng rất có vài phần cao nhân đắc đạo ý vị. Bất quá may mắn vẫn là hệ thống thương thành có thể duy trì chém giết tại hồng hoang bên ngoài cường giả, có khả năng đổi cái này điểm tích lũy, nếu không, cũng không có biện pháp có khả năng dễ dàng như vậy nộ lông dê. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những người này cũng là học đến nhu thuận, giết chết ngoại địch là một phần điểm tích lũy còn có thể dùng giết chết ngoại địch trên mình bản nguyên đội điểm tích lũy. Hồi tưởng lại bản nguyên này còn có thể đổi điểm tích lũy, Trần Trường Sinh chẳng biết tại sao, trong lòng lập tức có loại thua lỗ cảm giác. Nhưng mà hồi tưởng lại chính mình kế hoạch tiếp theo, hắn lập tức bỏ đi hủy bỏ cái này, nhất thiết định ý nghĩ, ngược lại thì có chút kỳ vọng những người này tới đổi bản nguyên làm điểm tích lũy. Một bên khác Thiên Đạo khi nhìn đến Trần Trường Sinh, trên mặt dĩ nhiên toát ra vẻ mặt như vậy, phảng phất hết thảy nắm giữ tại trong tay hắn. Trong lòng đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Cái này Trần Trường Sinh đến cùng là lai lịch gì, mặc dù mình cũng có thể chế tạo tiên thiên bảo vật. Nhưng mà dễ dàng như thế có khả năng đem hỗn độn bảo hộ lấy ra, ta chỉ sợ là không cách nào nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh quét dọn xong chiến trường Hồng Hoang Đại năng nộn nhịp trở về. 33 tầng trên đại cao, rất nhiều cường giả có chút chờ đợi nhìn xem trước mặt mình tiên đạo, muốn biết được cái này điểm tích lũy đến cùng có tác dụng gì. Cuối cùng vừa mới cuộc chiến đấu kia bên trong thời điểm, bọn hắn người dục huyết phân chiến, cho nên nói đây là thuộc về bọn hắn Hồng Hoang sinh linh trách nhiệm, nhưng mà có ngoài định mức thủ lao, ai không nguyện ý đạt được đây. Thời khắc này tiên đạo sắc mặt lưu hỏa, hướng về bên cạnh của mình nhẹ nhàng vẫy tay. Trực tiếp có thể một cái như là trời xanh bích ngọc đồng dạng màn hình, bất ngờ xuất hiện tại trước mặt mọi người, cái này trong màn hình cặn kẽ viết đủ loại điểm tích lũy cách dùng. Chỉ bất quá quan sát một hai cái hít thở tại trận hưng hoang, đại năng đều là đột nhiên hít một hơi linh khí, chốc lát ở giữa toàn bộ trên đài cao hỗn độn chi khí, rất có bị mọi người phân chê ý. Ngoa tạo, không nghĩ tới cái này điểm tích lũy lại có thể đổi nhiều như thế bảo vật. Cái này, lần này thiên đạo thật đúng là đại xuất huyết, có khả năng đổi nhiều như thế bảo vật. Mọi người càng xem là càng kinh ngạc, trước mặt cái này trên màn hình xuất hiện bảo vật dĩ nhiên là đủ loại tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh dược, tiên tiên chí bảo, thậm chí còn có hỗn độn chí bảo xuất hiện. Làm sao có khả năng? Chúng ta giết địch lấy được điểm tích lũy lại có thể đổi Thiên đạo bảo vật, dưới gầm trời này lại có như vậy lớn cơ duyên. Phải biết đây chính là Thiên đạo bảo vật a, đây quả thực là toàn bộ trong hồng hoang mạnh nhất bảo vật. Chương 490, Hoa Quả Sơn, đệ tử thứ 14 online. Nhìn thấy cái này màn hình cuối cùng một kiện bảo vật tên gọi, tất cả mọi người mộ lại ở giữa ánh mắt biến đỏ tươi. Thiên đạo bảo vật. Loại bảo vật này trong hồng hoang e rằng gần như không có chứ. Điểm tích lũy Chúng ta nhất thiết phải phải nhanh chóng đổi điểm tích lũy, nếu không, nếu là bị người khác nhanh chân đến trước, chỉ sợ là ta trong cuộc đời này lớn nhất tổn thất. Chết tiệt, vì sao lúc trước thời điểm chiến đấu không có biết bao giờ ra sức đánh giết rất nhiều cường địch? Không được, vì cái gì? Vì cái gì còn không có người tới chọn xâm lấn hồng hoang. Chốc lát ở giữa trong hồng hoang, rất nhiều cường giả, tâm thần các nhau, nhưng cùng với một yêu cầu liền là điểm tích lũy. Không ít người hối hận tại chính mình tại chiến đấu mới vừa rồi thời điểm không có tiến hành ra sức công kích, được chăng hay chớ. Có người cũng là thầm hận, mình bây giờ thực lực nhỏ yếu. Căn bản cũng không có biện pháp có khả năng đánh giết cường địch, thu được càng nhiều điểm tích lũy. Thậm chí có chút người đã trải qua bắt đầu dự định lợi dụng trong hồng hoang thuật pháp, đi tới hỗn độn trừ thiên du lịch, nghĩ biện pháp hấp dẫn thế giới khác cường giả đi tới hồng hoang. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều xuất hiện một vòng cầu khẩn. Vì cái gì cái này điểm tích lũy ít như vậy? Vì cái gì những cái này dị thế giới người xâm nhập tới chậm như vậy? Khát vọng điểm tích lũy, ta khát vọng điểm tích lũy. Lúc này Nguyên Bản đứng ở trong đám người tiêu giao tám nhân, trên mặt không tự chủ được xuất hiện hối hận vẻ hoảng náo. Càng la nhịn không được mở miệng mắng. Chết tiệt, những cái này dị thế giới người làm cái gì không thể nhanh như vậy đi tới Hồng Hoang xâm lấn đây. Thật tốt để chúng ta, thật tốt tranh phóng dễ rủi lấy điểm tích lũy. Các loại, vì sao muốn để những người này tới? Ngay tại tiếng nói này rơi xuống thời điểm, cái này tiêu giao tán nhân như là nghĩ đến cái gì sắc mặt bộp bừng, dĩ nhiên không đủ thâm tình vội vàng hướng bên ngoài hỗn độn phóng đi. Mà bên cạnh hắn hảo hữu sắc mặt như là an phải con rồi đồng dạng khó coi, trực tiếp đi theo chính mình cái này không có chút nào đáng tin hảo hữu. Trong Hồng Hoang cường giả trong chớp mắt, tâm thần đột nhiên đột nhiên rối lên. Đúng thế, Đã cái này điểm tích lũy thu được, một mặt là đánh giết ngoại địch, một mặt khác là thiên đạo bạn muốn đổi, cái kia chúng ta vì sao không đi chính mình tiến công đây? Chốc lát ở giữa tất cả cường giả như là Tiểu Minh tại một bên, trực tiếp biến thành một cỗ cuồng phong xông về trong hỗn độn, nộn nhịp bắt đầu chuẩn bị tham dò đại thiên thế giới. Ngược lại có không ít cường giả cẩn thận đổi một chút tiên tiên linh bảo, tại cầm tới phía sau bảo vật này, không khỏi đến cuồng hỉ vô cùng, xông thẳng bên ngoài hỗn độn. Thấy trước mặt mình những cái này dương nhi ra sức như vậy công việc, trấn trường sinh mặt đều nhanh cười rách ra, cùng thiên đạo lên tiếng chào. Hắn liền định rời đi cái này 33 tầng. Cuối cùng hiện tại điểm tích lũy nguồn gốc đã rửa vào những cái này cần cụ dũng cảm Dương Nhi, hiện tại hắn liền nên đi trở lại chính mình trong trường sinh cũng tiếp tục phơi nắng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đắm chìm hệ thống lại nhịn không được vang lên. Ding, phát hiện đệ tử. Lại có đệ tử. Chân Trường Sinh hơi có chút kinh hỉ, lập tức đi theo nhà mình hệ thống chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về Hồng Hoang đi đến. Chỉ xích thiên nhai thần thông bình thường nhanh chóng sử dụng mà ra, Chân Trường Sinh thân ảnh thoăn thoắt qua đi tới vạn rẫm bên ngoài. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa, không chi kỳ đã bị khuyết đại ra bao nhiêu giờ phút này, hắn cho dù là sử dụng thần thông như thế cũng không thể khẳng định lấy Hồng Hoang Đại Địa cuối cùng. Đến siêu thoát chi cảnh Trần Trường Sinh cũng là có thể chớp mắt đã tới, đến chính mình hệ thống chỉ dẫn địa phương. Bất quá rất lâu không có du lịch toàn bộ hồng hoang, hắn ngược lại cũng có chút hứng thú, dứt khoát cứ như vậy vừa đi, một bên quan sát chính mình bốn phía hồng hoang bao la hùng vĩ cảnh sắc. Chỉ thấy đến chính mình bốn phía núi sông, cây cối như là hình chiếu đồng dạng điên cuồng hướng về chính mình, thân thể bốn phía nhanh chóng tối lui. Không ít sinh hoạt tại Hồng Hoang bên trong lòng đất núi sông linh thú dị chủng, như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm vào chính mình, theo sau hướng về xung quanh nhanh chóng bò chạy. Chân Trường Sinh cũng không có dự định đem những tiểu tử này thu làm sủng vật ý nghĩ, ngược lại thì tiếp tục đi theo hệ thống chỉ dẫn, nhanh chóng không qua rất nhiều sông lớn ao hồ. Rất nhanh hắn liền đi tới trên một ngọn núi cao. Cái này núi cao tại nhân tộc chi cảnh, bốn phía linh khí nồng đậm, cũng là coi là một chỗ động thiên phúc địa, mà nơi đây xứng danh làm Hoa Quả Sơn. Chỉ thấy đến núi này rừng rững tại cái này trong hồng hoang, mặc dù không tính là biết bao sông ra. Nhưng bốn phía linh khí lưu động, huyền diệu chi khí vung đầy toàn bộ màn trời, ngay tại điên cuồng hướng về tòa núi cao này bên trên, trung tâm nhất một trô điên cuồng hội tụ. Mà tại tòa núi cao này trung tâm nhất địa phương, thị trưng bảy một khối thoạt nhìn cực kỳ đà phổ thông. Chân chương sinh đã sớm đến cái kia thiên nhân hợp nhất ngang dọc tạo hóa chi cảnh, đơn thuần nhìn một chút, hắn liền đã phát giác được trước mặt mình tảng đá kia trong đó thời cơ đã đạt đến một loại đỉnh phong. Mà chính mình hệ thống chỉ dẫn địa phương, lại chính là giờ phút này trên núi duy nhất một tảng đá lớn. Ngoa tảo, Tôn Lộ Không Nhìn xem trước mặt mình tảng đá kia cùng cái này hoa quả sơn điệu danh, Trần Trường Sinh thế nào không rõ chính mình, cái 14 đệ tử là ai. Bất quá thời thiên này, địa phương ở giữa linh khí tuy là nồng đậm, đủ loại huyền diệu chi lực điên cuồng hội tụ, nhưng cái này Tôn Ngộ không còn chưa chân chính nóng lòng mà ra, tương phản còn tại không ngừng dài đằng đẵng rực dụ. Nhìn xem trước mặt mình còn có một đoạn thời gian mới có thể xuất thế Tôn Ngộ không, Trần Trường Sinh sợ lên cảm, theo sau trực tiếp mở ra chính mình hệ thống tương thành. Hệ thống, cho ta đổi một mai đấu chiến bản nguyên. Hệ thống trực tiếp vậy đi, hắn duy nhất 100 vạn điểm tích lũy. Theo sau trên tay liền xuất hiện một mai đấu chiến bản nguyên. Cái này đấu chiến bản nguyên, không hổ là giá trị 100 vạn điểm tích lũy, giờ phút này làm xuất hiện tại bên trong thế giới này, dĩ nhiên điên cuồng hướng về bốn phía sóng gió nổi lên. Liên giữa thiên địa đủ loại nguyên khí linh lực cũng bắt đầu điên cuồng bắt đầu cuồng bạo, tựa hồ là bị chiến đấu bản nguyên cho lay động tâm thần. Mà tại cái này chiến đấu bản nguyên xuất hiện giờ khắc này, Nguyên Bản sừng sững trên đỉnh núi, căn bản không có bất luận cái gì động thái thời điểm, vậy mà bắt đầu quỷ dị run rẩy mấy lần. Người tiểu gia hỏa này, cũng biết vật này là cái chí bảo, cũng là không cần nóng lòng. Vốn là vật này liền là tặng cho ngươi." Tựa hồ là phát giác được trước mặt mình cái này Tôn Ngộ không đã nóng lòng, Trần Trường Sinh nhẹ nhàng vất tay, trực tiếp đem trong tay mình cái này đấu chiến bản nguyên vận chuyển đến trước mặt tảng đá kia bên trong, vì phòng ngừa tiểu gia hỏa này sẽ không bị cái này đấu chiến bản nguyên cho chống đỡ. Trần Trường Sinh trực tiếp đối với mình trước mặt tạo hóa chi khí, đột nhiên một trảo, phương viên này vạn giặm bên trong tạo hóa chi khí, đột nhiên thiếu đi một tầng, trực tiếp bị vận chuyển đến trước mặt tảng đá kia bên trong. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Trần Trường Sinh vậy mới vừa ý gật đầu, chọn rời đi. Nhưng chính là tại hắn rời đi không lâu sau đó, nguyên bản lờ mờ tối tăm, thậm chí có chút chất pháp đá vào giờ khắc này, chân chính dung nhập đấu chiến bản nguyên, tại chốc lát ở giữa nở rộ cực lớn quang mang, trong đó lực lượng ngay tại không ngừng được phóng thích đi ra. Bất quá tảng đá kia vẫn như cũng là đá, xem ra trong thời gian ngắn tôn ngộ không cũng là ra không được. Chương 491: Phong Vân Thế Giới chuẩn bị phi thăng hằng hoàng. Hai đóa hoa nở, nối họ một nhánh. Bạch Tuyết tại chính mình sư tôn rời đi về sau, cũng không có lựa chọn bế quan tu luyện, ngược lại thì dự định bước vào đến hồng trần bên trong. Đã bên trong thế giới này yêu ma lấy người làm ăn, vậy ta từ hôm nay, liền lấy giữa thiên địa này yêu ma làm thức ăn lấy yêu tộc chi huyết tới tẩy trừ trên người ta Hoa Quất. Trước khi rời đi Bạch Tuyết vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn mình tử mẫu Hà trước mặt, trong ánh mắt không khỏi hiện lên lúc trước sư phụ cùng chính mình ở chỗ này lưu lại tốt đẹp hồi ức. Nhưng trong ánh mắt Ôn Nhu, bị cái kia cứng rắn chế giấu, áo trắng như tuyết, chỉ bất quá đáng tiếc ở trong đó sát cơ có chút làm đạm, nhưng chắc hẳn một khi động sát cơ, chắc chắn là thiên hạ đại loạn. Trước khi đến nhân tộc bộ lạc trên đường, hễ là Bạch Tuyết trôi đi qua chỗ, đều là giết đến long trời lở đất. Huyết hại Trùng Luân, không ít yêu tộc bị rét trong lòng run sợ, thậm chí căn bản là không dám tiếp tục lưu lại tại chính mình địa giới bên trên, nhột nhịp ẩn núp lên. Từ mẫu hạ vạn giặm bên ngoài, một chỗ tên là Thu Hà bộ lạc. Giờ phút này bộ lạc trung tâm nhất đồ đằng phía dưới đứng đấy cũng không phải, bộ lạc này tộc trưởng tương phản, bạch quyết một người một kiếm lặng lặng đứng tại chỗ, bốn phía đều là quỳ xuống tới nhân tộc. Tiên nhân, là ngươi cứu chúng ta. Chúng ta Thu Hà bộ lạc nhất định sẽ đổi đồ đằng một, tế bái tiên nhân. Ngay tại rất nhiều tộc nhân quỳ rạp xuống đất, nhột nhịp quy lễ thời điểm, Bạch Tuyết nhẹ nhàng vắt tay, một cỗ pháp lực hùng lồ, trực tiếp đem có người phó thác mà lên, mà đứng đứng ở một bên, căn bản không dám lên phía trước rất nhiều phái nữ tại lúc này, đột nhiên cảm nhận được chính mình mi mì tâm đau xót. Còn chưa chờ đến những cái này phái nữ phản ứng lại, Bạch Tuyết âm thanh liền vang lên tại tất cả mọi người bên hai. Ta đã đem tiên pháp truyền thụ cho các ngươi, trong đó bí quyết cấm thuật tồn tại có thể tự mình tu luyện, các ngươi nếu là trong đó có người có khả năng lĩnh ngộ được cái này tiên pháp, liền có thể đi cái kia vạn dặm bên ngoài trong tử mẫu hà tìm đến ta. Ngay tại bộ lạc này bên trong nhân tộc lần nữa quy lệ thời khắc, Bạch Tuyết cũng sớm đa hóa thành một vòng bạch quang tiêu tán tại bộ lạc này người trước mặt. Mà những nữ tử kia trên mặt vốn là còn lấy một chút chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, giờ phút này những nữ tử này trên mặt nhộn nhịp xuất hiện không giống bình thường màu sắc. Bọn hắn dường như xuất hiện không giống nhau địa phương, nói thí dụ như, có khả năng nhìn thấy trước mặt mình giữa thiên địa này, hình như có một cỗ dị thường năng lượng tại không ngừng biến hóa. Đứng ở trên tầng mây Bạch Tuyết, nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một màn này, cũng là nhịn không được gật đầu một cái. Nữ nhi quốc tuyệt không phải chỉ có một mình ta, ta còn cần khuyết chương Phạm Vi. Điểm trung quanh nơi này, trong bộ tộc có muốn thành lập như vậy quốc gia nữa nhân. Ta muốn quốc gia này từ thành lập ngày lên, loại trừ sư tôn bên ngoài, bất luận cái gì nam tử đều không được đi vào, đem nó chế tạo thành một cái không nam nhân vô cùng cái gì yêu tộc quốc gia. Kèm theo Bạch Tuyết tiếng nói, rơi xuống toàn bộ bầu trời, hơi có chút rung chuyển, hình như phương này tiên đạo nghe được lời thể của nàng ngay tại phát động phản ứng. Phong vân thế giới. Hôm nay tiên hạ này có cái gì đại sự? Đoạn Lãng ngồi ngay ngắn ở thiên địa hội hội trưởng trên bả tọa, lặng lặng quan sát dưới tay mình người. Cản kẻ giảng thuật khoảng thời gian này, đến nay thiên hạ phát sinh rất nhiều sự tình. Bất quá cũng là không có đại sự phát sinh, lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đoạn lãng cũng không có nhiều hơn nữa nghe cái gì, tiện tay ném cho thủ hạ mình người xử lý phía sau, đem ánh mắt thả xuống đến bên cạnh mình sư huynh trên mình. Giờ phút này Hồ Lô Hoa chính giữa ngồi ở bên cạnh cung điện trên bảo tọa, loay hoay trong tay mình chưa từng biết địa giới trên đường tìm tỏi tới bảo vật. Bảo vật này nhìn lên có chút cổ quái, nhưng mà trong đó lực lượng cũng là bất ngờ làm người khác chú ý xử lý xong trong tay mình bên trên sự tình phía sau, Đoạn Lãng cũng không có lựa chọn tại nơi này tiếp tục ở lại, ngược lại thì đi tới bên cạnh trong cung điện. Nhìn thấy trước mặt mình Tiểu Hải dáng dấp hồ lô hoa Đoạn Lãng, trên mặt không khỏi đến phủ lên một vòng nụ cười. "Sư huynh, mấy ngày này ở lấy nhưng tính toán dễ chịu." Nhìn thấy Đoạn Lãng tới, Hồ Lô Hoa đặt ngông theo chính mình ngồi trên bạo tọa nhảy xuống tới. "Dễ chịu, cái kiệu kẹo hồ lô cùng đủ loại ăn vật ăn lên hương vị coi như không tệ, liền là ngươi cái ghế này có chút quá cứng, có thể hay không thay cái mềm một điểm?" Kỳ thực Hồ Lô Hoa nhục thể cũng sớm đã rèn luyện đạt tới, bất độc bất xâm, vạn pháp bất diệt cảnh giới, tại trong hồng hoàng cung coi như mà đến là cường giả số 1. Bất quá bởi vì hắn hài tử tâm giờ phút này cũng không có lựa chọn tiếp nhận làm như thế, ngược lại thì có chút tính trẻ con. Nhìn thấy chính mình sư huynh như vậy thuyết giáo, Đoạn Lãng cũng là bất đắc dĩ cười lấy gật gật đầu. Chợt đầu nghĩ đến ngươi là sư huynh, đem đối ứng tôn kính hẳn là có, cái kia đã không biết làm sao sư huynh không nguyện ý ngồi vị trí này, vậy ta cho ngươi thay cái thoải mái một chút. Ăn một miếng kẹo holo, holo ba gật đầu một cái, trên mặt không tự chủ được hiện đầy mỉm cười. Đúng rồi, sư đệ Khoảng thời gian này tu vi của ngươi tuy là đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn là kém không ít, ngươi còn cần cố gắng nữa mấy lần, nếu không phi thăng hồng hoang thời điểm vẫn có một ít vấn đề. Nói đến đây hồ lô ma có chút trịnh trọng, cuối cùng đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Phải biết trong khoảng thời gian này bà Lãng, tại hồ lô ma giáo dục phía dưới, vô luận là thực lực hay là lịch duyệt đều đang nhanh chóng tăng lên, thực lực càng là bay tiến mạnh. Mà hồ lô ma cũng là trong đoạn thời gian này mặt bước vào đến bán thánh cảnh giới, thực lực tương đương đáng sợ. Cần tuân sư huynh mệnh lệnh. Nghe được chính mình sư huynh dặn dò, Đoạn Lãng quyết định chủ kiến, tiếp xuống kết thúc về sau. Chính mình dứt khoát đem đầu tay bên trên tạp vụ sự tình toàn bộ ném ra bên ngoài, một lòng chỉ tại trên tu hành. Một ngày này, chỉ thấy đến toàn bộ thiên địa bên trong vô cùng vô tận sinh linh, bắt đầu hướng về tiên sơn đỉnh nhanh chóng hội tụ mà đi. Tất cả mọi người đem ánh mắt thả xuống đến giờ phút này, đang định tế bái thiên địa đoạn lãng cùng hổ loa trên mình. Hai người hôm nay mặc cũng không có bất kỳ hiu nhàn ý, tương phản chỉnh trọng vô cùng, hoa phục, đủ loại tế phẩm, cùng tế thiên đủ loại vật phẩm đều bị sắp xếp ngay ngắn chờ đợi thời gian tới. Giờ phút này liền Thương Thiên Tự Hổ cũng cảm nhận được lần này tế thiên trô đáng sợ. Nguyên bản mơ hồ có chút ít mù mịt, bầu trời vào giờ khắc này nghèo rất mờ tươi, màu xanh lam chiếu sáng trong mọi người tâm chỗ sâu cái kia một chút tĩnh trọng. Tuyết trắng tiên sơn đỉnh bên trên, cùng tiên điệu tương giao liền một tích tắc kia ở giữa. Một tôn cao lớn đại án bên trên trưng bày đủ loại tây phẩm. Phụ trách lần này tế thiên tiến hành người chủ trì, giờ phút này chính giữa mặc hoa phục, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đứng ở xa xa chờ đợi thời cơ đến, tốt ngâm nga bắt nguồn từ mình đã tay nâng đã lâu Tế Thiên biểu văn. Cho dù là đến cảnh giới tiên thiên hắn, vào giờ khắc này chủ trì lấy khủng lộ như thế Tế Thiên cũng là không khỏi mồ hôi thấm ướt quần áo của mình. Mà trước mặt hắn, Hồ Lôa cùng Đở Lãng, hai người chính giữa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chính mình, trước mặt Phương Tiên địa này, ánh mắt kiên định, sắc mặt nặng nề. Chương 492, lấy thân cùng thiên đạo, phi thăng Hồng Hoang Đại Thế Giới. Bình thường tới nói, như phong vân dạng này giới diện, khẳng định là không có cách nào để trong đó tu luyện giả trực tiếp phi thăng đến Hồng Hoang khủng lột như vậy thế giới. Hồng Hoang quá mức cường đại, đối với phong vân thế giới cũng quá mức tai đáng sợ. Trong Hồng Hoang sinh linh, cho dù là không có chịu qua tu luyện, cũng không có rèn luyện qua thân thể của mình, Nhưng mà chỉ dựa vào linh lực tẩy trừ qua thân thể, liền có thể treo lên đánh toàn bộ Phong Vân thế giới bên trong tuyệt đại đa số cường giả. Cũng không phải Phong Vân thế giới bên trong cường giả không cố gắng, mà là cả hai cơ bản điểm căn bản là không có ở cùng một cấp độ bên trên. Phong Vân thế giới hạn mức cao nhất cũng bất quá là tiên nhân mà thôi. Hồng Hoang thế giới hạn mức cao nhất cũng sớm đã thông qua siêu thoát, cả hai căn bản là không thể đồng tâm mà nói. Bất quá tất cả những thứ này đối đoạn Lãng tới nói cũng không tính cái gì quá lớn sự tình. Sư đệ, phương này Thạch Anh bên trong, Phong ấn Hồng Hoang thế giới từng kia từng kia pháp tắc chí lực có thể dựa vào bảo vật này cùng thiên địa lẫn nhau móc nối, sáng lập phi thăng thông đạo, để ta đợi đến đến trong hồng hoang. Cảm thụ được trước mặt mình trong cái thạch anh này phát tán đi ra lực lượng, Đoạn Lãng có chút nhiệt nóng gật đầu một cái. Từ lúc biết được chính mình sư tôn chính là đến từ một cái càn rộng lớn hơn, có vô hạn khả năng thế giới. Tại Hoàn Thành sư tôn lưu cho mình nhiệm vụ phía sau, Đoạn Lãng thời thời khắc khắc muốn theo phương thế giới này bên trong thoát ly khỏi đi, tiến về cái kia càn hồng hoang thế giới rộng lớn. Hung chi có chính mình sư huynh tại nơi này làm lấy bảo hộ, Đoạn Lãng tự nhiên đã trải qua bắt đầu trong lòng nóng rực lên. Hôm nay Thiên hạ hội hội chủ Đoản Lãng, cùng Thiên Sơn ở giữa tế bái Thượng Thiên. Rất nhanh, kèm theo tế Thiên Biểu văn niệm tụng kết thúc, Đoản Lãng cùng bên cạnh Hồ Lôa liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đã cảm nhận được từ nơi sâu xa Thiên Đạo ngay tại hướng nơi này nhanh chóng hội tụ. Oen, trong chớp mắt, chỉ thấy hắn nguyên bản sáng rủa một mảnh trên bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện đóa đóa bạch vân, tự nhiên chợt hiện. Thần tích. Giờ phút này ngay tại quan sát lần này, tế Thiên đại điện tất cả cường giả nhộn nhịp ngửa mặt lên trời gào to, như là nhìn thấy thần tích đồng dạng thích thú thậm chí có không ít lão giả che mặt nước mắt nước mắt tư chảy ngang. Cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện Thiên đạo khí tức, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đến Đoạ Lãng, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Oen, hắn tổ chức thật lâu Thiên hạ hội bên trong, nghiên đúc thật lâu một tôn đại đỉnh, đột nhiên chấn động một cái. Theo sau kèm theo cái này một tôn đại đỉnh phản ứng, đủ loại trấn áp khí vận lợi khí, vào giờ khắc này nhộn nhịp hiện hiện. Muốn dẫn động Thiên đạo chi lực, nhất định phải lấy nhân đạo chi lực xem như hấp dẫn vật tham chiếu. Giờ phút này Hồ Lôa tại bên cạnh, vì mình người tiểu sư đệ này tiếp tục giảng giải, Mà nhân đạo chi lực liền là lấy ngươi hiện tại chỗ có thế lực khí vận dẫn dắt, là thời điểm động thủ, sư đệ. Giờ phút này, đoạn lãng trong đầu có liên quan với nhân tộc khí vận chi lực tu luyện chi thuật phương pháp, bắt đầu nhộn nhịp chuyển động lên. Nhìn xem trước mặt mình tiểu sư đệ này vậy mà như thế dễ nói, Hồ Lôa cũng là không khỏi có chút buồn cười gật đầu một cái. Tuy là sư tôn không có lưu lại có liên quan với nhân tộc vứt bỏ hội tụ đủ loại pháp môn, nhưng mà không biết làm sao mấy vị sư huynh thật sự là kỳ tài ngút trời, phương pháp như vậy, ta quả thực là chưa từng nghe thấy. Hồ Lôa một bên cảm thán. Một bên nhìn xem trước mặt mình bắt đầu ngưng kết thân thể thiên đạo. Phải biết tại toàn bộ thế giới bên trong, nhân đạo chi lực là cùng thiên đạo có khả năng lẫn nhau chống lại. Như không phải chính mình sư đệ cảnh giới, đã tu luyện tới trình độ như vậy lời nói, e rằng chỉ bằng vào trên người hắn nhân tộc khí vận chi lực, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng dẫn ra cái kia từ nơi sâu xa thiên đạo hiện hành. Sau một hồi lâu, quan sát đến nơi đây rất nhiều cường giả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy đến nguyên bản trắng tinh vô cùng ám mây, dĩ nhiên mơ hồ ở giữa muốn tạo thành nhân loại dáng dấp. Mà giờ khắc này, đóa mây dĩ nhiên chậm rãi trôi xuống. Xuất hiện tại Thiên Điệu hội hội trường trước mặt Đoạn Lãng. Thiên Điệu Tế Bái, ngươi tại sao lại lấy nhân đạo chi lực tới hấp dẫn ta? Thiên đạo chịu đựng nhiều năm như vậy, nhân đạo hương hỏa cung phụng đã sớm sinh ra từng kia từng dòng linh trí. Chúng ta dự định phá vỡ cái này phi thăng thông đạo, đến cái kia hắn trong thế giới của hắn lại cầu đại đạo. Đoạn Lãng không chút nào giấu giếm chính mình đem tiên đạo hấp dẫn tới đây nguyên nhân, thậm chí có chút lửa nóng nhìn hướng trước mặt mình Thiên đạo. Cái này chính là một cái thế giới Thiên đạo, nếu là có thể đem cái này Thiên đạo hợp lại hoặc là đem thôn phệ, đôi kia chính mình mà nói quả thực là giống như trời trợ giúp không chỉ có thể bù đắp trên người mình nhiều nội thường, hơn nữa còn có khả năng làm cho thực lực của mình phóng đại, thậm chí tức thì theo tới đến cái kia đáng sợ tình trạng. Cho dù đến trong hồng hoang, cũng không thể khẳng định chính mình tức thì yếu hơn những sư huynh đệ khác. Lúc này Hồ Lôa lại tại giờ phút này nhịn không được mở miệng nói ra. Một khi mở ra phi thăng thông đạo, đối ngươi mà nói không chỉ có thể tồn tại đến thế giới khác năng lượng pháp tắc chi lực, hơn nữa còn có thể làm cho ngươi cảm nhận được thế giới khác thiên đạo cường đại cùng chỗ nổi bật, đối ngươi mà nói có nhiều ảo diệu. Cái này, thiên đạo vô tình nói cũng không phải là thiên đạo không nguyện ý chiếu cố chỉ bất quá thiên đạo thích càng thêm rộng lớn, càng thêm mịt mờ. Giờ phút này thiên đạo chính xác là tâm động. Chính xác mở ra phi thăng thông đạo, ta cũng có thể cướp đoạt đến thế giới khác năng lượng, nhưng là lại cái gì có thể bảo đảm phương thế giới kia sẽ không xoay đầu lại đem ta thôn phệ. Thiên đạo tự nhiên nguyện ý mở ra phi thăng thông đạo, nhưng tương tự hắn cũng có chút lo lắng. Phải biết thiên đạo cũng là phân đẳng cấp phong vân thế giới, dạng này thiên đạo cũng chỉ bất quá là cấp 2 thiên đạo mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp cùng cái kia đến cấp 9 thiên đạo hồng hoàng thế giới tương đương, thậm chí không dám nhìn hắn bóng lưng. Ha ha ha Nếu như là ngươi cùng sư đệ ta hợp làm một thể lợi nói, ta không chỉ có thể bảo hộ ngươi thôn phệ đến thế giới khác năng lượng, cảm nhận được pháp tắc chi lực tuyệt đỉnh diệu, thậm chí có thể làm cho ngươi tiến vào cấp 9 bên trong đại thế giới. Holova giờ phút này cũng không tiếp tục che giấu trên người mình khí tức che ảnh, trong chớp mắt chỉ thấy đến đáng sợ vô cùng khí tức bộ phát ra. Lôi điện gào thét, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bên tán thành thế giới muốn triệt để hướng trong hỗn độn, lớp một tất cả mọi người chấn động vô cùng. Nhưng thoáng qua ở giữa, Holova lại đem cỗ lực lượng này đột nhiên thu về xung quanh tạo thành phá hoại Dĩ nhiên như là lại một lần nữa trả về đến trong hiện thực, như mộng như ảo, để người khó phân hiện thực cùng mộng ảo. Đại diện, tại cảm nhận được trước mặt mình cái này holoa trên mình đáng sợ khí tức, cùng hộ cái này phong vân thế giới tiên đạo như là hiểu rõ cái gì, dĩ nhiên trực tiếp hướng đi đột lãng. Theo sau đột lãng, đồng dạng cũng là mặt mang nụ cười đi tới, hai phương lực lượng trong chớp mắt dĩ nhiên trực tiếp hợp lại trở thành một thể. Liền như là năm đó Hồng Quân hợp lại đến Hồng Hoang Tiên Đạo đồng dạng, có vô tận huyền diệu. Ẩm. Như là mở ra mới cổng thế giới, hoặc là nói thẳng ra loại trừ trên người mình tính vật đồng dạng. Trôi ngạc nhiên phát hiện chính mình, y nguyên có khả năng cảm thụ toàn bộ phong vân thế giới bên trong hết thảy. Phi thăng thông đạo chờ ta mở. Đoạn Lãng gầm lên giận dữ, chỉ thấy đến trang bị lấy hồng hoang thế giới pháp tắc thạch anh đột nhiên phá vỡ một đạo thông đạo xuất hiện tại hồng hoang cùng phong vân thế giới ở giữa. Chương 493, vào ta Tây Phương Cực Lạc, nhưng phong ngươi làm Phật tử. Hồng Hoang Thế Giới. Tây Phương. Chỉ thấy đến bốn phía, Phật quang rật rào, vô số đủ loại động vật cùng nhân loại nhộn nhịp chui vào đến thế giới cực lạc bên trong, nhắm mắt mặt mỉm cười, lớn tiếng ngâm nga, Phật đã trấn kinh. Kim Quang như là phổ chiếu thế giới đồng dạng, đem trọn cái Tây Phương khuyết đại thành một mảnh hoàng kim quốc gia, làm cho hệ tới chỗ này tồn tại, liên tiếp chú ý. Đây là Giờ phút này ngay tại truyền thụ kinh văn chuẩn đề thệ nhân, ngừng chính mình truyền thụ chân kinh động tác, hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng bên cạnh mình không gian. Vừa mới ngay tại giảng thuật kinh văn chuẩn đề thệ nhân, dĩ nhiên phát giác được chính mình Tây Phương chi địa lại có một chỗ vết nứt không gian bộc phát ra, cũng không phải có người xâm lấn, ngược lại như là có cái khác lực lượng thế giới phủ xuống đến nơi đây. Hơn nữa tuân theo phương này lực lượng người này khí tức, cực kỳ nhỏ yếu thậm chí căn bản không sánh được đại la kim tiên. Ngược lại thú vị, không nghĩ tới ta Tây Phương lại có thể có người phi thăng mà tới. Chuẩn Đề Thánh Nhân chỉ bất quá bấm ngón tay suy tính, từng tia từng dòng thiên cơ trực tiếp hiện lên ở trước mặt mình, tiếp đó minh bạch đi tới chính mình người Tây Phương chi địao thân phận. Ha ha ha, chơi phù hộ ta Tây Phương a. Theo sau Chuẩn Đề Thánh Nhân, dĩ nhiên phát hiện trước mặt mình chỗ này không gian vận sóng, dĩ nhiên là một chỗ thế giới phi thăng thông đạo. Dĩ nhiên là một phương thế giới trực tiếp phi thăng mà tới. Khéo ư khéo ư, chơi phù hộ ta Tây Phương. Phật tổ nói rất hay. Tây Phương Tam Đại Thánh Nhân liên tiếp cười to, làm đến bốn phía Bồ Tát, La Hán không biết giải, loại trừ cao giọng la lên tiện tai bên ngoài, không biết tại làm cùng cái khát bộ dáng. Mà giờ khắc này Tây Phương Tam Đại Thánh Nhân cũng đem ánh mắt thả xuống đến, không gian kia xuất hiện ba động chỗ, trong ánh mắt đều là o ánh, là muốn sắp xuất hiện hiện tại nơi đây người, kéo vào đến chính mình Tây Phương bên trong. Thời khắc này Đoạn Lãng tại dung hợp phong vân thế giới thiên đạo phía sau, liền cảm nhận được trong thân thể của mình lực lượng ngay tại phi tốc nâng cao, chốc lát ở giữa liền đột phá đến Kim Tiên cảnh giới. Mà giờ khắc này hắn chính giữa theo thế giới trong thông đạo đi ra. Xuất hiện tại cái này Tây Vương thế giới cực lạc bên trong. Theo lấy Đoạn Lãng đi ra, hắn cảm thấy trước mắt mình cái này chim hót hoa nở như nhân gian tiên cảnh đồng dạng cảnh sắc càng phát mê người, cùng lúc đó trong không khí linh lực cũng đưa vào trong thân thể hắn. Đây chính là Hồng Hoang thế giới ư? Không nghĩ tới linh lực lại có nhiều như thế. Cảm nhận được trong thân thể của mình dĩ nhiên truyền ra cực lớn thôn phệ cảm giác, Đoạn Lãng cũng là lòng tràn đầy thích thú, điều này đại biểu lấy chính mình tại trong cái Hồng Hoang thế giới này, chỉ cần chờ đầy đủ thời gian, liền có thể cảnh giới đột phá. Mà giờ khắc này, Phong vân thế giới bên trong cường giả cũng tại lúc này liên tiếp đi ra, theo sau một mặt khiếp sợ quan sát được nhỏ người mình cảnh giới, dĩ nhiên trực tiếp đạt đến luyện tinh hóa khí. Cái này, chúng ta tựa như là trải qua cái kia trời đất quay cuồng, không nghĩ tới cảnh giới dĩ nhiên đã đột phá đến trình độ như vậy. Nơi đây vì sao như vậy chim hót hoa nở tựa như nhân gian tiên cảnh, chẳng lẽ hiện tại chúng ta đã không có tại nguyên bản thế giới bên trong tới, đến cái này không giống nhau thế giới. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Trư Vương còn có một ngày có khả năng đi tới cái này tiên giới, hôm nay ta nhất định phải ăn đủ vốn. Rất nhiều phong vân bên trong cường giả bắt đầu sắc mặt lộ ra đủ loại tình huống, có người hoảng sợ, có người kinh nghi, đồng dạng cũng có cường giả bắt đầu trực tiếp quan sát bên cạnh mình nơi này hòa cỏ cây cối. Mọi người đều phát hiện, bên trong thế giới này năng lượng có chút quá mức đầy đủ, quả thực để bọn hắn đầy đủ khó mà tự tin. Cuối cùng tại phong vân bên trong, loại trừ những cái kia động tiên phúc địa bên ngoài, dường như chủ yếu không có bất kỳ địa phương có khả năng cùng nơi đây lẫn nhau được nổi. Cho dù là động tiên phúc địa, cùng nơi đây đem so sánh, cuối cùng vẫn là kém không biết. Loạn Lãng một bên cảm nhận được trong thân thể của mình cùng Phong Vân Tiên Đạo kết hợp phía sau mang đến lực lượng tăng lên khó cảm, một phương diện khác cũng đang quan sát chính mình bốn phía, phòng ngừa có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Lúc trước Hồ La sư huynh làm hắn giảng thuật có liên quan với trong hồng hoang thất ý thời điểm, cũng giảng thuật toàn bộ trong hồng hoang cũng là tồn tại không ít cường đại tu luyện giả. Bọn hắn những người này tựa như là từng cái đơn thuần con cừu nhỏ đồng dạng, nếu là bị những tu luyện giả này gặp phải lời nói, làm không tốt sẽ còn bị hắn cướp đoạt hóa thành nô lệ, khôi lỗi. Đúng lúc này, phương xa trên chân trời Dĩ nhiên xuất hiện một cô vô cùng to lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ thấy đến Tam Tôn Kim Phật như là đỉnh tiên lập địa đồng dạng cự nhân đồng dạng, ngồi xếp bằng tại trên màn trời. Đôi mắt như thần linh, yên lặng nhìn hướng bọn hắn nơi này. Nhìn thấy một màn như thế, không ít phong vân bên trong đến chỗ này cường giả trực tiếp quỳ dưới đất hô to thần tích. Đoạn Lãng phẩm tại lúc này nhịn không được nhăn lại lông mày. Cái này, chẳng lẽ vừa mới phi thăng lên tới liền muốn treo ư? Trong thấy trước mặt mình xuất hiện cái này Tam Tôn to lớn Phật Đà, Đoạn Lãng lập tức nhăn lại lông mày, toàn thân trên dưới lực lượng điên cuồng phun ra ngoài. Chỉ bất quá đáng tiếc là hiện tại Hưng Hoang, bằng hắn kim tiên cảnh giới lại thế nào rời sông lẫn biển, cuối cùng lại không nổi gió to sóng lớn gì. Những cái này màu vàng Phật đà cũng không có tới, ngược lại thì tại trong đó có một người người mặc áo cà sa sau lưng pháp quần hiện hiện. Đứng ở trong tầng mây nhanh chân bước ra, dĩ nhiên xông thẳng vạn mét xa đi tới trước mặt mọi người. "Ta là Phật giáo thế nhân, chuẩn đề." Cái này đầu trọc đầy mặt Phật quang bốn phía vô hình tản ra một loại vô cùng cổ quái lực lượng, để người không tự chủ được đối hắn sinh ra hảo cảm, thậm chí có muốn bái làm môn hạ dự định. Giờ phút này phong vân bên trong, đã có không ít cường giả trong lòng xuất hiện loại ý nghĩ này, chỉ là không biết làm sao Đoạn Lãng còn chưa làm liệu thị, bọn hắn những người này cũng không dám vượt qua. Phật giáo mẹ đó, đều là một nhóm vui sắc mà thôi. Đoạn Lãng, khi nghe đến trước mặt mình cái này, đại đầu chọc dĩ nhiên là trong Phật giáo người, liền không nhịn được trong lòng lại một tiếng thâm hỏi một thoáng. Cuối cùng hắn nhưng là tự nhiên còn nhớ đến pháp hải. Nhưng chuẩn đề thánh nhân như là không có cái gì nghe được, đồng dạng tiếp tục mặt lộ từ lông mày, nhìn xem trước mặt mình Đoạn Lãng, trong ánh mắt có một chút phù văn lóe lên. Thiếu niên, ta xem Lôi Thiên Phú không tội ngư như vào đến ngã Phật giáo môn phía dưới, liền có thể để ngươi trở thành ngã Phật dạy Phật tử, từ đó đường thế giới cực lạc vĩnh sinh bất diệt vĩnh thế bất tử, nắm giữ vô thượng cực lạc. Chuẩn đề thánh nhân là thật nhịn không được, trực tiếp bắt đầu lắc lư trước mặt mình cái này chẳng biết tại sao duyên cớ, dĩ nhiên mang theo thiên đạo thiếu niên. Hơn nữa ta xem trên người ngươi có đại khí vận, vào ngã Phật dạy, chúng ta có thể giúp ngươi tu hành. Mà cái này Tây Phương Phật tử, địa vị của hắn nhưng chỉ là tại thánh nhân phía dưới, không biết có bao nhiêu hồng hoang người muốn mưu cầu vị trí này. Nhưng đoạn Lãng lại nhịn không được bắt đầu lớn tiếng giận mắng lên. Trong ánh mắt Mơ hồ như là có lửa giận bắn ra mà ra nhìn chòng chọc vào trước mặt mình tên đầu trong này. Đi con em lôi Tây Phương Phật tử, thật cho là ngươi cái này Tây Phương Phật giáo có cái gì có giá trị ta đi tiến bảo ư? Chương 494, chuẩn đề ngươi là muốn muốn chết sao? Ngươi. Giờ phút này nghe được trước mặt mình cái này Kim Tiên cảnh giới tiểu gia hỏa dám nhục mạ mình. Wen. Bâu chơi đột nhiên nổi giận, có thể khẳng định ngàn vạn lôi đình lập lòe, vô cùng vô tận huyết hải phù đột như là lóe lên đồng dạng. Phật Đà đã có lửa giận, thời khắc này chuẩn đề thánh nhân rồi là như vậy. Cần biết hắn tại Tây Phương qua nhiều năm như vậy, thời khắc được người kính ngưỡng, đạt được người khác cung phụng, nơi nào sẽ bị người giận mắng như vậy. Bất quá Chuẩn Đề đạo nhân giờ phút này tuy là lựa giận mút trời, nhưng còn chưa không có ý định cùng trước mặt người này triệt để trở mặt, chỉ thấy đến hắn vung tay lên. Vô tận trên màn trời, một đôi to lớn màu vàng Phật đà trong tay, thẳng tắp hướng về đoạn lãng trước mặt công kích mà tới. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ ta đem ngươi mang về đến trong đại lối âm tự đi, nhìn ngươi còn có thể như vậy mà miệng. Chuẩn Đề thánh nhân quả quyết không phải dễ dàng như vậy vung tha người, hắn đã làm tốt chuẩn bị chứ để đem trước mặt người này đánh tan, tiếp đó đem hắn mang về đến Phật giáo trong lãnh địa, thật tốt mà đem độ hóa. Cần biết mang theo một cái thế giới khí vận, cùng phương thế giới này tiên đạo, đối với Phật giáo mà nói đây cũng là một khối khó mà bỏ qua đại bánh ngọt. Chết tiệt lựa chọn. Đoạn Lãng một bên đột nhiên mắng to, một bên khác muốn thay đổi trên người mình kim tiên lực lượng cảnh giới, đột phá trước mặt cái này to lớn cánh tay giam cầm. Nhưng không biết làm sao giữa hai người khoảng cách liền như là trời cùng đất, sâu kiến cùng tự tượng đồng dạng, Đoạn Lãng gắt gao đứng tại chỗ, căn bản không có biện pháp động đậy. Về phần hắn sau lưng những người kia đã sớm tại cái này áp lực kinh khủng phía dưới, Triệt Đề đã bất tỉnh. Nhưng lại tại cái kia to lớn Phật thủ vừa mới muốn đem cái này Đoạn Lãng nắm trong tay chọc lát ở giữa, một đạo khí tức đột nhiên xé rách không gian xung quanh, bản thể của hắn nháy mắt di chuyển đến nơi này. Theo sau cái này thông thiên Phật thủ như là bị nào đó trọng kích, đồng dạng, từng tia từng dòng rạn nứt ra, hóa thành tấu trời phật quang, trực tiếp nghiễm vàng một mảnh lớn màn trời. "Chuẩn Đề, ngươi tự tìm cái chết đúng hay không?" Theo thanh âm này phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đến bên cạnh Đoạn Lãng, chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái tiểu nha nhi. Những thằng mắt con này tiểu hài đối với hắn trợn mắt nhìn, tựa hồ là hận không thể lột da hắn thân này bức. "Ngươi." Chuẩn Đề trợn mắt nhìn, nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này một chút tiểu nha nhi, nhưng mà không tự giác ở giữa lực lượng lại có mấy phần thiết. Nhìn thấy đánh vỡ chính mình vừa mới phật thủ tồn tại phía sau, Chuẩn Đề lập tức cảm giác trong lòng chợt lạnh. Người đến này hắn cũng là nhận thức, holo ga. Mà giữa phiến thiên địa này cũng chỉ có trưởng sinh cùng người, mới dám dễ dàng như vậy hô lên thánh nhân danh tự, không sợ liên lụy nhân quả. Thậm chí liền thánh nhân ngày thường ở giữa nếu là không có thâm cửu đại hận gì lời nói, cũng không dám dễ dàng như vậy la lên những cái này thánh nhân danh hiệu, cuối cùng mọi người đều là muốn chút ít ra mặt. Trong lòng lực lượng mặc dù có chút không đủ, nhưng mà khi nhìn đến mặt mũi tràn đầy mộng bức, thậm chí còn có chút không có làm rõ ràng tình huống đoạn lãng thời điểm, da thật vẫn là không nhịn được cắn răng. Bắt đầu chất vấn trước mặt mình cái này từng cái tiểu hoa nhi. Holoha, ta cùng các ngươi không oán không kỷ, vì sao tới ngăn cản ta? Người này cùng ngã Phật hữu duyên hợp, cái kia bị ta đưa vào đến trong Phật giáo, thật tốt giáo dưỡng, đến lúc đó cứu vãn tiên địa thường sinh. Nói đến đây chuẩn đề thánh nhân nhìn mình Holoha trước mặt Trong ánh mắt vẫn là có từng tia từng dòng kiếm khí. Cái này Hồ Lôa Tu Vi tuy là chẳng qua là bán thánh cảnh giới, nhưng mà thay vào đó gia hỏa sau lưng hậu trưởng thật sự là quá mức cứng rắn, cho dù là hắn cũng không dám có chút cứng rắn dự định. Trường Sinh Thánh Nhân, cái này một vị chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể đánh vỡ một cái mục nát thế giới, đôi này trong hồng hoang thánh nhân mà nói, cũng là có cái cực lớn phiêu chiến. Huống chi, Trường Sinh Thánh Nhân, từ trước đến giờ bao che khuyết điểm, chính mình hôm nay nếu là đem tiểu oa nhi này cho chọc sự tỉnh, thật sự có khả năng đi không được. Hừ, không có cho ta Nhưng ngươi chọc ta sư đệ nha. Cái này đoạn Lãng chính là sư đệ của ta. Như là nói đến cái gì làm người tức giận sự tình đồng dạng, Hồ Lô oa nhịn không được nộ khí trùng tiên nói. Mà đoạn Lãng giờ phút này cũng là cực kỳ hiểu chuyện hướng về chính mình sư huynh đứng phía sau, dạng này lấy cái này tới biểu lộ rõ ràng chỗ đứng của chính mình. Cái gì? Chuẩn đề thánh nhân trực tiếp ngậm bước tại chỗ, đầu lập tức có chút quá tải tới. Theo sau hắn như là cảm nhận được cái gì đại khủng bố đồng dạng, cho dù là vạn kiếp không diệt nhân quả không dính thánh nhân thể, tại lúc này cũng là không khỏi rịn ra một thân mồ hôi lạnh. Ngoa đào Ta vừa mới vậy mà tại cùng vị nào đệ tử giao lưu, con dự định đem hắn đệ tử này hạ thủ, bắt về đến ta cái này bên trong phần môn. Cái này cái này cái này, chủ yếu là bị vị nào biết rõ, đây chẳng phải là nói chính mình đầu này mạng nhỏ thuần là có chút nguy hiểm. Người này tuy là thân ở một phương thế giới khí vận cùng tiên đạo, nhưng mà cùng vị kia làm địch, e rằng người khác biết được ta thời khắc này hành động, cũng sẽ không dừng lại vứt bỏ ta. Giờ phút này đứng ở sau lưng Hồ Lô Ba đỏ lãng, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá trước mặt mình cái này chuẩn đệ thánh nhân cùng bên cạnh, hiện tại có chút tự đắc sư huynh. Ta cái này sư môn tại toàn bộ trong Hồng Hoang rất cường đại ư? Nhìn xem trước mặt mình Chí Tôn Thánh Nhân đã triệt để biến, trên mặt màu sắc thậm chí có một chút hủy hoại tại trong đó áp độ đỏ lãng, lập tức cảm giác cả người thế giới quan đã có cực lớn phiêu chiến. Phải biết hắn vừa mới tại phi thăng, đến phương thế giới này thời điểm, liền đã biết được phương thế giới này bên trong nhiều tin tức, phong vân thế giới thiên đạo vào giờ khắc này đã cùng cái này Hồng Hoang thế giới thiên đạo đã có nhất định tiếp xúc. Tuy là lấy được nhiều tin tức cùng huyền diệu cũng không quá nhiều, nhưng mà đại khái ở giữa, hắn cũng hiểu rõ mình bây giờ ở tại loại hoàn cảnh này. Đồng dạng hắn hiểu được thế giới này cảnh giới tu luyện danh xưng, cũng lĩnh ngộ được phương này thế giới bên trong cường giả danh hiệu. Thánh nhân, có thể nói tại toàn bộ trong Hồng Hoang thế giới, cũng coi như mà đến là cực kỳ cường đại danh xưng, nhân quả không lĩnh, vạn pháp bất diệt. Du lịch tại thời gian trường hà bên trong, căn bản sẽ không chịu đến bất luận cái gì nửa điểm nhiễm, thậm chí đem nguyên thần của mình ký thác vào cái kia thiên đạo bên trong. Thậm chí có khả năng đồng thọ cùng trời đất lấy vạn vật cùng sinh, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng nào có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của bọn hắn, có thể nói tại thánh nhân trước mặt, Hết thể sinh linh liền như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hơn nữa bởi vì hắn hiện tại chỉ sinh ra phong vân thế giới thiên đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã có chút ít cùng hắn sinh linh có không giống nhau địa phương. Cho nên mới có khả năng hiểu ra trước mặt mình, cái này thánh nhân nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như mà đến là cái này thiên đạo người chấp trưởng một trong. Đồng dạng cũng hiểu rõ, vì sao thánh nhân có khả năng vạn pháp bất diệt, nhân quả không dính vào người, đồng thọ cùng trời đất, cùng vạn vật nối danh. Nhưng chính vì vậy, hắn có thể đủ không ngừng sinh lòng kiên kỳ. Nhưng bây giờ chính mình sư huynh rõ ràng một bộ ăn chắc trước mặt tôn này thánh nhân dáng dấp, lập tức để hắn cảm giác được từng kia từng dòng nghi hoặc. Chẳng lẽ chính mình sư tồn tại trong cái hồng hoang thế giới này cũng là cường giả số 1? Chương 495, sư tôn rất mạnh ư? So thiên đạo còn mạnh ư? Ngươi, giờ phút này chuẩn đề thánh nhân, chỉ cảm thấy đến trong đầu của chính mình như là nham tương băng liệt đồng dạng, lửa giận muốn trời, muốn phát tiết mã ra. Hắn chính là hồng hoang thế giới thánh nhân, vô cùng tôn quý, hắn giờ phút này lại bị trước mặt cái này tóc vàng tiểu nhi làm nhục như vậy. Phía sau mình Phật Muôn Cảnh là trong hồng hoang nhất đẳng đại thế lực, cho dù là trong hồng hoang thánh nhân tại nhìn thấy chính mình cũng không khỏi muốn tất cung tất kính. Nhưng giờ phút này trước mặt cái này tóc vàng tiểu nhi dám đối đãi mình như vậy, đây quả thực làm người khó mà khôn lượng. Thế nhưng hồi tưởng lại trước mặt mình tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên là vị kia đệ tử. Trong chớp mắt nguyên bản lửa giận ngút trời tâm tình vào giờ khắc này trực tiếp bị che giấu gắt gao, sợ đem trên người mình nguyên bản lửa giận bày ra, để vị kia phát giác được bất mãn của mình. Lập tức chuẩn đề thánh nhân liền thu chính mình tất cả thần thông. Có chút có chút ngượng ngùng nhìn mình Hồ Lova trước mặt, cùng đứng ở bên cạnh Đồng Dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đỏ lãng. Đứng ở một tôn thánh nhân Hồ Lova trước mặt, trên mặt thần sắc không có chút nào phát sinh qua nửa biến hóa. Tương phản, vào giờ khắc này, hắn như là có vô tận chỗ dựa Đồng Dạng có thể duy trì lấy hắn, đem trong lòng mình những cái này ánh mắt đắc ý bày ra, thậm chí căn bản không cho mình trước mặt tôn này thánh nhân mặt mũi. Thực tế xin lỗi, là ta chuẩn đề thánh nhân không đúng. Thời khắc này chuẩn đề thánh nhân trực tiếp kéo xuống mặt của mình bước, nhìn một thoáng, trước mặt hai tiểu gia hỏa này, trong ánh mắt tràn đầy hối nể. Nhưng mà đứng ở trước mặt Đoạn Lãng Hồ Lô Hoa, vào giờ khắc này không chút nào dự định che giấu tâm thần mình bên trong vẻ đắc ý, dĩ nhiên trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía trước, chỉ mình trước mặt cái này chuẩn đề thánh nhân Lô vui nói, "Đây chính là thái độ của ngươi ư? Ta người sư đệ này tại các ngươi cái này Tây Phương địa giới đi thật tốt, ngươi đột nhiên xuất hiện đối với người ta xuất thủ, liền mấy món tiên tiên linh bảo cũng không nguyện ý lấy ra tới chịu nhận lỗi ư?" "Trời ạ, tiên tiên linh bảo." Khi nghe đến chính mình sư huynh dĩ nhiên nói ra như vậy yêu cầu thời điểm, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy đến não hải đột nhiên đầu váng mắt hoa mấy lần. Ngay tại vừa mới thời điểm, hắn Đoạn Lãng cũng tiếp thu lấy phương này thiên đạo bên trong nhiều tin tức, cũng minh bạch cái này cái gọi là Tiên Thiên Linh Bảo đến cùng cường đại đến mức nào. Nhìn thấy trước mặt mình cái này Vàng Đầu Tiểu Nhi, như vậy Tuyết Giáo Nguyên Bản chuẩn đề thánh nhân là muốn muốn tiến hành phản bác, nhưng mà không biết làm sao suy nghĩ một chút tôn này bao che cho con đại nhân. Trong chớp mắt, hắn lại dùng mình một cái, không khỏi đến hồi tưởng lại lúc trước trận chiến kia. Là ta chuẩn đề nghĩ không chủ đạo, cái này hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo chính là ta Tây Phương bên trong chí bảo, xem như dùng làm tại cho hai vị bồi lễ. Chuẩn đề thánh nhân tiếng nói vừa ra nguyên bản lòng bàn tay thế giới bên trong, kim quang đột nhiên lóe lên, chỉ thấy đến hai thanh tiên tiên linh bảo bay về phía hồ Lôa trước mặt cùng đo lãng. Nhìn thấy có thực sự chỗ tốt, hồ Lôa cũng là cười ha ha, trực tiếp bắt lấy trước mặt mình hai món bảo vật này, một kiện đưa cho mình sư đệ, một kiện khác đắc ý mà trang đến chính mình trong túi. Được rồi, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, vậy lần này ta liền không chọn ngươi quyết điểm, lần sau nhớ đến đem mắt đánh bóng điểm, không nên trêu chọc ta trưởng sinh đệ tử. Nói xong những cái này phía sau, hồ Lôa cười ha ha một tiếng. Theo sau trực tiếp túm lấy chính mình sư đệ hướng về trưởng sinh cùng bay đi. Giờ phút này hồng hoang thế giới đã biến đến rộng lớn vô cùng, cho dù là Hồ Lôa chính mình tiến hành dịch chuyển không gian thời điểm, cũng là không khỏi cảm nhận được vô cùng vô tận thời không loạn lưu tại không ngừng vỗ thân thể của mình. Nguyên cơ hắn cũng không có đem chính mình sư đệ nhét vào trong không gian, tùy ý sẽ rách. Đường đi bên trên, nhìn xem chính mình vô ích lấy được tiên tiên linh bảo, trên mặt của Hồ Lôa cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, tuy là bảo bối này đối với hắn tới nói không tính là biết bao trân quý, nhưng dù gì cũng coi là kiện bảo vật. Suy tư một hồi lâu phía sau, Đoạn Lãng vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi thăm: "Sư huynh, sư tồn tại trong cái Hồng Hoang thế giới này rất cường đại ư?" Ta nhìn tôn này cấp bậc thánh nhân cường giả khi nghe đến sư phụ danh hào phía sau, đều lựa chọn né tránh. Nguyên bản còn đang suy nghĩ trong tay mình món này Tiên Thiên Linh Bảo bên trong công hiệu Hồ Lô Hoa, nghe được chính mình sư đệ như vậy lời nói phía sau, liền tới hứng thú. Mà một bên khác Đoạn Lãng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bang vào Thiên Đạo tri lực của mình, hắn hiện tại đã theo Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo nơi đó đạt được rất rất nhiều tin tức, thế nhưng lấy được tin tức càng nhiều hắn càng sợ sợ. Cần biết lấy thiên đạo cùng thiên đạo ở giữa có thể nói là kẻ thù sống còn, loại trừ trở thành hắn phụ thuộc bên ngoài, căn bản cũng không có biện pháp có khả năng phân ly tại thiên đạo bên ngoài. Hơn nữa mình bây giờ những hành vi này tựa như là tại đạo văn cái này hồng hoang thiên đạo bên trong đủ loại đại đạo phù văn pháp tắc, cùng nhiều trừ thiên huyền bí. Thế nhưng hồng hoang thiên đạo chẳng những không có phát hiện chính mình, tương phản dường như trong bóng tối không ngừng cho chính mình vận chuyển lấy đủ loại kiến thức cùng đem đối ứng đại đạo pháp tắc, để thực lực của mình không ngừng nâng cao. Lại nhớ tới chính mình người sư tôn kia, Đoạn Lãng cảm giác hết thảy đầu mô đều giống như đều chỉ hướng chính mình sư tôn. Ha ha ha, sư đệ, ngươi vừa mới đi tới trong Hồng Hoang thế giới, căn bản là không rõ chính mình sư tôn đến cùng cường đại đến mức nào. Phải biết cái này trong Hồng Hoang, Thiên đạo chỉ có thể xếp hạng thứ 2, thứ nhất chính là chúng ta sư phụ. Nói tới chỗ này, Hồ Lôa nhịn không được dùng sức tự chủ mình sư lực bá vai, để hắn tỉ mỉ thể ngộ những lời này bên trong ý tứ. Trường Sinh Cung, giờ phút này còn đang bế quan tu luyện không tên, như là phát giác được cái gì, trực tiếp mở mắt ra nhìn hướng cửa ra vào trong ánh mắt xuất hiện từng tia từng dòng vui mừng. Ha ha ha, các vị hôm nay chúng ta lại muốn thêm một vị môn nhân, đi thôi, chúng ta cùng đi ra nhìn một chút. Mà chỉnh tọa trường sinh cũng bên trong, chỉ có Na Tra, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà bọn người ở tại. Mọi người nhìn thấy Hồ Lôa lòng tràn đầy vui sướng đi đến, trong tay còn không ngừng vuốt vuốt một kiện tiên tiên linh bảo, cũng không có quá mức để ý, ngược lại thì đem ánh mắt thả xuống đến đứng ở sau lưng Hồ Lôa đoạn lãng trên mình. Hồ Lôa lúc này cũng thu hồi chính mình linh bảo, bắt đầu làm trước mặt cái này rất nhiều trưởng sinh môn người giới thiệu. Nhân tiện cũng để cho Đoạn Lãng minh bạch trước mặt mình những cường giả này thân phận. Đoạn Lãng, đây đều là ngươi tiền gói, ha ha ha, sau đó nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền hướng sư huynh nhà đi một vòng, đánh một chút gió thu cho so ngươi tu luyện tốt hơn nhiều. Mọi người nghe đến đó cũng là không khỏi cười ha ha một tiếng. Cuối cùng cái này Hồ Lôa từ trước đến giờ có chút hài đồng tâm tính, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, còn nữa nói, chính mình tiểu sư đệ cảnh giới bất quá kim tiên mà thôi, coi như tới đánh gió thu, vậy cũng có thể đánh cái gì. Cái này chính là sư tôn môn hạ vị thứ 10 đệ tử. Mọi người nghe đến đó cũng là vội vã lên tinh thần. Không tiên cười ha ha một tiếng, cười lấy hướng về phía trước trực tiếp đưa ra tới một phần tiên tiên linh bảo. Vật này chính là Bạch bảo cỡ, trong đó chứa trăm loại bảo vật chi lực. Cái này là cựu truyền kim đan, cái này là thánh nhân tinh huyết. Mọi người tại giờ phút này cũng không có lưu lại, nhộn nhịp làm chính mình cái này mới tới dự đệ ban bên trên bảo vật, cũng coi như chính là bọn hắn làm trưởng bối một phen tâm ý. Chương 496: Thông thiên phốc bắt được thế giới mới. Một ngày này, bỗng nhiên ở giữa Nguyên bản trời quang mây tạnh màn trời trực tiếp bị một cỗ to lớn khí tức điên cuồng thôn phệ hết sạch. Phải biết, cho dù là trở thành thánh nhân, cũng không thể khẳng định giống như cái này đáng sợ công hiệu, thế nhưng vào giờ khắc này hễ là tu luyện, đột chạm đến đại đạo bên trong tồn tại, cũng bắt đầu cảm nhận được cạo giựa bên trong. Hơi thở này chẳng lẽ là thế giới khí tức? Làm sao có khả năng có thể tại trong hồng hoang xuất hiện khủng lồ như thế khí tức, thế giới này tiên đạo đã tới loại trình độ nào? Rất nhiều thánh nhân cảm thụ được cái này từ nơi sâu xa xuất hiện thế giới khí tức, bắt đầu điên cuồng di chuyển thân thể của mình, hướng về phương thế giới kia tiến đến phải biết lúc trước Thiên Đạo đưa ra điểm tích lũy chế thời điểm, liền đã đại biểu lấy bọn hắn có thể thông qua phạm vi lớn đánh giết đủ loại tồn tại tới thu được đủ nhiều điểm tích lũy. Hiện tại một cái thế giới xa lạ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, làm sao không để những cái này thánh nhân xốc động đây, phải biết điểm tích lũy góp nhặt nhiều thế nhưng có khả năng đổi Thiên Đạo bảo vật. Thế nhưng ngay tại rất nhiều thánh nhân sẽ toang trước mặt mình không gian, bắt đầu điên cuồng di chuyển thời điểm, không ít mặt người sắc đều đã biến. Làm sao có khả năng thế giới này kỳ tích dĩ nhiên xuất hiện tại Kim Miên Đạo. Nơi đây chính là thánh nhân phủ đệ, chúng ta cứ như vậy dễ dàng như thế xông vào ngược lại thì cực kỳ không tốt. Trong trước mắt, không ít thế nhân trong lòng nổi lên khó, bọn hắn chẳng qua là phân ly tại tiên điệu bên trong tiêu giao thánh nhân mà thôi, căn bản không tính là cái gì vô thượng thánh nhân. Nếu là chỉ bằng vào hiện tại điểm ấy lực lượng hướng nhìn thấy kim miết đạo trước mặt, Thông Thiên thánh nhân sợ là không thể nào ngẩn ý. Mà giờ khắc này trước mặt cái này to lớn thế giới bóng mờ bắt đầu hướng về hồng hoang thế giới tiến hành di chuyển thời điểm, trong tầng mây, một đạo thất ảnh chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Thông Thiên giáo chủ. Cái này Thông Thiên giáo chủ kém xa năm đó loại kia khí vũ như dương. Giờ phút này hắn càng phát lắng động trong thân thể của mình nhiều khi tức, bắt đầu đem lực lượng của mình tiến hành phụ trợ. Phải biết hắn Du Tẩu vô số tuế nguyệt, trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, mới phát hiện trước mặt cái thế giới này. Hôm nay hắn cuối cùng thành công tiếp nối hai thế giới ở giữa thông đạo. Ở trong đó thống khổ cùng gian khổ ẻ e rằng chỉ có Thông Thiên giáo chủ chính mình một người mới được, ở trong đó hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Nhìn xem trước mặt mình đạo này thế giới hư ảnh đã mơ hồ ở giữa đã có cùng hồng hoang thế giới tiến hành dung hợp xu thế, Thông Thiên giáo chủ cũng là không khỏi tràn đầy vui mừng. Phía sau của hắn rất nhiều đệ tử yên tĩnh đứng ở trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy tính ý. Bọn hắn trong đó đã có không ít người trở thành thánh nhân, nhưng mà vào giờ khắc này vẫn là không có tìm đến thế giới. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Tất cả tiệt giáo đệ tử cùng nhau hướng thông thiên giáo chủ trước mặt chúc mừng. Mà giờ khắc này đứng ở xung quanh vô số thánh nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem nơi này. Phải biết bọn hắn đã từng du lịch hư không hỗn độn, vì chính là có khả năng tại cái này vô tận trong hư không tìm đến một cái thế giới, để bọn hắn có khả năng không ngừng thu hoạch điểm tích lũy. Mặc dù nói bên trong một cái thế giới có khả năng bồi dưỡng ra tới thánh nhân là có hạ độ, nhưng mà hắn thiên địa bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên là có thể bị lược đoạt đi ra. Giờ phút này nhìn xem Thông Thiên giáo chủ trước mặt, không ít người trong ánh mắt có thèm muốn, cũng có khác biệt suy tư. Giữa thiên địa âm dương nhị khí đột nhiên bị người cưỡng ép tách ra, chỉ thấy đến một đạo thân ảnh cưỡi thanh lưu, chậm rãi xuất hiện tại kim miết đạo bên trên. Người này trong ánh mắt tràn đầy vũ trụ hỗn độn vô cùng vô tận hỗn độn âm dương nhị khí tại bên cạnh hắn điên cuộn quay quanh, hình như như là một tồn đến từ trong hỗn độn thần linh đồng dạng đáng sợ. Chúc mừng ngươi tang đệ Thái thượng thánh nhân, toàn thân trên dưới khí tức đáng sợ tột cùng, nhưng mà vào giờ khắc này vẫn là từ đáy lòng chúc mừng trước mặt mình tâm đệ. Mà thái thượng thánh nhân xuất hiện liền là cùng một cái tín hiệu đồng dạng. Đại lượng thánh nhân, vào giờ khắc này hiện ra vạn tiên dâng lên một loại khắc cảnh tượng, dĩ nhiên là vạn tôn thánh nhân đồng dạng tồn tại, bắt đầu chậm rãi theo trong hư không đi ra. Nhộn nhịp hướng mình trước mặt cái này thông thiên giáo chủ chúc mừng. Không hổ là thông thiên giáo chủ, lại có như vậy uyên độ, ta rất bội phục. Giữa thiên địa này khí vận chi lực, e rằng đã trải qua bắt đầu điên cuồng hướng các ngươi tiệt giáo ngưng kết tới a không lộ như vậy một cái thế giới, nếu như là có khả năng đem chân chính cướp đoạt lợi nói, lấy được chỗ tốt chỉ sợ là cực kỳ không biết. Rất nhiều thánh nhân vào giờ khắc này liền như là trong nhân thế bình thường nhất tộc nhân đồng dạng nộn nhịp chúc mừng. Cũng không ít người ánh mắt mang theo thành ý nhìn mình Thông Thiên giáo chủ trước mặt, hình như muốn biết được cái này Thông Thiên giáo chủ là như thế nào thu được phương thế giới này. Chỉ bất quá lời này vẫn chưa nói được, cuối cùng loại thế giới này trong đó ẩn chứa tài nguyên đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ đáng sợ, không có người sẽ không quen không biết đem bên trong ảo diệu nói ra. Nhưng vào lúc này Nguyên bản cần phải là bị đối phương thế giới chiếm cứ màn trời, vậy mà bắt đầu điên cuồng nghiêng về lên. Nguyên bản bởi vì thế giới sen lẫn sinh ra đủ loại dị tượng, dĩ nhiên trong khoảnh khắc trực tiếp bị trấn áp xuống dưới. Cái này cái này cái này. Vô số người khiếp sợ nói năng lộn xộn, không ít thánh nhân đã đem ánh mắt thả xuống đến màn trời bên trong, hình như đã minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một đạo thân ảnh trực tiếp theo trước mặt trong cái màn trời này tìm tới, mọi người chỉ cảm thấy đến trước mặt mình đột nhiên sáng lên, liền như là trong bóng tối vô tận xuất hiện một tôn quang minh chi thần. Trường Sinh Thánh Nhân. Toàn bộ trong hầm hoang nhân vật mạnh nhất Thú vị, không nghĩ tới cái này thông thiên giáo chủ lại có thể cướp đoạt ra dạng này một cái thế giới, ở trong đó ẩn chứa thiên đạo bản nguyên đạo cũng coi như mà đến là cường liệt, nếu là có thể đem cướp đoạt lợi nói, đối với hắn tới nói cũng là chỗ tốt vô hạn. Trần Trường Sinh một bên phê bình, một bên chậm rãi theo không gian trước mặt bên trong đi ra. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía bên trong ánh mắt của Trần Trường Sinh, cũng là chấn động vô cùng. Phải biết phương thế giới này sinh ra đối bọn hắn những cái này thánh nhân đi lên nói, cũng coi như mà đến là nhất đẳng cường đại. Thế nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy Trần Trường Sinh Bọn hắn hình như đã hiểu cái gì, nhưng cũng không cách nào nói được rõ ràng. Chúng ta gặp qua trưởng sinh đạo tôn. Chúng ta gặp qua trưởng sinh đạo tôn. Phải biết tại bây giờ cái này trong hồng hoang, trưởng sinh đạo tôn, đứng hàng đạo tôn cấp bậc, trong đó ẩn chứa huyền bí đã siêu việt vạn đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ sợ là phương này thiên đạo cũng không thể khẳng định có trước mặt vị này trưởng sinh đạo tôn cường đại. Chương 497, đây là Địa Cầu. Thông Thiên giáo chủ đồng dạng cũng là đối với mình trưởng sinh đạo tôn trước mặt thi lễ một cái. Cuối cùng trưởng sinh đạo tôn tại toàn bộ trong hồng hoang địa vị Không biết so hắn Thông Thiên giáo chủ mạnh bao nhiêu. Tuy là hắn có chút không thể tưởng được Trường Sinh đạo tôn sẽ xuất hiện, nhưng mà giờ khắc này cũng là không khỏi muốn kính trọng và phần. "Thông Thiên, hiện nay hai thế giới ở giữa Thông Đạo đã bị ta cường hóa, ngươi trực tiếp tiến về phương thế giới kia xem một chút đi." Tiếng nói vừa ra, nguyên bản ngay tại dung hợp hai phương thế giới Thông Đạo, vào giờ khắc này như là bị lực lượng nào đó giật vào đồng, dạng, trực tiếp bắt đầu điên cuồng ngưng kết lại. Trên mặt Thông Thiên giáo chủ lập tức xuất hiện vẻ mừng như điên. Đối với hắn mà nói, cái này chính là một lần to lớn kỳ ngộ. Nếu là phương thế giới này bên trong lực lượng có khả năng bị tùy tiện cấp đoạt lời nói, vậy hắn lần này nói không chắc có hy vọng có khả năng đột phá cảnh giới bây giờ. Đối Trần Trường Sinh xuất thủ tự nhiên tràn ngập lòng cảm kích. Trần Trường Sinh tuy là thuận tay liền ngưng tụ hai phương thế giới thông đạo, nhưng mà trong lòng vẫn là có không ít hiếu kỳ trước mặt, bởi vì cái này bị Thông Thiên bắt thế giới chúng quy cho hắn một chút từng kia từng dòng cảm giác quen thuộc. Thông Thiên cẩn tuân Trường Sinh đạo tôn mệnh lệnh. Thông Thiên giáo chủ toàn thân trên dưới thiên địa bạn nguyên như là hóa thành hư vô độ vật đồng dạng, không chút nào gặp năm đó Vương Thả không bị trói buộc, ngược lại như là đại đạo nước đồng dạng liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, cái này Thông Thiên giáo chủ trực tiếp hóa thành từng tia từng dòng thế giới bản nguyên bị đối phương thế giới thiên đạo bản năng hút vào. Tại cái này trong hỗn độn xuất hiện như vậy đồng dạng thế giới bản nguyên chi lực cũng là cực kỳ bình thường. Thông Thiên giáo chủ lại mượn như vậy thông nạp chi lực, nháy mắt tiến vào địa phương thế giới ở chính giữa địa phương. Thế nhưng giờ khắc này hắn lại nhịn không được nhăn nhíu lông mày, tại không ngừng đánh giá chính mình bốn phía. Chỉ thấy đến từng tòa cao kiến trúc phóng lên tận trời, vô số nhân ảnh là sinh hoạt tại lồng chim đồng dạng, bị gắt gao giam cấm. Thông Thiên giáo chủ hiện tại liền đứng ở nào đó tiếp vào bên trong, nhìn xem chính mình bốn phía người đi đường lui tới không ngừng. Kỳ quái, phương thế giới này cũng quá mức tại đệ cấp đi. Quan sát đến trước mặt mình những cái này không khí, trong ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ tràn đầy vẻ kỳ dị, cuối cùng phương thế giới này dĩ nhiên liền một điểm thế giới linh khí đều không có. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ cũng bắt đầu quan sát chính mình hoàn cảnh bốn phía, muốn tìm đến một tôn người tu luyện, còn hiểu hơn nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại xuất hiện như vậy biến cố. Phương thế giới này chỗ truyền lại đi ra thế giới bản nguyên không chút nào yếu cùng cái kia hồng hoàng thế giới so sánh, tuy là không biết kém gấp bao nhiêu lần, nhưng tuyệt đối không có khả năng như vậy yếu. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ hành động, dự định tìm kiếm người tu luyện thời điểm, bên hai Thông Thiên giáo chủ lại vang lên trưởng sinh đạo tôn âm thanh. "Thông Thiên, ngươi mở ra thế giới hình chiếu a?" Giờ phút này Thông Thiên giáo chủ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, cuối cùng chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy tiến vào trước mặt trong thế giới này, còn đến nhờ vào trưởng sinh đạo tôn. Một đạo lực vô hình nháy mắt đem trọn cái thế giới cùng bao khỏa thông thiên giáo chủ cấp bậc thánh nhân thực lực chốc lát ở giữa liền đem trọn vùng trời màn bao vây. Mà cả người hắn trực tiếp một cái núốn nhảy nháy mắt rời đi chính mình chỗ tồn tại tòa thành thị này, đi tới bên trong vùng thế giới này đỉnh cao nhất địa phương, ngoài không gian. Mà ngay tại kim miết đạo phụ cận, quan sát đến trước mặt cái này thế giới kỳ dị rất nhiều cùng, giả, nhọn nhịp đem ánh mắt bỏ vào tới, bắt đầu không ngừng quan sát trước mặt mình phương thế giới này. Kỳ quái, thế giới này vì sao là một cái tinh cầu màu xanh lam, như vậy tiểu Bên trong thế giới này chẳng lẽ có lực lượng cường đại? Vì sao ta có chút xem không hiểu trước mặt mình thế giới này? Bên trong thế giới này không chút nào có thể khẳng định bất kỳ người tu luyện nào, ngược lại thì phàm nhân chiếm cứ thống trị. Vô số thánh nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quan sát trước mặt mình cái thế giới này, nhưng mà bọn hắn lại không tự chủ được đem ánh mắt thả xuống đến đứng tại chỗ chính giữa hai tay chắp sau lưng trưởng sinh đạo tôn. Tựa hồ là muốn theo trên mình trưởng sinh đạo tôn tìm đến chỗ này huyền bí. Đây là địa cầu. Nhìn xem trước mặt mình quả này tinh cầu màu xanh lam, Trong lòng Trần Trường Sinh không tự chủ được sinh ra từng tia từng dòng run rẩy. Chẳng lẽ phương này thế giới thật là trong lòng ta địa cầu? Trong lòng Trần Trường Sinh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng lại vẫn nhanh chóng liên hệ chính mình Thông Thiên giáo chủ trước mặt. "Thông Thiên, ngươi nhưng tiếp nối phương thế giới này thiên đạo?" Thông Thiên liền thử một chút. Đạt được mệnh lệnh phía sau, Thông Thiên giáo chủ cũng không chậm trễ, chốc lát ở giữa vô cùng vô tận thánh nhân tu vi, trực tiếp vũ lực ra, điên cuồng tìm kiếm lấy chính mình bốn phía thiên đạo bản nguyên. "Beng, beng, beng." Ngoài không gian, chẳng biết tại sao Vô luận là đi ở trên đường người đi đường, vẫn là ngồi trong phòng làm việc công nhân, vào giờ khắc này nhộn nhịp cảm nhận được ngoài không gian bên trong như là có nào đó không biết tên lực lượng bộc phát ra. Chốc lát ở giữa, trên cái tinh cầu này tất cả thế lực bắt đầu sôi trào lên, vô số thủ đoạn công kích bị bại lộ đi ra, bắt đầu tiến hành bố cục. Nhưng giờ phút này là đứng ở ngoài không gian bên trong thông thiên giáo chủ, nhưng căn bản không để ý tới những cái này sâu kiến hành động, ngược lại thì ánh mắt sáng lên. Tìm tới, nguyên lai like cái này thiên đạo bản nguyên chi lực dĩ nhiên trốn ở cái tinh cầu này hải tâm, ta nói ta vì sao tìm không đến? trong trước mắt, thông thiên trực tiếp móc nối trước mặt mình thế giới này tiên đạo, đem bên trong nhiều huyền bí toàn bộ trọn đọc đi ra. Nguyên lai phương thế giới này đã đi vào mạt pháp thời đại, chờ đợi mới niết bàn, bất quá đáng tiếc là phương thế giới này phát triển đến bây giờ còn là có khoảng cách nhất định. Hùng chi chương này thế giới đã đi ra không giống nhau con đường, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, e rằng ngược lại có thể phát triển ra một cái đồng tu luyện không giống nhau đại đạo. Thông thiên giáo chủ hơi xúc động, nhưng lập tức hắn trực tiếp bắt đầu thu thập lên trước mặt mình bên trong thế giới này tu luyện giả. Thế giới này biến thành hiện tại bộ dáng này, hắn đã biết được Bất quá hắn còn muốn nhìn một chút, phương thế giới này bên trong cũng có dạng gì tài hoa hơn người thế tại. Cấp bậc thánh nhân thần hồn chi lực như là vô cùng vô tận ra đa đồng dạng, trong chớp mắt, liền lại tất cả mọi người không có cảm nhận được trong chớp mắt quét hình xong toàn bộ thế giới. Cao nhất cũng liền Nguyên Anh tu vi. Thông Thiên giáo chủ nhịn không được nhăn lại lông mày. Cái thế giới này cũng thật là yếu a. Bất quá Nguyên Bản đứng ở ngoài không gian bên trong hắn, nháy mắt di chuyển thân hình của mình tới, đến tinh cầu này bên trong. Ngay tại vừa mới trong chớp mắt, hắn dĩ nhiên phát hiện trong thế giới này còn có tam thanh truyền thừa môn phái. Chẳng trách hắn tại bên trong thế giới này vừa mới lúc tiến vào liền cảm nhận được từng tia từng dòng khí tức quân thuộc. Chỉ bất quá để hắn cảm giác được hơi hơi bất mãn liền là chính mình phát hiện, môn phái này bên trong người thực lực thực sự quá tại nhỏ yếu. Hiện nay, trong đó tồn tại cường đại nhất cũng bất quá là một cái nho nhỏ nguyên anh mà thôi, đặt ở trong hồng hoang thế giới loại tồn tại này, thậm chí căn bản cũng không có biện pháp có khả năng bái nhập tam thanh môn hạ. Chỉ là thay vào đó vương thế giới đã đi vào mặt pháp con đường, những sinh linh này có khả năng tu luyện thành bộ dáng như thế, cũng coi như mà đến là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm thiên phú bất phàm. Chương 498: Dân quốc thời đại, nhập gia chấn. Hùng hoàng thế giới. Ngay tại Trần Trường Sinh nhìn xem trước mặt mình cái thế giới này nhìn nhập thần thời điểm, bên tai lại truyền đến khác thường quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Phát hiện nhưng thu làm môn hạ đệ tử. Ngay tại xem phương này thế giới bên trong lịch sử phát triển tiến trình, Trần Trường Sinh cũng không có bởi vì chính mình bên tai truyền lại đi ra âm thanh mà bị kinh sợ, ngược lại thì trong ánh mắt xuất hiện từng tia từng dòng kinh dị. Cái gì? Đệ tử? Ở nơi nào? Kỳ quái! Theo Lâm mà nói trong Hồng Hoang đã không có bất luận kẻ nào có thể trở thành đệ tử. Cuối cùng như vậy biến cố, loại chương nội không bên ngoài, lúc ấy không ai có thể làm được. Trừ phi